Cũng không đúng, nếu tra ra thân phận của nàng, không còn sớm liền tới đánh chết nàng, xem ra nàng vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. mà khác, Phó Viện trưởng tiếp tục nói, thân điện cao tầng, cùng chúng ta dược hồn viện cao tầng, trong lúc vô tình phát hiện một cái bí cảnh, lần này trước 50 có thể thu hoạch danh lạch, bên trong có vô số bảo bối chờ các ngươi, ta chờ mong các ngươi lấy hảo thành tích. Lại là một cái trọng bảng, phía dưới người hoan hô càng thêm lợi hại. Thần điện đại trưởng lão đứng dậy, khu khu. Bộ trưởng lão đại biểu thần điện hoan nghênh mọi người mới gia nhập chúng ta thần điện, tiền mời danh có thể xin gia nhập, chờ mong đại gia có thể trở thành thần điện một phân tử. Cái gì? Thần điện nhận người. Thiên nụt, ta năm nay là đi đại vận, thế nhưng có thể gặp được thần điện nhận người. Thôi đi, thần điện có thể là cá nhân liền tiến sao. Ngươi không nghe được đại trưởng lão nói cái gì, tiền mời danh à, cũng không phải là như vậy hảo tiến. Chính là, đương này đó gia tộc thiếu chủ liền đứng bốn cái danh ngạch hơn nữa dược hồn viện các thiên tài, sẽ có chúng ta phân sao. Cũng không phải là, ta lần này nếu có thể đi vào bí cảnh liền cảm ơn trời đất. Ta cũng là. Nguyệt Ly thương đôi mắt tối sầm lại, nhận người sao. Nàng muốn hay không suy xét một chút, chính cái gọi là không vào hổ huyệt làm sao bắt được có con. Hừ, gia nhập ngụy quân tử hàng ngũ, không bằng gia nhập dược hồn viện. Ninh ngàn cốt khinh thường nhìn lại, Tịch mạnh trầm gật gật đầu, đồng ý. Nào có cái gì ngụy quân tử, ta xem chính là các ngươi ghen ghét, dù sao bản thiếu chủ muốn gia nhập. Đỗ tử họa kích động nói. Đỗ gia sớm đã đổi phục thần điện, hắn thân là đỗ gia thiếu chủ tự nhiên muốn duy trì. Trường 339 Đại Bỉ Quy Tắc Độc Cô Tuyệt Thanh Lanh nói, hoan nên gia nhập dược hồn viện. Ly thương, ngươi, giả thiết tiến vào tiền mời danh, là gia nhập thần điện vẫn là dược hồn viện tịch mạnh trầm cười tủm tỉm hỏi. Nguyệt ly thương hơi hơi mỉm cười, tự nhiên là dược hồn viện, ta là một cái tục nhân, nhưng không thích làm thần tiên. Đối với Nguyệt ly thương ám phúng, tịch mạnh trầm lắc đầu, xem ra tiểu gia hỏa này đối thần điện ấn tượng thật không tốt ta. Đỗ tử họa cảm thấy hắn cùng Nguyệt ly thương là đời trước có thủ hoán, cho nên đời này hắn hận không thể xé lạ Nguyệt ly thương miệng. Phía trước nói chính là tiền tam danh, lần này đại trưởng lão nói là tiền mười danh. Dư chính nội tâm kích động không được. Nhìn đứng ở đại trưởng lão bên người đố mộng dao, Dư đang cảm giác chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài. Qua đại bỉ, hắn chính là thần điện người, đến lúc đó hắn sẽ cùng thánh nữ ra song gia đối, càng tiến thêm một bước thu hoạch nàng phương tâm. Dư kêu còn lại là khỏe miệng sẹt qua một kia độ cùng, cái gì Dư gia thiếu chủ, gia chủ, này đó đều so bất quá có thể trở thành thần điện người. Chỉ cần hắn thành... Ngay cả phụ thân đều phải đối hắn lễ nhượng ba phần, so sánh với dưới, dư ra tính cái dám, thân điện hắn tiến định rồi. Mọi người cắt hoài tiểu tâm tư, nội tâm ngò ngoe rục dịch. Chỉ chốc lát sau, trọng tài đi lên đài, đại gia an tĩnh, thi đấu lấy hôn trạm cùng đấu võ đài phương thức tiến hành, phân biệt vì thủ lôi cùng công lôi. Hôn chiến, chính là người dự thi một vạn người, phân biệt lấy một ngàn người đứng ở chỉ định trên đài, lấy một nén hương thời gian bị đánh hạ đài coi là đào thải. Cho đến đào thải đến một ngàn người, bắt đầu đấu võ đài. Thủ lôi, có thể ở một nén hương thời gian nội đánh thắng sở hữu người khiêu chiến, vì thắng. Công lôi, có thể ở một nén hương thời gian nội đánh bại trên đài người, trở thành thủ lôi một phương, hơn nữa có thể đánh bại mặt khác lên đài công lôi người, vì thắng. Tổng cộng phân tam luân, điểm đến mới thôi, nếu cố ý hoặc là thất thủ đánh chết người, ta hủy bỏ thi đấu tư cách, cũng 10 năm không chuẩn dự thi. Đại gia nghe rõ không? Rõ ràng. Một vạn người trăm miệng một lời. Ở đại gia an tĩnh thời điểm, Nguyệt Ly Thương mở miệng, trọng tài, ta có vấn đề. Nga. Ngươi có cái gì vấn đề? Trọng tài giả hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, giả thiết địch quân đối ta có sát ý, hắn muốn giết ta, nhưng mặt sau lại bị ta phản sát, hay không phán ta vi phạm quy định. La. Trên đài chỉ cần đối thủ bất tử liền không tính vi phạm quy định. Trọng tài trả lời. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, kia dưới đài đã chết đâu? Đó là các ngươi việc tư, cùng đại bỉ không quan hệ. Trọng tài trả lời. Nguyệt Ly Thương chiều trọng tài hành lễ, đa tạ trọng tài cho ta giải đáp. Có trọng tài những lời này, nàng liền có thể thi thố tài năng, chỉ cần trên đài bất tử liền hảo. Lời này tự nhiên tất cả mọi người nghe được, phía trước có ân oán trong lòng đều đánh tính toán, nghĩ như thế nào ở trên đài bảo đảm đối phương bất tử, dưới đài lộng chết đối phương. Dư anh hùng lộ ra một tia âm hiểm, nhìn hai bên trái phải nhi tử, các ngươi hai cái nghe, mặc kệ các ngươi ai gặp được nàng, trên đài cho nàng lưu một hơi, dưới đài cần thiết chết. Nếu như vậy muốn chết, bổn gia chủ thành toàn nàng. là, hài nhi tuân mệnh. hai người châm miệng một lời. đối với ngày hôm qua sự tình, Đỗ Mộng giao canh cánh trong lòng. Nghe được Nguyệt Ly Thương lời này, trong lòng có một cái kế hoạch. Ly Thương, là chính ngươi đưa tới cửa tới, hy vọng ngươi kiếp sau không cần ở đắc tội ta. Gọi tới chính mình Tâm Phúc Nha Hoàn, Đỗ Mộng giao ở Nha Hoàn Lô 2 nói thầm vài câu, Nha Hoàn gật gật đầu. "Đi thôi, nói cho bọn họ, đừng ở làm buồn thánh nữ thất vọng." Đỗ Mộng giao nói. Nha Hoàn trả lời, "Yên tâm đi, thánh nữ, nô tỳ nhất định đem lời nói lời cho." Dao Nhi Đây là làm sao vậy? Đại trưởng lão hỏi. Đỗ mộng giao cung kính trả lời. Sư phó, ngày hôm qua chính là kia tiểu tử, khẩu khí này đỗ nhi nuốt không đi xuống. Chương 340 đại bỉ, 1. Là nàng. Đại trưởng lão không thèm để ý nói. Ừ, không biết cái gọi là, cho nàng một chút giáo hấn cũng hảo. Sư phó nói chính là, đỗ nhi nhất định sẽ cho nàng một cái nàng vĩnh sinh không quên giáo hấn. Đỗ mộng giao âm trầm nói. Nguyệt Ly thương chút nào không biết có người ở tính kế nàng, bất quá liền tính biết cũng không thèm để ý. Chỉ cần không phải những cái đó lao quái vật ra tay, người khác còn không có như vậy đại bản lĩnh lộng chết nàng. Khu khu, hiện tại đại gia chạm hảo chờ phát bảng số chuẩn bị thi đấu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, thế nhưng vạn người chẳng hảo. Chỉ chốc lát sau, cầm bảng số người bắt đầu phát. Nguyệt Ly thương bắt được bảng số thời điểm, nhìn không được cái chán mạo hát tuyến. 250, đồ ngốc đây là cái cái quỷ gì bảng số? Này không phải đại biểu nàng là nhóm người thứ nhất lên sân khấu. Hiện tại từ vừa đến 1.000 đi lên lôi đài, thời gian vì một nén hương. Trọng tài hô to. Nguyệt Ly Thương lên đài thời điểm, thế nhưng nhìn đến Dư Kiêu cùng Dư gia những người khác cùng nhau lên đài. Ở trải qua Nguyệt Ly Thương bên người khi, Dư Kiêu lạnh lùng cười, ta cũng không phải là ta kia xuẩn đệ đệ. Phải không? Nguyệt Ly Thương gợi lên vẻ tươi cười hỏi lại. Hư lệnh một tiếng, Dư Kiêu trực tiếp đem tre ở trước mặt hắn người một chân đá ra đi. Ngàn người hôn chiến, các dùng ra chính mình bản lĩnh, lượng ra bản thân vũ khí. Nguyệt Ly Thương trước mắt mới thôi đều không có lượng ra vũ khí, đều là quyền cước tương thêm. Dư Quang liếc hướng Nguyệt Ly Thương, thấy nàng không có lượng ra vũ khí, Dư Kiêu cũng không có. Làm người ngoài ý muốn chính là Lần này cùng Nguyệt Ly Thương cùng đài còn có tịch mạnh Trầm cùng đỗ tử họa. Hai người một bên đánh một bên đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, tịch mạnh Trầm hơi hơi mỉm cười, chúng ta muốn hay không tổ đội. Cùng ngươi đến có thể, hắn Nguyệt Ly Thương lắc đầu. Đỗ tử họa tức giận lại bị khơi mào tới, ngươi có ý tứ gì? Không thú vị. Nguyệt Ly Thương trả lời. Đỗ tử họa khí đem công kích người của hắn một quyền đánh ngã xuống đất hộp máu không ngừng, bản thiếu chủ còn không muốn cùng ngươi tổ đội. Hừ, khu khu, liền nói như vậy định rồi, ba người tổ đội. Tịch mạnh trầm ho nhẹ một tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người tổ đội, không người có thể đem bọn họ ba cái đá đi xuống. Dư kiêu đôi mắt tối sầm lại, thời gian đã qua đi nửa nén hương, hắn cần thiết tiếp cận Nguyệt Ly Thương, đem nàng đá ra đi. Một đường hướng Nguyệt Ly Thương bên này, dư kiêu tới gần đỗ tử hoạ, đỗ thiếu chủ. ngươi tới làm gì? Đỗ Tử họa đối dư ra không có gì hảo cảm, rốt cuộc làm hắn tiền đặt cược thua, còn làm hắn tỷ tỷ mất mặt. Như vậy phế vật gia tộc muốn tới có tác dụng gì? Dư kêu cười nói, Đỗ thiếu chủ, ta muốn đem ly thương cấp đá ra đi, mong rằng Đỗ thiếu chủ không cần cắm tay. Rốt cuộc nàng còn làm thánh nữ mất mặt mũi. Hừ, đó là chuyện của ngươi, cùng bản thiếu chủ không quan hệ. Đến nỗi bản thiếu chủ tỷ tỷ còn không phải các ngươi cái này phế vật tạo thành. Đỗ tử họa hừ lệnh. Dư kiêu như cũ cười nói, đỗ thiếu chủ nói chính là, chỉ là bên người nàng có tịch thiếu chủ. Ngươi tưởng bản thiếu chủ giúp ngươi. Đỗ tử họa lãnh hỏi. Dư kiêu gật gật đầu, dư kiêu ở chỗ này tại đỗ thiếu chủ, chỉ cần đỗ thiếu chủ cùng tịch thiếu chủ không ra tay liền hảo. Ừ, bản thiếu chủ liền giúp ngươi lần này, dù sao bản thiếu chủ cũng không thích. Bất quá, nếu ngươi không có đem nàng đá đi xuống liền không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Đỗ tử họa biên đánh biên đi vào tịch mạnh trầm bên này. Đỗ tử họa rời đi không ra vị trí, dư kiêu đứng ở Nguyệt Ly Thương bên cạnh, đem người chung quanh đá đi xuống. Dư kiêu cười lạnh, Ly Thương, ta xem lần này còn có ai có thể cứu ngươi. A, ngươi hay không quá xem khởi chính ngươi. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, trong tay phệ hồn thương xuất hiện. Trường 341 Đại Bỉ, 2. Phịch một tiếng thương cùng kiếm va chạm, sắt ra kim loại hỏa hòa, hai người đều thối lui một bước. Không biết đỗ tử họa đối tịch mạnh trầm nói gì đó, tịch mạnh trầm không có cắm tay. Hai người phát ra sát ý, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ hai người có ân oán, tự động sang bên trạng. Dù sao trên lôi đài vị trí cũng đủ trạng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hai người đánh vào cùng nhau, từ lôi đài đến giữa không trung, lại từ giữa không trung đến lôi đài. Một tiếng vang lớn, lôi đài trung gian bị thương cùng kiếm chặt đứt, Dưới đài xem cùng với người dự thi đều nhịn không được kinh hô. Thiên nột, người này ai lợi hại như vậy? Này ngươi cũng không biết, vị kia lấy kiếm chính là dư gia đại công tử, nghe nói đã linh huyền kỳ sáu tầng đỉnh, liền kém một bước linh trí kỳ. Không hổ là gia tộc thiên tài, chỉ là lấy thương vị kia là ai? Như thế nào chưa thấy qua? Ta cũng không biết, bất quá nghe nói là tô gia người cũng không biết là Tô Gia người nào. Cái này ta biết là Tô Gia mới vừa gia nhập tân đệ tử. Cái gì? Tân đệ tử? Như vậy tân đệ tử cho ta tới mô tá. Dư chính nhìn trên đài hai người, trong lòng đã hy vọng Dư tiêu thắng, lại không hy vọng hắn thắng, như vậy trong lòng làm hắn mặt bộ trở nên văn mẹo. Dư anh hùng truyền âm cấp Dư tiêu, tiêu nhi, giết nàng, Dư gia thiếu chủ chi vị chính là của ngươi. Yên tâm đi cha, Hải Nhi nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Dư Tiêu tin tưởng mười phần. Gánh một tiếng, một mảnh hỗn độn lôi đài lúc này đã lung lay sắp đổ, chịu không nổi hai người tàn phá. Nhìn điểm hương, Nguyệt Ly thương cười lạnh. Thời gian mau đã không có, ngươi còn không có thương ta mảy may, ngươi thật là vô dụng. Ngươi câm miệng, Dư Tiêu tức giận, công kích gấp bội. Kia từng đạo kiếm quang phát huy đến mức tận cùng, Dư gia trưởng lão nhịn không được kinh ngạc. Thật không nghĩ tới kiêu nhi đem dư ra chuyển ra kiếm phổ luyện đến xuất thần nhập hóa, thật không hổ là ta dư gia thiên tài. Không tồi, hắn là ta kiêu ngạo. Dư anh hùng vừa lòng nói. Đứng ở bên cạnh dư con mắt tràn đầy ghen ghét, lần này phụ thân lần đầu tiên khen người dùng ta. Nghĩ đến đây dư chính giờ phút này ngược lại hy vọng nguyệt ly thương có thể đánh bại dư kiêu. Tô giật chân lần này không có dự thi, đi theo tới xem đại bỉ, trông thấy việc đời. Phía trước dư chính thực lực đã làm hắn có chút hổ thẹn, hiện tại dư kiêu thực lực làm hắn càng thêm hổ thẹn cùng tự ti. Giả thiết hắn không có bị tô diệu tổ phế bỏ, đứng ở lôi đài, hắn chỉ sợ kinh không được dư kiêu mười chiêu. Tô di tâm tâm đều ở nguyệt ly thương trên người không có phát hiện tô giật trần dị thường. Nhị trưởng lão, người nói ai sẽ thắng? Tô di tâm lo lắng hỏi. Nhị trưởng lão nhìn về phía trên đài hai người cười khổ, hai người không nghĩ trên dưới. Dư gia có thửa kiêu cùng dư chính, xác thật có tư cách kiêu ngạo. Thử hỏi, nếu gia tộc chúng ta con cháu thượng lôi đài, có ai có thể so sánh thượng bọn họ? Lần này đại bỉ trở về, Di Tâm sẽ bế quan. Tô Di Tâm kiên định nói. Nhị trưởng lão vừa lòng gật đầu. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Tây, dư gia hiện tại phát triển không ngừng, hắn Tô gia cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ cần có trên đài người ở Tô gia hỗ trợ, Tô ra quật khởi sắp tới. Nhị trưởng lão nhìn Nguyệt Ly thương ánh mắt tràn đầy cực nóng. Mà đứng ở bên cạnh xem diễn độ tử họa có chút khiếp sợ, không nghĩ Nguyệt Ly thương thực lực như vậy cường. Tịch mạnh trầm cười cười, không hổ là ta nhìn chúng người. Ngươi liền như vậy xem trọng nàng. Từ tình hình chiến đấu tới xem, bọn họ không phân cao thấp. Linh ngàn cốt đi tới. Độc cốt tuyệt nhìn về phía Nguyệt Ly thương tràn ngập chiến ý, nàng sẽ thắng. Ai? Đỗ Tử Họa quay đầu hỏi. Tịch mạnh trầm phe phẩy trong tay cây quạt, tự nhiên là ta nhìn chúng người thắng. Chương 342 Đại Bỉ, 3. Độc Cô Tuyệt nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, hắn lại lần nữa bị Nguyệt Ly Thương cấp khiếp sợ. Lúc này trên người hắn tràn ngập chiến ý, nghĩ nếu có thể ở Đại Bỉ Thượng gặp được Nguyệt Ly Thương, hắn nhất định phải hảo hảo cùng nàng đánh một hồi. Quay một tiếng, lôi đài dập nát, hai người chân đều rơi xuống đất, cùng lúc đó. Một nén hương thời gian cũng tới rồi. Thi đấu kết thúc, căng quá một nén hương đứng ở bên phải, chờ một hồi tỉ thí. Trọng tài đứng lên trả lời. Dư Kiêu mặt âm chấm hỏi, "Ra đây cùng nàng tỉ thí ai thắng?" "Thế hòa." Trọng tài trả lời. Dư Kiêu giận hận nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Thương, trở lại dư gia chạm địa bàn. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, đi đến Tô gia địa bàn. Hai nhi vô dụng, làm cha thất vọng rồi. Dư kiêu quỳ một gối ở dư anh hùng trước mặt. Dư anh hùng tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng không phải thực thất vọng. Tiêu nhi lên, là ta xem thường nàng. Nàng nếu như vậy dễ đối phó, chúng ta cũng sẽ không tổn thất tô hoàng này viên hảo quân cờ. Tạ phụ thân. Dư kiêu đứng lên. Dư đang đứng ở bên cạnh trào phúng, còn tưởng rằng nhiều lợi hại. Dùng ra gia tộc gia truyền chi kiếm pháp, không cũng không đánh thắng. A, ta là không đánh thắng. Tổng so người nào đó đánh thua cường. Dư kêu cười lạnh. Dư chính sát mặt tối sầm lại. Ngươi. Hảo. Đều bất tranh cãi. Chính nhi tiếp theo chẳng là ngươi tỷ thí. Đừng cho ta mất mặt. Dư anh hùng quát lớn hai người. Dư chính tin tưởng mười phần. Yên tâm đi. Hải nhi nhất định sẽ không làm cha thất vọng. Vậy là tốt rồi. Chờ lát nữa nếu là gặp được tô gia người. Nghĩ cách đã đi xuống. Biết không? Dư anh hùng hỏi. Dư đang cúi đầu, là, lần này Hải Nhi nhất định không cho tô ra áp ta dư ra. Tiếp theo chẳng là tô di tâm lên sân khấu, Nguyệt Ly thương nói, đợi chút đi lên, không địch lại liền chính mình xuống dưới, dư ra khẳng định có động tác. Yên tâm đi, ta đều có đúng mực. Tô di tâm gật đầu. Nhị trưởng lao nói, di tâm, thua không quan hệ, đừng đem mệnh ném, tô ra yêu cầu ngươi. Ta đã biết, nhị trưởng lão. Tô di tâm trả lời. Đợt thứ hai bắt đầu, không biết là vừa khéo vẫn là cố ý, Nguyệt Ly Thương phát hiện công kích tô gia người, so công kích dư ra người hỏi nhiều gấp đôi. Nếu không phải ninh ngàn cốt ở tô di tâm bên cạnh, chỉ sợ tô di tâm đi lên không có một phút liền phải xuống dưới. Này một không thích hợp hiện tượng, không chỉ có Nguyệt Ly Thương nhìn ra tới, nhị trưởng lão cũng nhìn ra tới, hoặc là nói là có nhãn lực đều đã nhìn ra. Thật là quá mức, này rõ ràng chính là ở tranh đối chúng ta tô gia. Nhị trưởng lao tức giận nói. Nguyệt ly thương hơi hơi như mày, muốn hay không cùng trọng tài nói hạ? Không có chứng cứ, trọng tài sẽ không quản. Nhị trưởng lão trả lời. Nói cách khác, tô gia chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tô di tâm càng đánh càng cố hết sức, trong tay bảo kiếm múa may cũng càng ngày càng chậm. Nguyệt ly thương truyền âm, số dưới. Ta, ta có thể kiên trì trụ. Tô di tâm trả lời. Nguyệt ly thương nói kiên trì một phút lại có thể như thế nào? Chỉ biết gia tăng trên người của ngươi vết thương, cũng không thể thắng được trận thi đấu này. Sống dưới, mặt sau có ta, ta biết, nhưng ta không nghĩ làm ngươi thừa nhận không nên ngươi thừa nhận, cũng không nghĩ để cho người khác cho rằng tô gia thật sự xuống dốc. Tô Di Tâm cắn răng kiên trì. Lúc này Nguyệt Ly Thương nhìn đến dư chính triều Tô Di Tâm bên này, không chỉ có như thế, trong tay hắn cầm truy thủ, chiếc bắn ra quang hoàng đến Nguyệt Ly Thương mắt. Vì thế truyền âm cấp ninh ngàn cốt, ninh thiếu chủ, phiền thoái ngươi đem Tô Di Tâm cấp đảo thải. Hảo! Ninh ngàn cốt trả lời, hắn kỳ thật cũng nhìn ra Tô Di Tâm đã tới rồi cực hạn. Sở dĩ giúp Nguyệt Ly Thương, trừ bỏ tịch mạnh trầm mở miệng, còn có một chút là, hắn cũng cảm thấy Nguyệt Ly Thương tràn ngập thần bí thú vị. Chương 343 đại bỉ, 4. Liên ở dư chính trong tay trùy thủ muốn đâm chúng Tô Di Tâm khi... Ninh ngàn cốt một chân đem tô di tâm cấp đạp đi xuống. Nguyệt ly thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cấp ninh ngàn cốt truyền âm, đa tạ, ninh thiếu chủ. Muốn tạ liền tạ mạnh chầm đi. Ninh ngàn cốt hơi hơi mỉm cười. Tô di tâm bị tô ra người nâng dậy đi vào tô ra địa bàn. Mất đi xuống tay cơ hội, dư chính trong lòng hận ý càng thêm vô pháp phóng thích, đành phải đem tức giận phát tiết đến mặt khác người dự thi trên người, dẫn tới bọn họ bị dư chính đánh bất tử cũng nửa tàn. Tô Di Tâm sắc mặt thường đỏ, thực xin lỗi, đại trưởng lão. Không quan hệ, đi xuống nghỉ ngơi đi, vất vả ngươi. Nhị trưởng lão vô vô Tô Di Tâm bả vai. Tô Di Tâm trộm xem bên cạnh Nguyệt Ly thương mặt, chỉ thấy Nguyệt Ly thương sắc mặt lạnh băng, tựa hồ ở sinh khí, sợ tới mức Tô Di Tâm không dám cùng nàng đối thoại, dù sao cũng là nàng không nghe lời trước đây. Tỷ, đừng lo lắng, sư phó sẽ không giận ngươi. Tô giật trần ăn ủi. Tô Di Tâm gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Ly Thương đem chữa thương đan dược làm tô giật trần cấp Tô Di Tâm, chính mình về trước trong viện, phía dưới không có gì đẹp, chờ ngày mai thủ lôi đi. Đi ra thời điểm, vừa vận đụng tới tịch mạnh trầm bọn họ, Nguyệt Ly Thương tiến lên, chuyện vừa rồi đa tạ Ninh thiếu chủ. Bản thiếu chủ nói muốn tạ, tạ mạnh trầm. Ninh ngàn cốt mỉm cười trả lời. Tịch mạnh trầm hơi hơi mỉm cười, đều là bằng hữu. Không cần khách khí như vậy. Vẫn làm ớn. Nguyệt Ly thương nói. Ninh ngàn cốt cắm lời nói, nếu như vậy, không bằng ngươi mời chúng ta ăn một bữa cơm, xem như đáp tạ chúng ta, ngươi xem, coi thế nào. Hảo A, địa điểm các ngươi tìm, rốt cuộc ta lần đầu tiên tới Trung Bộ, không thân. Nguyệt Ly thương trả lời. Đỗ Tử Hoa Nghi nói, vậy đi chúng ta năm rồi đi kia ra, hồng chân khách điếm, nơi đó đồ ăn sắc phong cách riêng, bản thiếu chủ thích. Thỉnh. Nguyệt Ly Thương làm một cái thỉnh tư thế. Bốn người vừa nói vừa cười đi vào cách đó không xa hồng trần khách điểm. Chỉ là cùng tháng Ly Thương đi vào thời điểm, trong lòng nghi ngờ mở rộng. Đánh giá này gian khách điểm trang phấn, cùng với mặt khác khách nhân điểm đồ ăn. Này gian khách điểm thật đúng là phong cách riêng, không biết nơi này lão bản là ai, có không thấy một mặt. Nguyệt Ly Thương nói tùy ý. Tịch Mạnh trầm cười nói, Ly Thương cũng dám hứng thú. Chúng ta mấy cái cũng là Chẳng qua nơi này lão bản thần bí thực, người bình thường đều không thấy. Không thấy. Vì sao? Chẳng lẽ là nơi này lão bản có nỗi niềm khó nói? Nguyệt Ly thương như mày. Linh ngàn cốt trả lời, này liền không biết, như thế nào? Ngươi như vậy để ý, chẳng lẽ là nhận thức? À, nhận thức đến không có, chỉ là rất tò mò là cái dạng gì người có thể làm ra như vậy hiếm lạ đồ ăn sắc ra tới. Nguyệt Ly thương nói. Nhìn trên bàn cà chua xào trứng, sườn heo chua ngọt cùng với hầm chân heo, vai chính, Nguyệt Ly Thương xác định chính mình gặp được đồng hương. Gắp một khối sườn heo chua ngọt, đỗ tử hoa nói, không tồi, vẫn là trước kia cái kia vị, bản thiếu chủ thích. Lại nhìn về phía Nguyệt Ly Thương treo trọng, các ngươi mau nếm thử, này một bàn đồ ăn nhưng không tiện nghi, Ly Thương ngươi không ăn, không phải là đau lòng đi. Chút tiền ấy ta còn là có. Nguyệt Ly Thương gắp một khối cả chua xào trứng gà, cười trả lời. Tới gì thế nhiều năm như vậy, trên địa cầu đồ ăn có hảo chút năm không ăn, cái này hương vị thật làm người hoài niệm. Ăn mau không sai biệt lắm thời điểm, Nguyệt Ly Thương đứng dậy tính tiền, một cái ghế đột nhiên bay về phía Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương nâng lên chân, một chân đá qua đi. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, ghế dựa từ đâu ra tạp nào đi. A u, ai? Là ai lấy ghế dựa tạp ta? Một Thiếu niên che lại chính mình đầu hô to. Bên cạnh Gianô trả lời, "Thiếu gia, là nàng, chính là nàng, ta nhìn đến nàng lấy ghế dựa tạ ngài." Chương 344 Tha hương nội đồng hương. Bang một cái tát qua đi, "Thiếu niên hô to, phế vật, thấy được, còn không đỡ ở bổn Thiếu gia trước mặt, Lan." Bên cạnh Gianô bị tên kia thiếu niên đánh mắt đầy sao sẹn, không dám ngôn ngữ. "Tiểu tử thối, ngươi dám lấy ghế dựa tạ bổn Thiếu gia?" không muốn sống nữa. Hiện tại ngươi cấp bổn thiếu gia quỳ xuống nói khỉểm. Nguyệt Ly thương câu môi, "Xin lỗi. Ngươi lấy ghế giữa tạc ta, còn muốn ta xin lỗi?" Ừ, Thì tính sao?" Bổn thiếu gia chính là Trung Bộ tiểu bá vương Nhĩ Long. Nhĩ Long tự báo gia môn. Hắn ở Trung Bộ vẫn là có chút danh tiếng, rốt cuộc nhị gia là trừ bỏ danh nhà giàu mới nổi, ở Trung Bộ vẫn là nổi danh, tuy rằng so ra kém những cái đó đại gia tộc. Nguyệt Ly Thương mày hơi trọ, ai điếc. Còn có người lấy tên này, thật là thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có a. Ừ, liền hỏi ngươi một câu, quỷ không quỷ. Linh lực tụ tập ở trên tay, Nhĩ Long vẫn nộ nhìn Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương lạnh giọng, không, quỷ. Nhĩ Long vừa muốn ra tay, tịch mạnh trầm tiến lên một bước, nhị Công Tử, hôm nay việc, ai đúng ai sai, nói vậy ngươi trong lòng rõ ràng đem sự tình náo đại độc ngươi ta đều không có chỗ tốt. Vị này chính là ta bằng hữu, còn thỉnh nhị công tử xem ở bản thiếu chủ mặt mũi thượng, việc này liền đến đây là ngăn. Ngươi mặt mũi? a, ngươi lại là vị nào? Có như vậy đại mặt mũi đáng giá bản công tử gì ưu như vậy mới thôi. Nhĩ Long cười lạnh trào phúng. Tịch mạnh trầm cười nói, thực ra tịch mạnh trầm. Lời này vừa nói ra, Nhĩ Long hơi hơi sừng sốt. Không nghĩ tới người này là tịch mạnh trầm, hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không đại biểu hắn không đầu óc. Nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, Nhĩ Long đem trong tay linh lực tan đi, lần này tính người gặp may mắn. Ta có nói ngươi có thể đi rồi sao? Nguyệt Ly Thương đứng ở Nhĩ Long trước mặt. Nhĩ Long sắc mặt khó coi, ngươi tìm chết. Đôi tay ôm cánh tay, Nguyệt Ly Thương một chân đá đi, Nhĩ Long trực tiếp ngã vào trên bàn. Phịch một tiếng, kinh hách đến người chung quanh. Tịch mạnh chầm bọn người không nghĩ tới Nguyệt Ly Thương sẽ trực tiếp ra tay. Tình huống hiện tại đã lệch khỏi quỹ đạo bọn họ ý tưởng, cái này liền không hảo lậu. Nguyên một tiếng, nhĩ long trên tay linh lực trực tiếp công kích Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương cho đánh trả. Khách điếm một mảnh hỗn độn, có chút bình thường khách nhân trực tiếp chạy ra cửa hàng ngoại. Ly Thương, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? Tịch mạnh chầm hỏi. Lấy hắn đối Ly Thương hiểu biết, nàng sẽ không vô cớ động thủ. Nguyệt Ly Thương nhấp môi không nói, nàng xác thật có ý tưởng, nàng tưởng bức này gian khách điếm người ra tới, xem có phải hay không nàng tưởng như vậy. Quả nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm truyền đến, là ai dám tạp lao tử cửa hàng. Có biết hay không lao tử cũng là có người cháo. Nguyệt Ly Thương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiếng bạch sắc đầu bếp trang phục, ở những người khác trong mắt có vẻ quá dị, nhưng ở Nguyệt Ly Thương trong mắt lại là như vậy thân thiết. Nam tử trên eo còn vây quanh một cái phấn sắc tiểu hoa váy, trên đầu mang theo đỉnh đầu bạch sắc mũ, tóc là tóc ngắn. Là ngươi, vẫn là ngươi. Trong tay cầm cái muỗng, nam tử hỏi. Nhĩ Long sắc mặt khó coi, ngươi là cái thứ gì? Một cái đầu bếp dám ở bổn thiếu gia trước mặt vô lễ. Là ta, Nguyệt Ly Thương trả lời. Nam tử cầm cái muỗng đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, vẻ mặt tức giận. Ngươi hôm nay không cho ta nói ra một cái lý do tới, liền toàn ngạch bồi thường. Ta tới nơi này ăn cơm, tự nhiên là muốn ăn đến mỹ vị. Nhưng ngươi làm này đó đồ ăn đều là cơm nhà, ta muốn ăn mạn hán toàn tịch, ngươi làm được, ta toàn ngạch bồi thường. Nguyệt Ly thương cười tủm tỉm. Nam tử phẫn nộ nói, hừ, làm liền làm, nhớ năm đó ta chính là lấy quá quốc tế đại tái quán quân. Chỉ là mới vừa nói xong, phích một tiếng. Trên tay cái muông rơi trên mặt đất, nam tử trên mặt tràn đầy kinh hỉ, từ từ. Ngươi, ngươi, là như thế nào biết mạng hán toàn tịch? Ngươi là ai? Ngươi có phải hay không ta tưởng như vậy? Trường 345 Hồng Trần Thượng Tiên Họa chỉ họ. Nguyệt Ly Thương ở nam tử trước mặt, nhỏ giọng nói một câu. Nam tử rơi lệ đầy mặt, ôm lấy Nguyệt Ly Thương, ô ô ô, ô khóc lên. Sợ tới mức chung quanh người vẻ mặt ngốc lăng. Đây là tình huống như thế nào? Vừa rồi còn muốn toàn ngạch bồi thường, hiện tại liền liền ôm khóc giống, bọn họ đầu chuyển bất quá con tới a. Được rồi, mất mặt không, còn có người nhìn đâu? Nguyệt Ly thương đẩy ra nam tử, vẻ mặt ghét bỏ. Nam tử hút hút cái mũi, ta là cao hứng, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta còn có thể tìm được đồng hương, đồng hương ngươi tên là gì? Ta kêu cung thiếu khanh, đến từ thế kỷ 21 hòa bình nhân đại, ta là một cái đầu bếp. Ly thương, đến từ mặt thế. Nguyệt Ly thương trả lời. Tuy rằng hai người không ở cùng cùng thời đại, nhưng tốt xấu là đồng hương, hắn đã thật cao hứng. Trường quay đi vào cung thiếu khanh bên cạnh, chủ tử, này còn muốn hay không bồi thường. Không cần, từ hôm nay trở đi ly thương chính là hồng trần huynh đệ, ai dám khi dễ nàng, chính là khi dễ ta. Cung thiếu khanh nhìn về phía người chung quanh cảnh cáo. Nhĩ Long nhưng không sợ, đẩy ra đỡ hắn ra nô. Ừ. Một cái nho nhỏ khách điểm, người khác sợ ngươi, buồn thiếu gia nhưng không sợ. Tập, cấp buồn thiếu gia tạm, ai tập nhiều nhất có thưởng. Ngươi dám? Cung thiếu khanh lạnh mặt. Nhĩ Long cầm lấy bên cạnh ghế rựa hung hăng nện ở trên mặt đất, ngươi xem buồn thiếu gia có dám hay không. Động thủ. Chuyện gì như vậy náo nhiệt? Một thân bạch y liễu nam tử, như là thượng tiên giống nhau không nhiễm một hạt bụi. Nhìn đến tới người, Trần đầy du tay cung thiếu khanh bắt lấy nam tử tay, vẻ mặt ủy khuất, Hồng Trần đêm, ngươi mau tới giúp ta, ta bị khi dễ. Nhìn cung thiếu khanh kia ủy khuất bộ dáng, tựa như một con bị vứt bỏ lưu lạc cẩu, đáng thương đến không được. Nguyệt Ly thương hơi hơi nhướng mày không nói gì, Hồng Trần đêm tùy ý cung thiếu khanh bắt lấy hắn xiêm y, không ngại xiêm y đi thượng du chảo, đừng sợ, có ta ở đây. Thanh âm ôn nhu đều có thể tích ra thủy tới. Nghe ăn dưa quần chúng nổi ra gà đều đi lên. Thử nghĩ một chút, một cái nam tử đối một cái khác nam tử lộ ra thủy khuất biểu tình. Một cái khác nam tử lại ôn nhu đối với nam tử nói, đừng sợ có ta ở đây. Muốn nói nơi này không có gian tình, đánh chết mọi người đều không tin. Đúng lúc này, có người kinh hô ra tới, hồng trần đêm, tên này như thế nào như vậy quen thuộc a? Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy rất quen thuộc a. Trong đó an dưa quần chúng nam tử sắc mặt tái nhợt, Hồng. Hồng Trần đêm. kia không phải hoang man giới duy nhất một cái không mua bất luận kẻ nào trướng Hồng Trần Thượng Tiên. Thiên nột, thế nhưng là Hồng Trần Thượng Tiên. Tất cả mọi người nhịn không được lùi một bước, Nguyệt Ly thương mấy người trước mặt đều không ra rất lớn không gian. Nguyệt Ly thương hỏi, Hồng Trần Thượng Tiên là ai? Này ngươi cũng không biết, ngươi có phải hay không hoang man giới người? Linh ngàn cốt vẻ mặt kinh ngạc. Nguyệt Ly thương vẻ mặt ngốc bức, lắc đầu. Đỗ tử họa trao phúng, thật đúng là đồ nhà quê một cái. Khu khu, vẫn là ta tới nói đi. Tịch mạnh trầm ho nhẹ một tiếng, hồng trần đêm, không ai biết hắn từ đâu tới đây, cũng không biết gia tộc của hắn ở nơi nào, hắn không có chỗ ở cố định, thực lực cao thâm khó đoán. Không sợ thần điện, không sợ dược hồn viện, không sợ tứ đại gia tộc, không sợ hiệp hội lính đánh thuê hoặc là nói ai đều không sợ. Ngược lại là chúng ta sợ hai hắn, không dám dễ dàng treo chọc, Cũng không biết vì cái gì, ba năm trước đây ở Trung Bộ dừng lại, ở tại Dược Hồn Viện, không dễ dàng xuất hiện. Chỉ là không nghĩ tới hắn cùng Hồng Trần khách điếm lao bản có quan hệ, khó trách này khách điếm tên đặt tên Hồng Trần. Hồng Trần đêm nhìn về phía Nhĩ Long, ngươi khi dễ hắn. Ta! Ta không có Nhĩ Long nói lắp trả lời. Hồng Trần đêm hơi hơi mỉm cười, biết như thế nào làm. Trường 346 huynh đệ, ngươi lại như thế nào tới? Biết, biết Nhĩ Long sợ tới mức té ngã lộn nhào rời đi. Cung thiếu khanh ngăn lại Nhĩ Long, tạp ta cửa hàng đã muốn đi. Không tính toán bồi thường. Nhĩ Long ngại với hồng trần đêm ở chỗ này, không dám lô mãng, đành phải đánh nát nhà hướng trong bụng ướt, tự nhận xui xẻo. Chỉ là đường giấy tờ đưa đến Nhĩ gia thời điểm, khí Nhĩ gia ra, ra chủ đường trưởng té xỉu. Nhĩ Long bị nhà mình lao tử lại ngoan tấu một đốn. Cung Thiếu Khanh làm người thu thập, lôi kéo Nguyệt Ly Thương tay liền hướng lầu ba đi. Hồng Trấn đêm nhìn Cung Thiếu Khanh lôi kéo Nguyệt Ly Thương tay hơi hơi như mảy. Nguyệt Ly Thương dừng lại bước chân, tịch thiếu chủ, các ngươi nếu không ngươi cùng nhau đi lên. Không được, chúng ta có chút mệt, trở về nghỉ ngơi. Tịch mạnh trầm lắc đầu. Cung ba vị thiếu chủ tách ra, Cung Thiếu Khanh có chút gấp không chờ nổi, Nguyệt Ly Thương ý vị thâm trưởng cười cười hắn làm sao bây giờ? chính hắn biết, chúng ta trước tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện. cung thiếu khanh trả lời. nguyệt ly thương gật đầu. hồng trần đêm đảo mắt biến mất không thấy. Lầu ba phòng, cung thiếu khanh hưng phấn ôm nguyệt ly thương bả vai. huynh đệ, ngươi lại như thế nào tới? biết như thế nào trở về sao? ta hảo tưởng trở về, ta tưởng niệm người nhà của ta, tưởng niệm ta kia bộ bảo bối đồ làm bếp, tưởng niệm máy tính, wifi. Ta ở chỗ này mau điên rồi. Nói đến mặt sau trực tiếp là đoán giận lên, Nguyệt Ly thương cười cười, cấp hai người đổ một ly trà, có như vậy tưởng trở về sao? Ta cảm thấy nơi này khá tốt. Nơi nào hảo? Cổ đại quần áo nhiệt chết khiếp, nơi này lại không có quán ba cờ tờ vờ làm ta giải trí, thật là xui xẻo, ngươi biết ta là như thế nào tới sao? Ta là bị ta tham gia đại tái thắng quán quân phần thưởng Hoàng Kim chế tạo nồi cấp nện chúng đầu, xuyên qua tới. Ngươi nói ta đảo không xui xẻo. Cung thiếu khanh vừa nhớ tới ngày đó sự, liền hận không thể đem kia Hoàng Kim làm nồi cấp món lòng. Nguyệt Ly thương nhấp một miệng trà, trời cao thế nhưng làm ngươi ở dị thế sống lại một đời, khẳng định có nó ngụ ý. Cùng với ở chỗ này thở ngắn than dài, không bằng ở chỗ này hôn hô mưa gọi gió. Ngươi không phải thích nấu cơm đồ ăn sao? Vậy làm cho cả hoang man giới người, thậm chí là mặt khác đại lục người đều có thể ăn đến ngươi làm đồ ăn. Như vậy không phải càng tốt. Ngươi nói ta không phải không nghĩ tới, nhưng ta còn là tưởng trở về hiện đại, nơi này động bất động liền đánh chết người, khinh thiện sợ ác, ta một cái sinh hoạt ở thời đại hòa bình người, chịu không nổi a. Cung thiếu khanh trả lời. Hùng chi hắn còn có vượng huyết chứng, nếu là động vật hắn sẽ không, nhưng chỉ cần là người huyết hắn liền sẽ té xỉu. Càng thêm đang chết chính là, không biết vì cái gì, chính hắn chính là có thể phân biệt ra là người huyết vẫn là động vật huyết, Cái này làm cho hắn buồn bực không được. Nguyệt Ly thương mày hơi trợn, ngươi bỏ được. Như thế nào liên tiếp, ta hứa gì hiện tại liền đi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là như thế nào tới. Còn có ngươi là từ mạt thế tới, kia mạt thế là bộ dáng gì? Có phải hay không so với chúng ta cái kia thời đại càng thêm công nghệ cao? Phồn Hoa. Cung thiếu khanh tò mò hỏi. Nguyệt Ly thương cười cười, là càng cao khoa học kỹ thuật, cũng càng phồn hoa. Chỉ là Nguyệt Ly thương nghe tạm dừng trong chốc lát, thanh âm trở nên trầm trọng, bởi vì nhân loại không quý trọng địa cầu, dẫn tới địa cầu ô nhiễm nghiêm trọng, xuất hiện đại lượng biến dị người tỉ như Tăng Thi. Ta ở mạt thế là quốc gia diệt thi đội trưởng, cùng Tăng Thi ở nổ mạnh trung đồng quy vu tận. Cái gì cung thiếu khanh trong tay chén trà trực tiếp đả đảo ở trên bàn? Hắn không nghĩ tới mạt thế là cái dạng này một cái thời đại, môi run nhẹ nhẹ, cung thiếu khanh hỏi, địa cầu ô nhiễm, Nhân loại diệt sạch sao Không sai biệt lắm Thẳng đến mặt thế Nhân loại vẫn là không có tìm được thích hợp di dân tinh cầu Nguyệt ly thương nói Trưng 347 ngươi là ai Tiếp cận hắn cái gì mục đích Cung thiếu khanh nhấp môi không nói Một hồi lâu Nguyệt ly thương mở miệng Hơn nữa Cùng ta đồng quy vu tận tang thi vương cắt lâu cũng xuyên qua ở cái này gì thế Cái gì cung thiếu khanh kinh ngạc trực tiếp đứng lên Thanh âm để cao 8 độ trở lên Nguyệt Ly thương thận trọng gật đầu, ta không lừa người, ta kỳ thật là từ một cái kêu lăng viêm đại lục giao diện tới. Ở nơi nào ta phát hiện tang thi, bọn họ sau lưng chính là thần điện. Ta tới nơi này không chỉ có là muốn ta cá nhân việc tư, ta còn muốn biết rõ ràng này tang thi có phải hay không cắt lô làm ra tới. Hán, ta cần thiết tiêu diệt, đây là ta chức trách. Một tin tức so một tin tức kính bạo, cung thiếu khanh đầu đều không đủ dùng. Hắn không nghĩ tới sự tình quá nhiều, tỉ như Tăng Thi, tỉ như Thần Điện. Đầu tiên, điện ảnh Tăng Thi thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, tiếp theo hắn tuy rằng ở chỗ này không đái bao lâu nhưng hắn biết Thần Điện hai chữ ý nghĩa cái gì. Ở Hoang Man Giới, Thần Điện là toàn bộ Hoang Man Giới tín ngưỡng, 10 cái có 9 người là Thần Điện tín đổ. Mà Thần Điện cũng ý nghĩa quan mình. chúng ta đều là thần con dân. Nhưng hôm nay Nguyệt Ly Thương, hắn đồng hương nói cho hắn, Điện ảnh tang thi đi tới gì thế, điện ảnh tang thi là thần điện làm ra tới, cái này làm cho hắn như thế nào đi tin tưởng. Ngươi có thể hay không là xuyên qua tới thời điểm, đem đầu xuyên hỏng rồi. Ngươi có biết hay không thần điện ở hoang man giới ý nghĩa cái gì? Cung thiếu khanh hỏi. Nguyệt Ly thương trả lời, ta đương nhiên biết, ta ở cái này gì thế cha mẹ chính là thần điện bắt đi. Còn có, ngươi cảm thấy ta sẽ giống ngươi như vậy nhị? Cung thiếu khanh. Hai người từ ban ngày nói tới buổi tối, ăn cơm chiều thời điểm, Nguyệt Ly thương cùng cung thiếu khanh vừa uống vừa liêu. Sắc mặt đỏ bừng, cung thiếu khanh tâm tình rất tốt, hôm nay vui vẻ, có thể ở dị thế nhìn thấy đồng hương, cung ly. Cung ly, ta cũng thực vui vẻ. Nguyệt Ly thương hơi hơi mỉm cười, hai người chẳng cốc. Lại là một vò đi xuống, cung thiếu khanh đã có chút say, ly. Ly thương, ta quyết. Quyết định. Tử. Từ hôm nay trở đi. Thủy ta muốn đi theo ngươi. Ngươi đi nơi đó ta liền đi nơi nào. Ta. Ta không cần cả đời ở chỗ này khai khách điếm. Tầm thường vô vi. Vì. Ha ha. Người say. Nguyệt ly thương cười nói. Nàng tựu lượng hảo. Ở dị thế còn có cái tên hiệu kêu ngàn ly không say. Cung thiếu khanh dùng sức lắc đầu. Ta. Ta không có say. Ta. Ta là nhận. Nghiêm túc. Đại. Cùng lắm thì vừa chết. Dù sao, dù sao ta, ta cùng định ngươi. Ngươi, ngươi đừng nghĩ quan ta. Ngươi thật sự say, hảo, ta đi về trước, cảm ơn ngươi đêm nay chiêu đãi, hôm nào ở lại đây xem ngươi. Nguyệt Ly Thương đứng dậy, mở ra cửa phòng. Chỉ là vừa mở ra, ngoài cửa đứng ở một thân bạch y hồng trần đêm. Hồng trần đêm hơi hơi nhíu mày, hắn uống say. Ân, hắn hôm nay cao hứng. Nguyệt Ly thương trả lời. Hồng Chấn đêm ngồi vào cung thiếu khanh bên cạnh, làm hắn đầu thoải mái dựa vào chính mình trên vai. Ngươi là ai? Tiếp cận hắn cái gì mục đích? Ta. Ha ha, ta cùng hắn xem như nhất kiến như cố đi. Nguyệt Ly thương nói. Hồng Chấn đêm cảnh cáo nói, ta mặc kệ ngươi là ai, cách hắn xa một chút, nếu ngươi dám đôi hắn đánh cái gì vài chú ý, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Yên tâm, ta đánh ai đều sẽ không đánh hắn. Bởi vì hắn là ta huynh đệ, làm huynh đệ bằng hữu ta nhắc nhở ngươi, các ngươi con đường này không dễ đi. Mặt khác, tuy rằng hoang man giới đều sợ hãi ngươi, không dám động hắn, nhưng vẫn là có rất nhiều bỏ mạng đồ đệ. Ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc đều đai ở hắn bên người, tốt nhất dạy hắn một ít phòng thân công pháp, nếu không hối hận cũng không kịp. Nguyệt Ly thương nhắc nhở, ở nàng cản rượu thời điểm, trong lúc vô tình đụng vào cung thiếu khanh mạch mỏng, Phát hiện hắn là một cái tay không tất sắt người thường. Trương 348 Đại Bỉ, Nam Làm ở dị thế gặp được cái thứ nhất đồng hương, Nguyệt Ly Thương không hy vọng cung thiếu khanh sẻ ra chuyện. Hồng Trần đêm cái gì cũng không có nói, biến mất ở Nguyệt Ly Thương trước mặt. Vào đêm, Nguyệt Ly Thương một cái đi ở an tĩnh trên đường cái, lúc này đã là đêm khuya, trên đường trừ bỏ đánh minh, đã nhìn không tới người. Suy nghĩ đột nhiên phóng không, Nguyệt Ly Thương thích như vậy an tĩnh. Chỉ là không biết như thế nào, trong đầu xuất hiện đế phụ thần mặt, cũng không biết hắn thế nào, chính mình tới hoang man giới cũng đã có một đoạn thời gian. Lắc đầu, Nguyệt Ly thương cười khổ, hiện tại sao có thể là tưởng cái này thời điểm, trước đại bị song đang nói. Ngày hôm sau sáng sớm, dược hồn viện Quảng Trường kín người hết chỗ. Ngày hôm qua hôn chiến đã thi đấu xong, lúc này người dự thi chỉ có một ngàn người, mà này một ngàn người đều là cường trung chi cường. Nguyệt ly thương hiếp lại hai tròng mắt, tứ đại gia tộc thiếu chủ đều ở, dược hồn viện cùng thần điện người cũng lưu lại. Mặt khác cơ hồ đều là các thế lực trong gia tộc thiên tài. Làm nguyệt ly thương ngoài ý liệu chính là, dư chính cái thứ nhất nhảy lên lôi đại thủ lôi. Ly thương, ngươi dám đi lên cùng ta một trận chiến. Dư chính kêu ngạo hỏi, hắn chờ không được, không đánh bại ly thương, đời này đều sẽ ở nàng bóng ma dưới. Hơn nữa đối chính mình tương lai tu luyện cũng sẽ có vấn đề. Nguyệt Ly thương lạnh lùng cười, có gì không thể, ngươi nếu như vậy muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Phi thân lên đài, Nguyệt Ly thương xoáy khí bộ dáng làm người trước mắt sáng ngời, đặc biệt là vây xem nữ tử. Đó là ai? Lớn lên như thế Tuấn thiếu Đúng vậy, Hảo Tuấn Mỹ A. Không biết vị kia công tử tên gọi là gì, chờ lát nữa nàng xuống dưới thời điểm, ta muốn tiến lên đi hỏi một chút. Hỏi phương danh, ta xem ngươi là muốn hỏi cái gì có hay không nương tử đi, ha ha ha. Nói giống như ngươi không nghĩ hỏi dường như, có nương tử lại như thế nào. Nàng nếu là thiệt tình yêu thương ta, làm thiếp ta cũng nguyện ý. Ngươi tưởng Mỹ cũng không nhìn xem ngươi trông như thế nào. Dưới đài thanh âm Nguyệt Ly thương tự nhiên nghe được đến, dư chính cũng không ngoại lệ. Nhìn về phía Nguyệt Ly thương mặt, sắc mặt càng thêm âm trầm ở hắn xem ra. Này đó thảo luận thanh hẳn là thuộc về hắn, đều do này đáng chết ly thương, hắn nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn. Trong tay bảo kiếm tản ra quan mang, dư chính rơ lên bảo kiếm liền hướng Nguyệt ly thương công kích. Nguyệt ly thương cũng không cam lòng yếu thế, trong tay phệ hồn thương trực tiếp đón nhận đi. Lại là một lần chiến đấu kịch liệt, không biết vì cái gì dư đang cùng Nguyệt ly thương đánh không phân cao thấp, càng là có loại áp chế Nguyệt ly thương cảm giác. Nguyệt ly thương khỏe miệng câu môi. Điểm này nàng tự nhiên là đã nhìn ra, chỉ là dư chính nếu cái thứ nhất lên đài, khẳng định có hắn kiêu ngạo át chủ bài, nàng khẳng định muốn thăm dò một phen. Giao thủ xuống dưới, Nguyệt Ly Thương phát hiện hắn so với trước không có gì hay dạng, nếu như vậy nàng liền bức hắn dùng ra át chủ bài. Ngoanh một tiếng, phệ hồn thương thượng linh lực trực tiếp công hướng dư chính, dư đang dùng bảo kiếm ngăn cản, lui về phía sau vài bước. Ha ha, ngươi liền điểm này năng lực sao? Bảo kiếm dùng sức huy hướng mặt bên, mặt bên xuất hiện một cái lỗ thủng, dư chính chào phúng hỏi. Nguyệt ly thương không nói gì, dư chính càng thêm tức giận, hắn cho rằng đây là Nguyệt ly thương ở không tiếng động châm chọc hắn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hai người chiêu thức càng thêm mãnh liệt, một lần so một lần hung ác. Dưới đài xem người đều kinh hồn táng đảm. Dư kiêu nhìn về phía dư anh hùng, phụ thân, nhị đệ thực lực. Hắn có chút không rõ. Lấy dư chính thực lực căn bản không có biện pháp tiếp được nguyệt ly thương nhiều như vậy chiêu. Nhưng trên đài chiến đấu làm dư kiêu có chút sờ không rõ đầu óc chẳng lẽ dư chính đã đột phá đến linh huyền kỳ 6 tầng. Không tồi, chính nhi ở tối hôm qua đã đột nhiên đến linh huyền kỳ 6 tầng, cũng may vi phụ cho hắn một quả tấn trước đan, tiểu tử này còn tính tranh đua. Dư anh hùng vừa lòng trả lời. Trường 349 Đại Bỉ, 6. Dư kiêu sắc mặt có chút không dám nhìn. Khó trách dư đang có tự tin, phụ thân cũng quá bất công, thế nhưng cho hắn một quả tấn chức đan. Tô Di Tâm không tự giác nắm chặt Tô Giật Trần tay, mày nhữ lại, Tô Giật Trần mở miệng, tỷ, ngươi bắt đầu ta. Đối. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Tô Di Tâm xin lỗi nói. Tô Giật Trần chào Tô Di Tâm tay, tỷ, đừng lo lắng, sư phó lợi hại như vậy, sẽ không có việc gì. Ơn ơn, ta biết. Tô Di Tâm trả lời. Phích một tiếng, lại là một lần giao chiến, kéo kẹt, lôi đài bắt đầu xuất hiện vết rách. Tí tách tí tách tí tách. Mồ hôi từ hai người trên mặt nhỏ giọt tới, nhìn nhìn bên cạnh đã thiêu đốt đến chỉ còn lại có một phần ba hương. Nhất quyết thắng bại đi. Dư chính đạo. Nguyệt Ly Thương trả lời, cầu mà không được. Lôi đài bắt đầu đang run rẩy, hai người đem trong tay vũ khí đều cắm xuống đất hạ. Bốn mắt nhìn nhau. Nguyệt ly thương trong tay linh lực đang từ từ tập trung, dư chính trong tay linh lực điên cuồng trào ra. Vânh! Thật lớn tiếng vang, cho bụi nổi lên bốn phía, mọi người che lại miệng mũi. Khu khu! Khu khu! Ai thắng? Không! Không biết ta! Khu khu! Khu khu! Khu khu! Đừng cho bụi tan đi, mọi người trước mắt vừa thấy, chỉ thấy hai người đều quỳ một gối ở trên lôi đài. Lôi đài đã chấn vỡ. Tô Di tâm lo lắng hô to, ly thường. Chính nhi dư anh hùng kêu lên. Dư chính hơi hơi ngẩng đầu, huyết tử cái chán chạy xuống tới, chỉ thấy hắn lộ ra mỉm cười, tay cầm trụ phía trước cắm xuống đất hạ bảo kiếm, hai chân run nhẹ nhẹ, thân mình nhìn bảo kiếm đứng lên. Khu khu, ha ha ha, khu khu, ha ha ha, ta, khu khu, ta thắng. Dư chính đại kêu một tiếng ở dư ra còn tới hay không hoan hô thời điểm dư chính hai chân thật mạnh vì trên mặt đất sau đó ngã xuống đất không dậy nổi nguyệt ly thương bên này hơi hơi ngẩng đầu tay cầm cắm xuống đất hạ phệ hồn đường chậm rãi đứng lên tô di tâm che miệng trong mắt đều là nước mắt khởi đi lên ly đại ca đi lên chúng ta thắng thắng thắng nhị trưởng lão kích động thân mình đều đang run rẩy nguyệt gia bên này một mảnh hoan hô Tứ lại gia tộc thiếu chủ sắc mặt khác nhau. Đỗ ngộng giao sắc mặt vặn bẻo đáng sợ, móng tay khấu tiến bàn tay trung. Phế vật, phế vật, đáng chết phế vật, như vậy đều lộng bất tử nàng, thật là cái phế vật, lãng phí một quả tấn chức đan. Tô Di Tâm chạy tới vội vàng đỡ lấy Nguyệt Ly Thương, Ly Đại ca, ngươi không sao chứ? Khu khu, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, chúng ta thắng. Nguyệt Ly Thương cười nói. Tô Di Tâm vui vẻ gật đầu. Tịch mạnh Trầm cùng mặt khác ba vị thiếu chủ đi tới, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Nguyệt Ly Thương trả lời. Tuy rằng dư chính thực lực chỉ đột phá Linh Huyền Kỳ, nhưng không biết vì cái gì Nguyệt Ly Thương cảm giác thực lực của hắn ít nhất ở Linh Trí Kỳ 2 tầng trở lên. Nếu không phải nàng có át chủ bài, lần này ngã xuống khẳng định là nàng, cũng may nàng có. Xem ngươi bị không ít thương, ngươi đi trước nghỉ ngơi, chờ thi đấu xong, bản thiếu chủ ở tới tìm ngươi. Tịch mạnh trầm cười nói. Nguyệt ly thương gật gật đầu. Chờ tô di tâm rời đi, Khương An Hạo xuất hiện ở Nguyệt ly thương trước mặt, thiếu gia, ngài bị thương. Không có việc gì, một chút việc nhỏ. Nguyệt ly thương từ nạp giới lấy ra đan dược, đan dược vào miệng là tan, nháy mắt thân thể thoải mái thật nhiều. Khương An Hạo sắc mặt khó coi, thủ hạ đi giết hắn. Trở về, thi đấu bị thương thực bình thường, ta hiện tại nghi hoặc chính là... Rõ ràng mới linh huyền kỳ 6 tầng thực lực, vì sao đối chiến lên đạt tới linh trí kỳ 2 tầng? Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày. "Chương 350 ngươi đã chứng minh rồi chính ngươi." Khương An Hạo sắc mặt ngưng trọng, "Thuộc hạ này liền đi cha." Tính, không cần, vẫn là trước tính xem này biến, không biết vì cái gì, lần này đại bỉ ta tổng cảm giác muốn xẻ ra chuyện." Nguyệt Ly Thương mày nhíu lại. Khương An Hạo vừa nghe, biểu tình càng thêm cần trường. Kìa kế tiếp chúng ta muốn hay không làm chút cái gì? Tạm thời không cần, các ngươi để cao viết cảnh giác liền hảo. Nguyệt Ly Thương trả lời. Khương An Hảo gật đầu rời đi. Trong phòng, Nguyệt Ly Thương bắt đầu nỗ lực khôi phục cùng tu luyện. Hai cái canh giờ qua đi, Tô Giật Trần ở cửa gõ cửa. Sư phó, sư phó, sư phó. Tiến bảo. Nguyệt Ly Thương mày nhíu lại mở hai trong mắt. Tô Giật Trần có chút hoảng loạn đi tới, sư phó. Mau đi xem một chút tỷ tỷ thi đấu đi, nàng giống như chống đỡ không được. Sao lại thế này? Nguyệt Ly thương đứng dậy đi ra ngoài. Tô giật Trần trả lời, không biết sao lại thế này. Dư Tiêu lên đài công lôi, rõ ràng có thể mấy chiêu trong vòng liền có thể đem tỷ tỷ của ta đá xuống dưới, lại luôn là ở tỷ tỷ của ta sắp rơi xuống thời điểm, giữ chặt tỷ tỷ của ta. Sư phó cũng biết, Tô gia cùng Dư gia kiêu hận, hắn không nên làm như vậy a. Điểm này thượng, Tô Giật Trần như thế nào cũng không nghĩ ra, chẳng lẽ là... Còn không đi. Thấy Tô Giật Trần đứng ở tại chỗ, Nguyệt Ly Thương hô to. Phục hồi tinh thần lại, Tô Giật Trần đuổi kịp Nguyệt Ly Thương bước chân. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Ly Thương trở về quảng trường nhìn Dư Kiêu một lần lại một lần ở nhục nhã. Không chỉ có như thế, trên người nàng xiêm y ý, ý ấy cũng bị huyết nhiễm hồng, cu nát bất kham. Di tâm, nhận thua. Nguyệt Ly Thương hô to. Cái kia chờ mong đã lâu thanh em xuất hiện, không chỉ có không làm nàng nhận thua, còn càng cản càng, càng hăng. Phí một tiếng, lại là một quyền. Toji tâm bị dư kiêu một quyền tấu ngã vào trên lôi đài, lăn xuống vài vòng đến lôi đài bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ ngã trên mặt đất. mắt thấy liền phải ngã xuống. Dư kiêu một chân đạp lên Toji tâm trên mặt, nhận thua. Ta khiến cho ngươi lăn xuống đi. Làm. Ngộ. Toji tâm cửu thị nói. Dư kiêu không giận phản cười, ta đảo muốn nhìn ngươi miệng có bao nhiêu nạnh. Chân đạp lên tô di tâm trên mặt, không ngừng cọ sát, cảm giác đau đớn đánh lút lại, tô di tâm cảm giác chính mình nửa khuôn mặt đều phải hủy hoại. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Nhị trưởng lao đau lòng nói. Tô giật chân sắc mặt khó coi, dư kiêu, ngươi ở không buông ra thỉ của ta, ta giết ngươi. Ú, ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi cái này phế vật a, ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi sao? Dư Kiêu cười lạnh hỏi, "Hắn Vũ Nhục không được ly thương, hắn Vũ Nhục Tô di tâm không làm theo Vũ Nhục đến Tô gia." Dư Anh hùng đối Dư Kiêu cách làm thực vừa lòng, mặt khác bên người các trưởng lão đều nhịn không được khích lệ. "Không tồi, không tồi, nên làm như vậy, là thời điểm là ta Dư gia lên thời điểm. Chính là, Tô gia đều nghèo túng thành như vậy, còn đứng ở Nam Bộ đệ nhất đại gia tộc, thật là đứng hầm, cầu không ị phân." "Không sai, Tô gia lăn ra Nam Bộ." Dư gia mới là nam bộ chủ nhân. Chính là, chính là. Bên này Dư gia thanh âm còn ở tiếp tục, vây xem mọi người nghị luận càng là hung mãnh. Chậc chậc chậc, như vậy đẹp mặt, ở dậm đi xuống, nửa khuôn mặt đều không có. Ai, đáng tiếc a, không ai sẽ giúp nàng. Đánh đổ đi, ngươi tưởng giúp nàng, ngươi đi giúp a, xem Dư gia không tiêu diệt ngươi. Ai, chỉ có thể tự nhận xui xẻo đi, ai kêu các người gặp phải Dư gia đâu? Hai bên trái phải đối thoại, Nguyệt Ly Thương đều nghe rõ ràng, lớn tiếng kêu, "Tô Di Tâm, nhận thua, ngươi đã chứng minh rồi chính ngươi có thể." Tô Di Tâm nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, đôi mắt bên ở đổ máu, mặt bị giẫm sưng đỏ, nhìn Nguyệt Ly Thương khuôn mặt, khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhưng không chỉ có miệng không buông khẩu, tay bắt lấy dư Kiêu Trần cũng không buông ra. Chương 351 phục cơ đan, không có khả năng a. Nghị trưởng lão bị trọc tức đều muốn mắng người. Nhà đầu này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nếu là có bất chắc gì ta như thế nào trở về cùng quê nhà công đạo A. Sư phó, ngươi mau cứu cứu tỷ, làm nàng nhận thua đi. Tô giật chân lôi kéo Nguyệt Ly Thương cánh tay, khẩn cầu. Nguyệt Ly Thương tự nhiên biết tô gì tâm suy nghĩ cái gì. Nàng muốn cho mọi người, thậm chí dư gia đều biết, trừ bỏ nàng, tô gia còn có người có thể khiêng lên tô. Nguyệt Ly Thương nói, ta thấy được, ngươi có thể nhận thua. Ta. Nhận. Thua Tô Di Tâm cười nhìn Nguyệt Ly Thương, tay rơi trên mặt đất, dư tiêu sắc mặt tám trầm, dùng sức một chân đem Tô Di Tâm đá ra lôi đài. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Tô Di Tâm thân mình xuất hiện vài đạo tiếng vang. Nguyệt Ly Thương vội vàng đi qua đi nâng dậy tới nhìn nhìn, thế nhưng xương sườn chặt đứt tam căn, xương tay sai vị, hai chân bị đánh gãy gần chân. Dư ra khinh người quá đáng. Nhị trưởng lão nhìn đến viết Tô Di Tâm, khí nổi trận lôi đỉnh. Dư anh hùng không vội không chậm trả lời, thất thủ mà thôi lại không chết. Trọng tài không phải nói, chỉ cần trên đài không chết, dưới đài không sao cả. Hảo, thức hảo, việc này ta tô ra nhớ kỹ. Nhị trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dư anh hùng. Nguyệt ly thương bế lên tô di tâm về phòng thời điểm, nhìn thoáng qua trên lôi đài dư tiêu, nàng sẽ làm hắn đã biết chọc giận nàng kết cục. Dư tiêu chút nào không sợ hãi, ngược lại khiêu khích Nguyệt ly thương. Cùng lúc đó hắn còn chiều đố mộng giao phương hướng nhìn nhìn. Đỗ mộng giao đối hắn báo lấy mỉm cười, này vừa lúc làm dưới đài dư chính nhìn đến. Dư chính mặt hắc so bao công còn hắc, đôi tay nắm tay, dư kêu cần thiết chết. Trong phòng, Nguyệt Ly thương thật cẩn thận đem tô di tâm đặt ở trên giường, trước phân phó đi xuống thiêu nước gấm, làm nha hoàng cho nàng hảo hảo lau thân mình, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tô giật trần lưu tại phòng bồi tô di tâm. Nhị trưởng lão bởi vì còn có việc không thể lại đây. Nguyệt Ly thương rời đi thời điểm trực tiếp lắc mình tiến vào không gian. Hồng Hồng sớm đã trở. Chủ nhân, ngươi muốn luyện đan? La, ta muốn chữa khỏi nàng. Hồng Hồng, ngươi cùng Tiểu Bạch đi dược ngoài ruộng ngắt lấy một ít dược tài lại đây. Ta niệm ngươi nhớ kỹ. Nguyệt Ly thương nói. Hồng Hồng cùng Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu. Chờ hai cái đi dược điển. Độc Cô dược đi tới, cũng hảo. Một đoạn thời gian không thấy ngươi luyện đan, vi sư nhìn xem ngươi hay không lùi bước. Yên tâm đi, sư phó, ăn cơm ra hỏa sao có thể sẽ quên. Nguyệt Ly Thương trả lời. Búng tay một cái, ngọn lửa bốc cháy lên, Nguyệt Ly Thương nghiêm túc phân dược, nghiền dược, sưng dược, cuối cùng đầu nhập lò luyện đan chung. Nhìn lò luyện đan dự tải, Nguyệt Ly Thương bắt đầu luyện đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Nguyệt Ly Thương ho nhẹ vài tiếng. Tay không ngừng ở không trung múa may, đánh tan từ lò luyện đan toát ra tới yên. Ha ha, không tội, lần này năm cái phục cơ đan. Nguyệt Ly Thương đem đan dược để vào bình sứ chung. Phục cơ đan, mặc kệ là đứt tay đứt chân đoạn gân cốt, nó đều có thể đem này đó cấp khôi phục lại. Nằm trong tay đan dược, Nguyệt Ly Thương vội vàng xuất nhập không gian, trước tiên liền hướng tô di tâm trong phòng đi. Sư phó, người đã đến rồi mau nhìn xem thỉ. Nàng không biết vì cái gì hôn mê chung còn không dừng hộp máu. Tô giật trần lo lắng vội vàng nhường ra địa phương tới. Nguyệt ly thương đem đan dược nhét vào tô di tâm trong miệng, đan dược nhập miệng tức hóa, lại dùng tay cấp tô di tâm bắt mạch. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng chỉ là mặt ngoài thương, vì cái gì này đó thương vẫn là không có khép lại. Không có khả năng, phụ cơ đan không có khả năng một chút tác dụng đều không có. Đúng lúc này... Trong thân thể tử khí bắt đầu ngoe dục dịch, liền tính Nguyệt Ly thương tưởng áp chế, đều áp chế không được. Trước 352 người ta hai người hợp lực. Nguyệt Ly thương trao mày đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Tô giật trần lo lắng hỏi, sư phó, tỷ của ta làm sao vậy? Nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào ăn đan dược còn không có động tĩnh Câm miệng, cút đi. Đây là Nguyệt Ly thương lần đầu tiên đối người ngoài phát hỏa. Tô giật trần nước mắt rơi xuống, ta không, ta muốn thủ tỷ của ta, sư phó, ngươi đừng đuổi ta đi, ta bảo đảm không nói. Nếu muốn ngươi tỷ tỉ tỉnh lại, ngươi lập tức đi ra ngoài. Nguyệt Ly thương nói, nhìn tô di tâm liếc mắt một cái, tô giật trần nắm chặt nắm tay chạy ra đi. Trong phòng chỉ còn Nguyệt Ly thương cùng hôn mê không tỉnh tô di tâm, Nguyệt Ly thương hỏi, sư phó, không biết vì cái gì, ta trong thân thể tử khí áp chế không được. Thà ra tới nhìn xem. Trong không gian, độc cô dược nói. nguyệt ly thương một cái ý niệm, độc cô dược từ không gian ra tới. Đi vào mép giường độc cô dược cấp tô di tâm bắt mạch. Một hồi lâu, mày níu lại, không quá lạc quan. Nàng trong cơ thể có một cổ rất cường đại tử khí ở ăn mòn nàng ngũ tạng lục phủ. Nhiều nhất còn có một giờ, nàng sẽ hoàn toàn biến đến gì? Cái gì? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Phía trước không phải thi khí sao Như thế nào hiện tại thành tử khí? Nguyệt Ly thương kinh hãi. Độc cô Dược trả lời, có thể đem tử khí rót vào nhân thể. Tuy rằng từ rất sớm thời điểm liền bắt đầu thử nghiệm, nhưng bởi vì vẫn luôn không có thành công, cho nên mới đem tử khí đổi thành thi khí. Trải qua nhiều năm như vậy, nói vậy bọn họ đã tìm được rồi phương pháp. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nguyệt Ly thương hỏi. Liên ở vừa rồi, nàng phát hiện chính mình muốn đem tô di tâm tử khí hấp thu khi. Lại phát hiện nàng trong cơ thể tử khí tựa hồ có ý thức sẽ phản kháng, mà chính mình trong thân thể tử khí như là bị khiêu khích dường như, từ lúc bắt đầu ngoe rụt dịch đến mặt sau điên cuồng. Độc cô Dược nghĩ nghĩ, người ta hai người hợp lực, đại vi sư đem tử khí bức ra, ngươi nhân cơ hội hấp thu, chỉ cần tiến vào trong cơ thể ngươi, liền tính là long tộc tử khí cũng đến cấp vi sư bản. Hảo, ta đã biết. Nguyệt Ly thương gật đầu. Nguyệt Ly thương bàn tay vung lên làm ra một cái kết giới, liền sợ tử khí sẽ chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, độc cô dược không biết dùng cái gì phương pháp, đem tử khí bước ra. Nguyệt Ly thương nhân cơ hội hấp thu, nhiên tử khí tung tăng nhảy nhót còn tại không ngừng phản kháng. Nguyệt Ly thương sao có thể như nó ý, đem tử khí phóng xuất ra tới, hai loại không giống nhau tử khí, như là ở chiến đấu giống nhau. Cuối cùng, Nguyệt Ly thương trong cơ thể tử khí đem đối phương áp gắt gao. Không thể không kêu đối phương thần phục. Tử khí mang theo chính mình tiểu đệ trở lại Nguyệt Ly Thương trong cơ thể. Nguyệt Ly Thương tùng một hơi, nguy hiểm thật. Độc cô dược bởi vì là hồn phách, lúc này hồn phách của hắn bởi vì giúp Nguyệt Ly Thương, mà có vẻ trong suốt. Nguyệt Ly Thương lo lắng hỏi, sư phó, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, vi sư trở về tĩnh dưỡng một phen là được. Độc cô dược nói. Nguyệt Ly Thương gật đầu làm độc cô dược trở lại không gian. Bàn tay vung lên kết giới biến mất. Mở ra cửa phòng, tô giật chân hỏi, Sư phó, tỷ của ta thế nào? Nàng quá một lát liền sẽ tỉnh lại, Ngươi ở chỗ này hảo hảo bồi nàng, Ta còn có việc. Nguyệt Ly thương nói. Tô giật chân cảm kích trả lời, Cảm ơn sư phó, cảm ơn sư phó. Nói xong đi vào trong phòng. Nguyệt Ly thương trở lại phòng, Trực tiếp thổi một cái huyết xáo, Khương An Hảo nháy mắt xuất hiện. Thiếu gia Hôm nay Tô Di Tâm cùng Dư Kiêu đối chiến trước, ngươi biết nàng với ai gặp mặt?" Nguyệt Ly thương hỏi. Khương An Hạo trả lời, cùng thánh nữ bên cạnh tỷ nữ thấy một mặt, thuộc hạ nhìn đến nàng cầm một cái bình sứ Dư Kiêu, lại dặn dò vài câu. "Chỉ là khoảng cách cách quá xa, thuộc hạ nghe không rõ ràng lắm." "Ta đã biết, ngươi trước đi xuống, từ giờ trở đi cho ta nhìn chằm chằm Khẩn Dư gia, đặc biệt là Dư anh hùng phụ tử, còn có đố mộng giao." Nguyệt Ly thương nói. Cương An Hạo tối đầu trả lời, "Là thiếu gia." Chương 353 Tiểu Ngọc, ngươi cảm thấy ta thế nào? Thi đấu xong, Dư Kiêu trước tiên không phải hồi dư ra sân, mà là đi vào Dược Hồn viện sau núi trong rừng cây. Dư đang ở Dư Kiêu rời đi lôi đài thời điểm liền theo đi lên, chỉ là trước mắt một màn, làm hắn ghen ghét tâm cắn nuốt lý trí. Đỗ Mộng Giao không có xuất hiện, nhưng bên người nàng tỷ nữ xuất hiện. Thánh nữ thực vừa lòng, không đòi Tỷ nữ cao ngạo nói, cho dù nàng chỉ là thánh nữ bên cạnh tỷ nữ, nhưng nàng phía sau là thần điện, liền tính là giống dư kiêu như vậy ra tộc con cháu, nàng cũng có thể không bỏ ở trong mắt. Dư kiêu cười trả lời, vậy là tốt rồi, chỉ cần thánh nữ vui vẻ liền hảo. Tuy rằng có chút đường đột, nhưng ta còn là muốn hỏi cô nương phương danh. Ngươi phải biết rằng tên của ta. Tỷ nữ có chút kinh ngạc. Dư kiêu gật đầu, ngươi như vậy Mỹ lệ nữ tử. Tên nhất định cũng dễ nghe. Tiểu Ngọc, ta kêu Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc trả lời. Không biết vì cái gì, nàng sẽ nói cho Dư Kiêu có lẽ Dư Kiêu là nàng hầu hạ thánh nữ tới nay. Cái thứ nhất hỏi nàng tên người. Trước kiếp hoặc là hiện tại, cũng có rất nhiều thanh niên tài tuấn lấy lòng nàng, đưa nàng lễ vật. Nhưng Tiểu Ngọc biết bọn họ chỉ nghĩ ở nàng nơi này nghe được thánh nữ hết hệ, chưa bao giờ hỏi đến một câu có quan hệ nàng. Nàng nội tâm sao có thể sẽ không chua xót? Chỉ là ai kêu nàng không thánh nữ như vậy tốt mệnh, đầu thai đều là đầu ở đại gia tộc, vẫn là đích nữ. Dư kiêu móc ra một cái cùng loại bùa bình an đồ vật, đưa cho Tiểu Ngọc, đây là ta nương ở trong miếu vì ta cầu bùa bình an, ta vẫn luôn mang ở trên người hiện tại đưa ngươi cấp. Như thế quý trọng chi vật, vì sao phải tặng cho ta? Tiểu Ngọc nghi hoặc, vẫn là ngươi tưởng ta đưa cho thánh nữ. Không, chính là tặng cho ngươi, chỉ là một cái bình thường bùa bình an mà thôi. Nếu ngươi không chê liền vứt bỏ đi. Dư kiêu nói. vẻ mặt của hắn là như vậy nghiêm túc cùng không bỏ được. Tiểu Ngọc trong lòng tràn đầy cảm động. Bởi vậy có thể thấy được. Dư kiêu đối chính mình mẫu thân đưa đồ vật là cỡ nào đến coi trọng. Mà coi trọng như vậy đồ vật. Hắn thế nhưng đưa cho nàng. Có phải hay không đại biểu hắn đối nàng. Tưởng tượng đến nơi đây. Tiểu Ngọc gương mặt có chút nóng lên. Dư kiêu trong mắt tràn đầy ý cười. Nha đồng đốc, Một cái bữa bình an mà thôi. Đến nỗi như vậy cảm động sao? Ngày nào đó có rảnh, ta dẫn ngươi đi xem hoa đăng, ngươi ở thần điện vẫn luôn hầu hạ thánh nữ, chắc là không thấy quá hoa đăng đi. Ngươi! Ngươi không phải thích thánh nữ sao? Vì cái gì? Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tiểu Ngọc có chút không hiểu. Nhiều năm như vậy, nàng ở thánh nữ bên người nhìn đến nàng cự tuyệt một cái lại một cái. Nàng thường xuyên suy nghĩ, nếu... Nếu có cái nam tử đối nàng si tâm tuyệt đối theo đuổi nàng, nàng nhất định nghĩa vô phản cố đi theo hắn đến chân trời góc biển, cho dù là phản bội thân điện, cho dù là chết, dù sao nàng cũng chỉ là cô nhi một cái. Dư kiêu ngón trỏ gợi lên Tiểu Ngọc cằm, bởi vì ta ở lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, liền cảm giác được ngươi không giống người thường đặc biệt. Tiểu Ngọc, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ngươi! Dư công tử thực hảo! Tiểu Ngọc xấu hổ cúi đầu! Dư kiêu lộ ra tươi cười, vậy ngươi thích ta sao? Ta, ta Tiểu Ngọc có chút nói lắp. Nàng tuy rằng là thần điện tỷ nữ, nhưng nàng Trung Quy là cái tỷ nữ, nàng nội tâm vẫn luôn tự ti. tuy rằng nàng xứng Dư kiêu gia tộc dư giả. Nhưng nàng Trung Quy cảm thấy chính mình không xứng với Dư kiêu, hắn là như vậy hảo. Ngọc Nhi không thích ta sao? Dư kiêu có chút thất vọng. Tiểu Ngọc bắt lấy Dư kiêu tay, kích động trả lời, không, không phải như thế. Ta, ta chỉ là cái tỷ nữ, ta không xứng với Dư Công Tử. Ta nói ngươi xứng thượng liền thượng, thật so đo lên, ngược lại là ta không xứng với Ngọc Nhi. Nói, Dư Kiêu câu lấy Tiểu Ngọc cầm túi người. Trường 354 không sợ bọn họ là đồng loại người, liền sợ bọn họ không lên tìm ngược. Tiểu Ngọc không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Chỉ chốc lát sau, Dư Kiêu rời đi, Ngọc Nhi, ngươi hiện tại đã biết rõ ta tâm sao. ngươi. Ngươi thật sự thích ta sao? Tiểu Ngọc thẹn thùng hỏi, không phải bởi vì thánh nữ mới thích ta sao? Ta đều như vậy ngươi còn chưa tin, là tưởng ta đem tâm đảo ra cho ngươi sao? Nói, Dư Kiêu trong tay trụy thủ xuất hiện, sợ tới mức Ngọc Nhi đôi tay bắt lấy Dư Kiêu tay, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Dư Kiêu tướng người ôm nhập trong lòng ngực, cảm ơn ngươi ngắm lại ta, Ngọc Nhi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Hứa hẹn là tốt nhất thông báo tiểu ngọc cứ như vậy ngã vào dư kêu biên chế mộng đẹp. Chỗ tối xem kỹ dư chính nhịn không được cười lạnh, tiện nhân sinh chính là không ánh mắt, một cái tỷ nữ đều phải dụng tâm lấy lòng, phế vật chính là phế vật. Bất quá như vậy cũng hảo, tiện nhân chi tử cùng tỷ nữ ở bên nhau, hắn cùng thánh nữ ở bên nhau, tìm cái thời gian, hắn muốn cùng thánh nữ hảo hảo nói một câu chuyện này. Chờ dư chính rời đi, dư kêu sắc mặt khó coi, móc ra tú khăn lau lau miệng mình cũng bị Tiểu Ngọc chạm qua tay, đem khăn tay ném xuống đất, nếu không phải vì làm cấp dư chính xem, hắn sao có thể làm như vậy. Nhớ tới hắn ngực cũng có Tiểu Ngọc khí vị, dư tiêu một trận lê thởm. Một cái nho nhỏ tỷ nữ cũng xứng trở thành hắn chính thê. Làm thiếp còn chưa đủ tư cách. Cái gọi là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, này hết thể đều bị chỗ tối khương an hạo xem ở trong mắt, đôi mắt tối sầm lại, biến mất ở sau núi rừng cây. Phát hiện cái gì? Nhìn trước mặt người, Nguyệt Ly Thương hỏi. Khương An Hạo nói, "Thiếu gia, quả nhiên không có đoán sai, là thần điện người dở trò quỷ." "Hân?" Nguyệt Ly Thương mày nhíu lại. Khương An Hạo trả lời, "Hôm nay lũ mộng giao tỷ nữ cùng Dư Kiêu ở dược hồn viện sau núi rừng cây gặp mặt, Dư đang theo ở phía sau, nghĩ đến hắn nghe được cũng thấy được một màn này." "Hừ, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm?" Nguyệt Ly Thương hừ nhẹ một tiếng. Khương An Hạo nghĩ nghĩ, ta sẽ ngăn cản Dư Kiêu cùng tỷ nữ gặp mặt, cũng sẽ nói cho Đỗ Mộng Giao, nàng tỷ nữ cùng Dư Kiêu lêu lổng ở bên nhau. Vậy ngươi là Đỗ Mộng Giao, ngươi sẽ tin tưởng ai? Nguyệt Ly thương lại hỏi. Khương An Hạo hơi hơi nhử mày, đương nhiên là tin tưởng tỷ nữ. Tạm dừng trong chốc lát, Khương An Hạo mặt lộ sung sướng, thiếu gia ý tứ là Dư đang nuông suối khỏe. Đương nhiên, Dư chính Tiêu Ngạo không hiểu che giấu, còn không có đầu bốc. Dư kiêu liền không giống nhau, hắn đã hiểu che giấu, thực lực còn ở dư chính phía trên, nếu ta không có đoán sai, hắn hẳn là cùng Đỗ mộng giao đạt thành nào đó hiệp nghị, tam chín phần mười cái này hiệp nghị có liên quan tới ta. Nguyệt Ly Thương cẩn thận phân tích, hai người chi gian giao thoa, trừ bỏ dư ra là thần điện người ngoại, chính là nàng. Thần điện người luôn luôn dối trá đến cực điểm, lại cực độ hảo mặt mũi, thân là thánh nữ Đỗ mộng giao khẳng định không bị người như thế nhục nhã. Mà chính mình ở như vậy nhiều người trước mặt tổn hại nàng mặt mũi nàng sao có thể không ghen ghét. Đến nỗi dư chính cái kia ngu xuẩn, cũng là giống nhau ma bệnh, mà đối phó loại người này, nàng có rất nhiều biện pháp cùng kịch bản. Không sợ bọn họ là đồng loại người, liền sợ bọn họ không lên tìm ngược. Dư chính hứng thú bừng bừng đi tìm Đỗ mộng dao, đem chính mình nhìn đến hết thể nói cho nàng, lại bị Đỗ mộng dao cấp mắng ra tới. Lan! Đỗ mộng dao lạnh giọng quát lớn. Dư đang bị mắng mặt đỏ thai hồng, hắn từ đố mộng giao trong mắt thấy được đối hắn khinh thường trào phúng cùng ghê tởm, Sắc mặt khó coi dư chính, mặt âm trầm nhìn đóng lại môn, một ngày nào đó, hắn sẽ làm nàng thần phục với chính mình. Hắn nói hay không là thật sự. Đuổi đi dư chính, đố mộng giao sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm tiểu ngọc. Trường 355 địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tiểu ngọc sợ hãi quỳ xuống, tuyệt không việc này, mong rằng thánh nữ nắm rõ. Ừ, ngươi cái tiểu thiện nhân, tốt nhất không có, nếu không đừng nói thần điện, bổn thánh nữ cũng tuyệt không sẽ tha ngươi. Đỗ Mộng Giao nói, đối với Dư Chính nói, nàng nội tâm kỳ thật là có vài phần tin tưởng, chỉ là tiểu ngọc hầu hạ chính mình nhiều năm, rất nhiều sự nàng đều biết, chính yếu chính là nàng một lòng vì chính mình suy nghĩ, trung thành lại cơ trí. Nếu không phải phạm đại sai, nàng đều sẽ không chừng trị cùng sát nàng. Tiểu Ngọc Vươn Tam chỉ thề. Nô tài đối thánh nữ tuyệt đối trung tâm như một, như có dị tâm, nguyện không chết tử thế được. Đỗ Mộng Giao đứng lên, tay phải ngón trỏ gợi lên quỳ trên mặt đất Tiểu Ngọc Cảm, từng câu từng chữ nói, nếu ngươi có dị tâm, nguyện ngươi bị chính mình người yêu thân thủ giết chết. Thanh âm như từ địa ngục tới ác ma, làm Tiểu Ngọc từ linh hồn run rẩy đến thân mình, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Đỗ Mộng Giao, trong mắt lộ ra kinh khủng cùng sợ hãi. Đỗ Mộng Giao tà cười, ngươi không cần sợ hãi. Chỉ cần ngươi không có phản bội bổn thánh nữ cùng thần điện, này lời thề tự nhiên sẽ không ứng nghiệm. Đúng vậy Tiểu Ngọc nhược nhược trả lời. Trở lại chính mình phòng, dư chính khí một quyền đánh vào trên bàn, cái bàn chia làm hai nửa. Nhìn trong phòng mặt khác đồ vật, càng là nổi trận lôi đình, đem trong phòng đồ vật tạp nát nhừ, nhưng hỏa khí vẫn không có đi xuống, khí dư chính nắm chặt nắm tay, ở trong phòng tê ơ, à. Chờ hắn bình phục xuống dưới thời điểm, cảm giác được có người. Quay đầu vừa thấy, Dư Chính khí cả người bùng nổ linh lực, tay phải thành quyền, một quyền đánh lại đây. Khoảng cách Nguyệt Ly Thương mặt chỉ có một cm thời điểm, Dư Chính dừng lại, ngươi vì cái gì không né a bởi vì ta biết ngươi sẽ không đánh hạ tới. Nguyệt Ly Thương cười nói. Dư Chính thu hồi quyền, thử, ngươi tới ta nơi này làm gì? Lan. Ta nếu là Lan, ngươi người trong lòng liền phải bị người đoạt đi rồi, ngươi nếu là tâm cam. Ta đi đó là... Nguyệt Ly thương cười đứng dậy. Còn không đợi nàng chân bước ra cửa phòng. Dư chính gọi lại, có cái gì biện pháp nói ra, không cần ra vẻ. Nay liền đúng rồi, ta lần này tới mục đích là giúp ngươi. Tuy rằng ta thừa nhận ta có mục đích của chính mình, nhưng ngươi tiền lợi lớn hơn nữa. Nguyệt Ly thương ngồi trở lại vị trí. Dư chính hừ lạnh một tiếng, ta không thích quanh co lòng vòng, có dám mau phóng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu. Liên ngươi như vậy còn cùng dư kiêu đấu, không hắn nửa điểm đầu góc. Nguyệt Ly Thương nói. Dư chính nghe được Nguyệt Ly Thương nói chính mình không bằng dư tiêu sắc mặt khó coi đáng sợ, ngươi đang xem ta chê cười. Ta chỉ là đúng sự thật nói, rốt cuộc ngươi đầu góc sắc thật không bằng hắn, hiện tại ta lại phát hiện một chút, thực lực của ngươi cũng không bằng hắn. Nguyệt Ly Thương trả lời. Dư chính nghiến răng nghiến lợi, ngươi tự cấp ta nói một lần. Tùy tiện nói điểm, ngươi liền trầm không được còn như thế nào làm đại sự. Nguyệt Ly Thương tiếp tục nói, Dư đang có chút không kiên nhẫn, ta còn không tới phiên ngươi tới giáo dục, ở rong dài liền lan. Nguyệt Ly Thương vẻ mặt đứng đắn, đem kế hoạch của chính mình nói ra, cũng đồng thời thấu lộ một ít về Dư kêu sự tình. Dư chính nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, lời này thật sự. Tự nhiên, nếu không hắn vì cái gì đột nhiên đối thánh nữ tỷ nữ thổ lộ bày tỏ tình yêu. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, Dư chính áp chế lửa giận, hảo một cái dấu trời qua biển, ta thiếu chút nữa đã bị đã lửa gạt đi. Cái này ngươi thừa nhận ngươi không bằng hắn sao? Nguyệt Ly thương hỏi. Dư chính nắm chặt nắm tay, nhấp tiếng môi không ở nói chuyện. Nguyệt Ly thương tâm tình sung sướng, xem ra hắn là nghe lọt được, không tồi, nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Trước 356 quản hắn họ cơ vẫn là lý, chiếu tướng không lầm. Thi đấu mới tiến hành 2 ngày liên soát xuống dưới một nửa người. Làm người ngoài ý liệu chính là, thường lui tới tô ra đều không có người tiến vào vòng thi đấu tiếp theo, năm nay thế nhưng có một cái, xem ra năm nay thi đấu có xem đầu. Ai, thật không nghĩ tới tô ra cái kia mới tới thế nhưng có thể đi vào vòng thi đấu tiếp theo. Chính là, xem nàng tuổi còn trẻ, thật là có mấy lần. Kia cũng không phải là, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, lần này cần không phải lấy không được thứ tự. Tô Gia liền thật sự phải bị đá ra tứ đại gia tộc. Hừ, ta kia kia tiểu tử cũng liền kia mấy lần, nói không chừng tại hạ một vòng đã bị đá xuống đài đâu. Kia nhưng không nhất định, nói không chừng nàng là lần này đại bị hát mã. Hát mã. Ha ha, ta xem là con ngựa trắng không sai biệt lắm. Được rồi, các ngươi hai cái đừng tranh, quản nàng hát mã con ngựa trắng, có thể được đệ nhất chính là hạ mã. Cùng với hai người các ngươi ở chỗ này tranh, Không bằng chúng ta đánh cuộc một phen. Đánh cuộc. Hảo A, ta đánh cuộc nàng tiếp theo luôn thua. Ta đây đánh cuộc nàng thắng. Ta tới hạ chú. Ta đánh cuộc thua. Ta cũng tới. Vây xem người trực tiếp khai đánh cuộc. Tới này tham gia thi đấu cùng với người quan sát cùng nhau hạ chú. Tin tức này trước tiên ra tới, đã bị Nguyệt Ly thương biết. Nguyệt Ly thương cười cười. An Hạo, ngươi nói ngươi thiếu gia ta là thắng hảo vẫn là thua hảo. Tự nhiên là giúp đỡ A, thiếu gia ta cùng huynh đệ tiền nhưng toàn bộ áp thiếu gia thắng. Khương An Hạo nói, Nguyệt Ly thương có chút vô ngữ, ngươi sẽ không sợ ta thua. Thiếu gia sẽ không thua. Khương An Hạo thực khẳng định nói, Nguyệt Ly thương cười to, nói rất đúng, ta sẽ không thua. Trận thi đấu tiếp theo, cùng ta trận chung kết người là ai? Đã điều tra xong, thiếu gia ngươi cần phải cẩn thận, người này kêu cơ một phát, không chỉ có là thần điện người. Vẫn là đố mộng giao kẻ ái mộ. Khương An Hảo lo lắng nói. Nguyệt Ly thương gật đầu, yên tâm đi, quảng hắn cơ mộng trả về là lý mộng phát, ta chiếu tức không lầm. Dư ra bên này, Dư Anh Hùng hỏi trước mặt hai vị nhi tử. Bên ngoài tình huống như thế nào, ồn ào nhốn nháo Dư Anh Hùng hỏi. Dư chính tiến lên một bước, đôi tay ôm quyền. Cha, Hải Nhi đã nghe được, cái này cơ mộng phát là thần điện người, thực lực ở linh trí kỳ một tầng đỉnh. cha Bên ngoài đã lấy ly thương là chủ, khai một cái đánh cuộc, có áp nàng thắng, cũng có áp cơ ngộng phát thắng, chúng ta muốn hay không cũng trộn lẫn một chân. Dư kêu hỏi. Dư đang theo phụ họa, đại ca nói rất đúng, cha, nói không chừng chúng ta còn có thể thắng điểm tiền vốn trở về. Linh trí kỳ một tầng đỉnh. kia ly thương ra sao thực lực. Dư anh hùng nghĩ nghĩ hỏi. Dư chính trong mày, hải nhi thấy không rõ thực lực của nàng. Hai Nhi cũng thấy không rõ, nàng hẳn là có cái gì bảo bối ẩn tàng rồi Tu Vi. Dư kiêu giật giật đầu óc. Cái này liền có chút phiền phức, không biết thực lực nếu là áp sai rồi, không phải thua. Dư con mắt hạt châu xoay chuyển, cha, nếu không áp ly thương thắng đi, nói không chừng nàng Tu Vi so cơ ngộng phát cao đâu. Còn nữa, mặc kệ nàng có thể hay không tiến vào mặt sau trận chung kết, đối chúng ta đều không có chỗ hỏng. Chỉ giáo cho. Dư Anh Hùng nhìn chính mình nghi tử. Dư chính trả lời, "Chúng ta áp nàng, nếu nàng thắng chúng ta kiếm lợi một so, đến mặt sau trận chung kết ở bãi bởi chúng ta dư ra, nói có thể chúng ta dư ra so Tô gia cường, chẳng phải càng tốt. Nếu nàng thua, nàng không ngừng đại biểu chính mình, còn đại biểu Tô gia, vào không được mặt sau trận chung kết, năm nay Nam Bộ đệ nhất đại gia tộc vị trí, Tô gia liền phải thoái nhượng. Mà ở Nam Bộ có năng lực trở thành đệ nhất" chứ bỏ chúng ta dư ra còn có ai. So với thua như vậy điểm tiền, quả thực là một bữa ăn sáng. Trưng 357 khắc khẩu. Dư anh hùng gật gật đầu, cảm thấy dư chính nói có đạo lý, nhìn hắn thời điểm, trong mắt có chút thưởng thức. Đối với đứa con trai này, hắn vẫn luôn thực sủng ái, dù sao cũng là dòng chính con cháu, duy nhất làm hắn bất mãn chính là, đứa con trai này không quá sẽ động não. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Sẽ dùng đầu óc tự hỏi vấn đề, xem ra trưởng thành không ít. Đến nội dư kiêu, cũng ở hắn chờ tuyển người thừa kế, chẳng qua hắn là con vợ lẽ trưởng tử, nhà mẹ đẻ không có gì địa vị, hắn nương cũng không phải chính thức. Càng quan trọng là hắn không phải thực thích đứa con trai này, bởi vì mỗi lần cho hắn cảm giác căm u, tựa như tránh ở chỗ tối một cái độc miệng, nói không chừng ngày nào đó sẽ cắn người, nếu không phải đứa con trai này thiên phú hảo, hắn căn bản sẽ không nhiều xem một cái. Dư Kiêu nhìn dư anh hùng trong mắt thưởng thức, mày nhíu lại, khi nào cái này ngu xuẩn sẽ động não. Hắn muốn là chịu phụ thân sủng ái, nếu là ở bị phụ thân thưởng thức, nào còn có hắn vị trí. Phụ thân vốn là không thích hắn, hắn phi thường minh bạch hiện tại phụ thân sở dĩ nhìn chúng, đơn giản là bởi vì hắn thiên phú. Nếu là ngày nào đó cái này ngu xuẩn thực lực thắng qua hắn, lại sẽ động não, nào còn có hắn đường sống. Dư Kiêu đầu góc nhanh chóng chuyển động lên, cha. Hải Nhi cho rằng áp cơ ngậm phát hảo, đầu tiên chúng ta biết thực lực của hắn. Tiếp theo, Hải Nhi thực lực ở linh huyền kỳ 6 tầng, mà ly thương cùng Hải Nhi đánh cái ngang tay. Vô luận nàng ở như thế nào che giấu thực lực, ở địch nhân trước mặt là nhất không có khả năng che giấu, bởi vì chẳng sợ một lần che giấu, liền sẽ muốn chính mình mình, không chết tức thương. Cho nên Hải Nhi suy đoán ly thương cũng là ở linh huyền kỳ 6 tầng, nếu như vậy, chúng ta áp chú cơ ngậm phát là nhất vững chắc. Ngươi nói cũng có đạo lý." Dư Anh hùng gật đầu. "Dư chính đạo, cha, Ly Thương chính là cái mê, quỷ kế đa đoan, vạn nhất nàng còn có át chủ bài đâu." Hải Nhi tin tưởng vững chắc Ly Thương là lần này đại bỉ chung hắc mã. "Hải Nhi không như vậy cho rằng, chỉ là cha." Hải Nhi có chút kỳ quái, Dư gia cùng Tô gia là đối thủ một mất một còn, nhị đệ cùng Ly Thương cũng là có thù không đội trời chung, lần này như thế nào thế Ly Thương nói chuyện? Dư Kiêu hoài nghi hỏi. Dư Chính trực tiếp nhảy dựng lên, cho má, Dư Kiêu ngươi mơ tưởng bôi nhọ ta, ta sở dĩ lựa chọn Ly Thương là bởi vì nàng có cái kia thực lực, hơn nữa nàng vốn chính là cái mê, luôn là có thể ngoài dự đoán mọi người, một khi đã như vậy chúng ta vì cái gì áp nàng? Lời nói cũng không thể nói như vậy, mặc kệ nàng có phải hay không há mã, mặc kệ nàng như thế quỷ dị, cũng mặc kệ chúng ta có thể hay không thua, nàng trước sau là Tô gia người chúng ta dư ra cùng tô ra vẫn luôn là không đối bản, nếu là làm tô ra biết chúng ta áp ly thương thắng có phải hay không trực tiếp hướng bọn họ thừa nhận chúng ta dư ra không bằng bọn họ tô ra dư kêu hỏi lại dư chính khí nói không ra lời ngươi hảo đều không muộn xảo, mỗi lần đem các ngươi gọi vào cùng nhau chính là nói nhau nhau xảo, có thể hay không không xảo. địch nhân còn không có đánh tiến bảo các ngươi liền khởi nội chiến giống bộ dáng gì Dư anh hùng tức giận quát lớn. Hai người tối đầu, Hải nhi biết sai. Hừ, việc này chính nhi nói có đạo lý, nhưng tiêu nhi nói cũng không sai. Không thể áp ly thương thắng, liền tính là biết nàng sẽ thắng, cũng không thể áp. Một khi áp thượng liền trực tiếp thừa nhận chúng ta dư ra không bằng bọn họ tô ra. Dư anh hùng nói. Dư kiêu đại hỉ, cha ý tứ là áp cơ ngập phát. Cha, nếu biết nàng sẽ thắng, chúng ta đây không áp. Chờ chúng ta dư ra lên sân khấu, áp chính chúng ta. Dư chính vẻ mặt nghiêm túc. Dư kiêu ra vẻ nghi hoặc, nhị đệ đây là làm sao vậy? Như vậy có thể khẳng định nàng sẽ thắng. Vẫn là nói nhị đệ bị nàng dọa sợ. Vẫn là các ngươi đánh một trận sau có cha cùng ta không biết sự. Trường 358 hoặc là đổi, hoặc là ta đánh tới ngươi đổi. Ngập máu phun người, dư kiêu ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, ta sẽ lạn ngươi miệng. Dư chính khí trực tiếp uy quyền. Dư tiêu lui ra phía sau một bước, ra vẻ khổ sở. Cha, nhị đệ vì địch nhân đánh ta. Hảo, việc này liền nghe tiêu nhi. Dư anh hùng kết thúc nói chuyện. Từ trong phòng ra tới, dư chính nhìn dư tiêu hận không thể trực tiếp lộng chết hắn. Dư tiêu miệng tiêu dơ lên, dùng ngón tay chỉ chính mình đầu óc, Nhị đệ, có đôi khi đa dụng dùng nơi này. Người dư đang bị khí nói cái gì đều nói không nên lời. Thần điện bên này, Đỗ Mộng Giao ngồi ở ghế trên nhìn đứng cơ mộng phát, ngươi nếu giết kia tiểu tử, ta sẽ làm sư phó thu ngươi vì thần điện bên ngoài đệ tử, như thế nào? Đa tạ thánh nữ, ta nhất định sẽ giết chết cái kia đối với ngươi bất kính người. Cơ mộng phát kích động trả lời. Đỗ Mộng Giao cười lạnh, ngươi trước đừng đáp ứng quá sớm, Kia tiểu tử tà hồ thực. Nói xong, Đỗ Mộng Giao từ nạp giới móc ra một cái bình sứ. Đây là chúng ta thần điện luyện đan sư luyện chế tân chức đan, hiện tại thực lực của ngươi ở linh trí kỳ một tầng, chờ ngươi ở trên lôi đài không được thời điểm, nuốt vào nó, đây là ngươi át chủ bài. Đa tạ thánh nữ, mộng phát tuyệt không cô phụ ngài hy vọng. Cơ mộng phát kích động nói. Đỗ mộng giao gật gật đầu, đi thôi, ta chờ mong ngươi biểu hiện. Lôi đài bốn phía kín người hết chỗ, các địa phương đều bãi đầy một cái bàn nhỏ, mỗi cái bàn nhỏ bên đều ngồi một cái nhà cái. Tới a, mau tới a, áp một bồi mười, là hắc mã mà ra ly thương thắng, vẫn là chúng ta thực lực siêu quần cơ ngộng phát thắng. Đại gia mau tới áp trừ a, áp một bồi mười nga. Tới a, mau tới a, áp một bồi mười, là hắc mã mà ra ly thương thắng, vẫn là chúng ta thực lực siêu quần cơ ngộng phát thắng. Đại gia. Nguyệt Ly Thương cùng Tô gia đám người đi vào quảng trường thời điểm, liền nghe được rất nhiều người ở kêu. Tô giật chân kích động chuẩn bị chạy tới lại bị Nguyệt Ly Thương cấp giữ chặt, ngươi muốn đi áp chú. Đúng vậy, sư phó, ta khẳng định áp ngươi thắng." Tô giật chân nói. Tô Di tâm cũng đuổi kịp trước, ta cũng muốn áp ngươi thắng. Khụ khụ, vì chế tạo không khí, bổn trưởng lão cũng tới một chú đi. Nhị trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Tô gia liền nhị trưởng lão đều áp chú, kia bọn họ khẳng định cũng không phải ít. Nguyệt Ly Thương cười nói, nếu lại ra như vậy xem trong ta, ta đây cũng áp chính mình một phen, mà cùng tô ra sát vai dư ra, vẻ mặt khiêu khích, mọi người áp cơ ngậm phát thắng, thật là có ý tứ. Mỗi lần ly Thương công tử lên sân khấu, là có thể dẫn ra lớn như vậy doanh động, thật là cái kỳ nhân. Tích Mạnh trầm nhìn Nguyệt ly Thương càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Linh ngàn cốt gật đầu, điểm này bản thiếu chủ đồng ý, thật đúng là, gia hỏa này thật là tự mang quang hoàn. Hừ, lọe thiên hạ. Đỗ Tử Hoa hừ nhẹ một tiếng. Độc Cô Tuyệt Từ ở trong sân, nhìn đến Nguyệt Ly Thương biểu hiện hắn tràn đầy chiến ý, phi thường khát vọng có thể cùng Nguyệt Ly Thương đánh một hồi. Nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, Độc Cô Tuyệt hỏi Đỗ Tử Hoa, nếu nàng thắng cơ ngộ phát, tiếp theo chẳng có phải hay không cùng ngươi thi đấu? "Ân, làm sao vậy?" Đỗ Tử Hoa hỏi. Độc Cô Tuyệt nói, "Chúng ta đổi." "A, không đổi." Bản thiếu chủ rất sớm liền tưởng tấu tiểu tử này Đỗ Tử họa cự tuyệt, độc cô tuyệt khốc khốc trả lời, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đổi, hoặc là ta đánh tới ngươi đổi. Nói xong, độc cô tuyệt nắm tay liền dâng lên tới. Đỗ Tử họa có chút vô ngữ, nay quả thực là bá đạo tổng tài đầu tài, cùng quỷ tử vào thôn. Thực lực của hắn tuy không tội, nhưng so với độc cô tuyệt cái này kẻ điên vẫn là không dễ trọng. Hừ, bất quá là cái linh huyền kỳ người, không đáng bản thiếu chủ ra tay, liền nhường cho ngươi đi. Đỗ Tử Hòa biểu môi. chương 359 như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Linh ngàn cốt cười cười, nhiều người như vậy áp chú, bản thiếu chủ cũng nước chảy bèo trôi, chơi một phen. Bản thiếu chủ không tin nàng mỗi lần vận khí đều tốt như vậy, bản thiếu chủ áp cơ mở phát. Đỗ Tử Hòa nói, thích mạnh trầm khoe miệng rơ lên, bản thiếu chủ rất muốn biết nàng cực hạn ở nơi nào. Ta cũng muốn biết, độc cô tuyệt khó được có hứng thú. Thời gian không sai biệt lắm, trọng tài nhìn nhìn không trung thái dương hồ, thi đấu bắt đầu, cái thứ nhất cơ ngộng phát thủ, thời gian vì một nén hương. Phía dưới người đều nghị luận sôi nổi, chỉ chốc lát sau, một người nhảy lên đi, tại hạ vương mãng, tiến lên chỉ giáo. Lan! Cơ ngộng phát ánh mắt giống xem rác rưởi giống nhau. Còn không đợi vương mãng phát hỏa, cơ ngộng phát một chân đem người đá đi xuống, vương mãng hộp máu té xỉu. Mọi người hít sâu một hơi. Thế nhưng không đến 3 giây, một chân đem người đá ra huyết hôn mê, này cơ mộng phát thực lực là có bao nhiêu cao. Ngay sau đó người thứ hai lại thượng, tại hạ lý lôi, thượng, phích một tiếng. Đệ nhị chân, lý lôi cùng vương mạng giống nhau, bị đá ra lôi đài hộp máu hôn mê. Cơ mộng phát kêu ngạo chọc giận dưới đài người, bọn họ sôi nổi tiến lên lánh giáo, kết quả nhất nhất bại hạ trận tới, càng mấu chốt chính là, cơ mộng phát đừng nói vũ khí, liên thủ đều không có ra đều là dùng chân đánh bại đối phương, nửa nén hương mau qua đi, đại gia kiến thức đến cơ ngộng phát thực lực cũng không dám tiến lên. Dư anh hùng nhìn cơ ngọng phát biểu hiện, phi thường vừa lòng, cơ ngọng phát càng cường đại, vậy thuyết minh bọn họ thắng cơ hội đại. Dư tiêu cười nói, cha, cơ ngọng phát thực lực không tồi, muốn hay không mời chào, muốn làm thần điện đệ tử người, như thế nào sẽ để mắt chúng ta dư gia, tiêu nhi ngươi vẫn là muốn nhiều học được xem người. Dư anh hùng trả lời. Dư kiêu gật đầu, là, hài nhi thủ giáo. Dư kiêu cảm thấy phụ thân nói rất đúng, đang ngồi vị nào không nghĩ đi vào thần điện, dược hồn viện cùng với tứ đại gia tộc, sao có thể sẽ lựa chọn bọn họ dư gia như vậy nhị lưu thế lực. Chỉ là, dư kiêu đôi mắt tối sầm lại, mặc kệ ly thương thắng hay thua, hắn nhất định lên làm thần điện điện chủ đồ đệ. Ly thương, ngươi không dám đi lên sao. Cơ mộng phát nhìn sắp xong hương, chỉ tên nói họ. Mọi người vừa nghe, này tô gia ly thương khi nào đắc tội cơ ngộng đã phát. Nguyệt ly thương tiến lên một bước, ta vì sao phải cùng ngươi so. Ta lại không quen biết ngươi. Tiểu tử, ta từ học viện bế quan ra tới liền nghe nói ngươi thực cuồng ngạo. Ta hôm nay nhưng thật ra muốn lành giáo lành giáo. Ngươi nói đi, như thế nào mới nguyện ý đánh với ta? Cơ ngộng phát kêu ngạo hỏi. Nguyệt ly thương không thèm để ý trả lời, không có hứng thú. Ngươi dám cãi lời ta. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Nguyệt Ly Thương như thế không cho hắn mặt mũi, cơ mộng phát sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nguyệt Ly Thương cười nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe không hiểu tiếng người sao? Ta bất hòa ngươi đánh. Tiểu tử này quá cuồng ngạo thiếu tấu. Dược Hôn viện viện trưởng cười tủm tỉm. Từ thi đấu đến bây giờ, hắn vẫn luôn đều ở chú ý Ly Thương. Phó viện trưởng phụ hòa nói, đúng vậy, này Tinh tình dễ dàng đắc tội với người. Hừ. Con kiến cũng tưởng lay động voi, tự dước lấy đủ. Thần điện trưởng lão hử lạnh run rẩy. Cơ Mộng Phát bị chọc tức thiếu chút nữa muốn xuống dưới tấu Nguyệt Ly thương. Nếu không phải một nén hương còn chưa tới, hắn thế nào cũng phải tấu nàng. Ta liền không lên ngươi có thể lấy ta như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Có bản lĩnh xuống dưới đánh ta nha. Nguyệt Ly thương vẻ mặt khoe khoang. Cơ Mộng Phát bị chọc tức thiếu chút nữa hộc máu, đáng chết. Hắn lại không thể đi xuống. Đỗ Mộng giao thấy Nguyệt Ly Thương vẫn luôn không đi lên, nhìn cơ Mộng phát ánh mắt cũng có chút bất hữu thiện, đáng chết phế vật, chẳng lẽ sẽ không động não sao? Chương 360 tiến vào thành công thăng cấp. Nghị Luận Thanh chậm rãi mở rộng. Cái gì hắc mã? Ta xem là thất túng mã. Chính là, ta xem khẳng định là dọa không dám lên rồi. Xong rồi, xong rồi ta áp Nguyệt Ly Thương, lần này thua thảm. Ly Thương, Ngươi trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Nguyệt ly thương vô tội nhìn đại gia, là chúng ta làm ngươi hạ chú sao? Là ta nói muốn đi lên sao? Ta lại không quen biết hắn, huống hồ ta cùng hắn lại không so, từ đâu ra đánh cuộc. Mọi người đảo, bất quá. Đương cuối cùng một chút hương đoạn rớt, trọng tài kêu, đã đến đến giờ, thủ lôi tháng. Cơ mộng phát từ trên đài nhảy xuống, chỉ vào nguyệt ly thương, ngươi nhất định sẽ đối thượng ta. Như vậy tưởng cùng ta so à? Nguyệt Ly thương cười hỏi. Cơ mộng rét run hừ một tiếng. Nguyệt Ly thương hơi hơi mỉm cười. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Bất quá người này cái gì đều ăn, chính là không thích có hại. Hảo, ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cơ mộng trở lại đáp. Nguyệt Ly thương nói, nếu ngươi thắng, ta tùy ngươi xử trí. Nếu ngươi thua, nghe ta, thời gian tử ta tới định. Hảo, theo ý ngươi. Hy vọng trận thi đấu tiếp theo ngươi không cần như vậy sớm thua. Cơ mộng phát nói xong rời đi. Tô Di Tâm lo lắng hỏi, hắn là dư ra vẫn là thần điện phải tới. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nguyệt Ly Thương trả lời. Tô Di Tâm có chút không phản ứng lại đây, chỉ là đương nàng nhìn đến thần điện bên kia đố mộng giao khi, lúc này mới hiểu được. Tiếp theo chàng, Tô Gia Ly Thương thủ lôi. Trọng tài hô to. Nguyệt Ly Thương từng bước một đi lên đi. Đôi tay đặt ở phía sau. Dư Kiêu chiều dư ra người xử một cái ánh mắt, người nọ hiểu ý, nhảy lên lôi đài, tại hạ Dương Minh, Thỉnh chỉ giáo. Phịch một tiếng, vừa mới dứt lời đã bị Nguyệt Ly Thương một chân đá đi xuống. Mọi người sửng sốt, là người khác quá cường đại, vẫn là bọn họ quá yếu, như thế nào liền một chân đều chịu không nổi. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Nửa nén hương qua đi, Nguyệt Ly Thương vô dụng tay cùng vũ khí Đều là dùng chân tặng người xuống đài, bất quá nàng có trừng mực, chỉ là đem người đá xuống đài, lại không đem người đá hộp máu té xỉu. Ở điểm này, Nguyệt Ly thương cách làm đáng giá ở đây người tán thưởng. Nguyệt Ly thương có bao nhiêu cường đại, dư anh hùng trong lòng liền có bao nhiêu phẫn hận, không thể làm nàng lên. Yên tâm đi, gia chủ, ta đã chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau. Dư gia trưởng lão trả lời, vô luận trận thi đấu này như thế nào? Ly thương mệnh cần thiết lưu tại trung bộ. Dư kiêu mặt tâm trầm, Dư chính lại đôi tay ôm cánh tay, nhắm mắt ánh mắt. Giống như trước mắt hết thể cùng hắn không quan hệ. Nhị đệ, ngươi thật sự vẫn là ta nhị đệ sao? Dư kiêu lánh hỏi. Dư chính trấn mắt, đại ca đây là có ý tứ gì? Nếu ta không có nói sai, chúng ta này hận nhất ly thương chính là ngươi, nhưng ta xem ngươi hiện tại giống như chút nào không thèm để ý. Dư kiêu trả lời. Dư chính khép cười một tiếng, từ tham gia đại bỉ, ta phát hiện hận ý không thể làm một người chết, thực lực mới có thể quyết định địch nhân sinh tử, cho nên đem thời gian hoa ở hận người khác trên người, không bằng hảo hảo tăng lên thực lực, đánh bại đối phương. Chính nhi nói không tồi, xem ra lần này đem ngươi mang đến tham gia đại bỉ, là chính xác lựa chọn. Dư anh hùng nghe xong, tràn đầy thưởng thức. Dư chính ôn quyền, cảm ơn cha khích lệ, hài nhi nhất định nỗ lực tăng lên thực lực. Không, cô phụ cha kỳ vọng. hừ, Dư kiêu hừ lệnh. Phích một tiếng, lại là một người bị đá ra lôi đài ngoại. Cơ mộng phát ở dưới đài xem biểu tình ngưng trọng. Cái này ly thương so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Xem ra hắn cần thiết phải hảo hảo coi trọng một chút. Phích một tiếng, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Đương cuối cùng một người bị đá xuống đài, trọng tài đi lên tới. Trận này thủ lôi thắng. Trường 361 bí cảnh là bấy dập. Mặt sau thi đấu, Nguyệt Ly Thương không có tâm tư đang xem đi xuống, có thời gian kia không bằng hảo hảo tu luyện, Tô gia người cũng đi theo rời đi. Chỉ là làm Nguyệt Ly Thương sắc mặt trầm xuống chính là, ở nàng mới vừa tiến vào phòng, một cái trọng vật rơi xuống. Đường thấy rõ người mặt, Nguyệt Ly Thương trầm giọng hỏi, đây là làm sao vậy? Bị phát hiện. Khương An Hạo thống khổ nói. Xem xét Khương An Hạo thương thế, phát hiện hắn ngược bị nghiêm trọng ăn mòn hơn nữa là từ trong ra ngoài còn tản ra hư thối xúi vị nguyệt ly thương chạy nhanh móc ra đan dược nhét vào khương an hạo trong miệng tiếp theo lại cho hắn bắt mạch cái này tình huống cùng phía trước tô di tâm giống nhau nguyệt ly thương cho mày kiên trì trụ ta hiện tại liền trị liệu ngươi vận khởi trên người tử khí nguyệt ly thương nhắm mắt bắt đầu hấp thu khương an hạo đau vặn vẹo mặt chậm rãi biến bình thản khương an hạo vấn đề so tô di tâm muốn rất tốt nhiều Cho nên lần này không cần độc cô dược ra tới hỗ trợ. Rốt cuộc hai cái giờ sau, Nguyệt Ly Thương lau lau mồ hôi trên trán, trước kia hấp thu thi khí thời điểm, còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại hấp thu thử khí, không biết vì cái gì chính mình sẽ cảm giác được đau đớn. Điểm này làm nàng không hiểu, nàng cũng có hỏi độc cô dược, độc cô dược lắc đầu tỏ vẻ không biết. Sau nửa canh giờ, Khương An Hạo tỉnh lại, Nguyệt Ly Thương đang ở khoanh chân mà ngồi tu luyện. Khu khu. Cụ cụ Khương An Hạo ho nhẹ vài tiếng. Nguyệt Ly Thương mở hai tròng mắt, hảo chút không. Hiện tại cảm giác thế nào? Đa Tạ thiếu gia, ta khá hơn nhiều. Khương An Hạo trả lời. Nguyệt Ly Thương gật đầu, nói nói ngươi tra được cái gì? Thiếu gia, lần này đại bỉ sau bí cảnh hành trình là thần điện âm u. Khương An Hạo kích động trả lời. Bởi vì quá mức kích động, ngực miệng vết thương bị xé rách, máu tươi chảy ra. Nguyệt Ly Thương chau mày. Nói rõ ràng, nguyên lai Khương An hạo đi cha đố mộng giao an bài người nào tới đối phó Nguyệt Ly Thương, lại không nghĩ phát hiện xuất hiện lần này đại bỉ thượng thần điện trưởng Lão, cùng một cái toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi mắt bạch đi hề nhân tiến vào phòng, Khương An hạo không kịp rời đi đành phải che dấu lên. Mặt sau lại nhìn đến thần điện trưởng Lão quý xuống, đối bạch đi hề nhân cung kính nói, hết thể an bài hảo, chỉ cần bọn họ tiến vào kia phiến bí cảnh, chúng ta liền có thể thực hành bác giữ. Khương An Hạo bởi vì nghe quá nhập thần, không có phát hiện chính mình đã bạo lộ. Ở hắn phản ứng lại đây đã bị bạch dì dì hệ nhân đả thương, cũng may hắn thực lực còn có thể lúc này mới đào tẩu, nhặt về một cái mệnh. Nguyệt Ly thương sau khi nghe xong, biểu tình ngưng trọng, nếu là như thế này, kia lần này đại bỉ kỳ thật là một cái nguy trang, chủ yếu mục đích là đem này đó thế lực lớn tập trung ở bên nhau một lưới bắt hết. Thuộc hạ cũng là như vậy tưởng. Không biết thần điện làm như vậy là muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn xưng bá hoang man giới? Khương An Hạo nghi vấn. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, đâu chỉ, chỉ sợ không ngừng là hoang man giới, chúng ta lang viêm đại lục không cũng gặp thần điện hám hại. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn thông chi rửa hồn viện cùng tứ đại gia tộc sao? Khương An Hạo hỏi. Nguyệt Ly Thương lắc đầu, không, nói bọn họ cũng không tin, đến lúc đó còn sẽ liên lụy đến tô gia kia làm sao bây giờ? Chúng ta còn có vào hay không? Khương An Hạo lo lắng hỏi. Nguyệt Ly thương khỏe miệng câu môi, tin là nhất định phải đưa, nhưng tin hay không liền xem chính bọn họ. Tiến, nhất định phải tiến, nếu lộng cái bí cảnh, bên trong khẳng định có bảo bối, đối với bảo bối ta luôn luôn ai đến cũng không cự tuyệt. Chính là Khương An Hạo có chút lo lắng. Nguyệt Ly thương trả lời, yên tâm, đến lúc đó các ngươi đi vào thời điểm, chú ý an toàn liền hảo. Ta kiến nghị làm cáo lông đỏ một nửa người lưu tại bên ngoài hảo tiếp ứng. Thuộc hạ này liền đi làm. Khương An hạo nói xong rời đi. Trường 362 doanh động tờ giấy. Đêm khuya, Nguyệt Ly Thương xuất động chính mình trong không gian đồng bọn, viết không sai biệt lắm 100 phong tờ giấy, làm đại gia cùng cái thời gian đưa qua đi. Trong một đêm, trừ bỏ thân điện, tứ đại gia tộc trưởng lão cùng gia chủ. Cùng với dược hồn viện phó viện trưởng cùng với chủ nhiệm đều thu được tương đồng tờ giấy. Đêm hôm đó, tất cả mọi người mở ra phòng tới xem, lại không có nhìn đến bóng người. Là mấy đại gia tộc thiếu chủ, là tương lai trong gia tộc không thể thiếu nhân vật, chuyện như vậy tự nhiên có tư cách biết. Nhị trưởng lão nhận được tờ giấy, trực tiếp vọt tới Nguyệt Ly Thương Phòng, Ly Thương, ra đại sự. Làm sao vậy, đại trưởng lão? Nguyệt Ly Thương nghi hoặc hỏi. Nhị trưởng lão đem trong tay tờ giấy cấp Nguyệt Ly Thương, ngươi nhìn xem. Này khi nào xuất hiện nhị trưởng lão trong tay, vẫn là chỉ có nhị trưởng lão một người thu được tờ giấy. Nguyệt Ly Thương xem qua sau, Thôi hơi hơi nhũ mày hỏi. Nhị trưởng lão lắc đầu, này ta còn không có hỏi, chỉ là Ly Thương ngươi cảm thấy cái này là thật là giả, cái này còn không hảo kết luận, bất quá nhị trưởng lão có thể thử hạ mặt khác Tam Đại gia tộc, này chẳng phải sẽ biết. Nguyệt Ly Thương nói. Nhị trưởng lão nghe xong gật đầu, cảm thấy không tồi. Cách thiên sáng sớm, trong tay cầm tờ giấy người đều nhìn đối phương liếc mắt một cái có chút quỷ dị, cái này làm cho thần điện người có chút không thể hiểu được, đến nỗi dư ra như vậy để nhị gia tộc, tự nhiên là không có thu được. Mặt khác vài vị thiếu chủ đều đi hướng Nguyệt Ly Thương, tịch mạnh trầm dẫn đầu mở miệng, thử hỏi, Ly Thương, tối hôm qua có hay không phát sinh chuyện gì? Không có. Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ lắc đầu. Linh ngàn cốt hỏi, người xác định không có. Nô, no. ta nhớ ra rồi. Nguyệt Ly thương kêu to, đêm khuya nhị trưởng lão đi vào ta phòng cho ta nhìn một trương tờ giấy, viết chính là. Ly thương, nhị trưởng lão quát lớn một tiếng. Nguyệt Ly thương núm núm vai, che miệng lại, làm ra một bộ sợ hai bộ dáng. Nhị trưởng lão như vậy một điều, sở hữu đều nhìn qua. Tam đại thiếu chủ trong lòng có số, xem ra tô già cũng thu được. Này đối với Đỗ Gia tới nói là cái không tốt tin tức, Đỗ Gia vẫn luôn dựa vào thần điện, nếu thần điện thật sự làm như vậy, kia không phải liền bọn họ Đỗ Gia đều phải hủy diệt. Trong lúc nhất thời, Đỗ Tử Họa cùng với Đỗ Gia gia chủ cũng không biết muốn hay không nói cho Đỗ Mộng giao. Kỳ quái hành động, Quỷ Dị hơi thở ở mọi người trước mặt tản ra. Tríu không nổi này không khí Đỗ Mộng giao trực tiếp đi vào Đỗ Tử Họa trước mặt, Tử Họa, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Thánh nữ như thế nào hỏi như vậy? Đỗ tử hoa hỏi. Trước mặt ngoại nhân, đỗ mộng giao chính là thần điện thịt, không phải bọn họ Đỗ ra con cháu. Đỗ mộng giao trả lời, ta hôm nay lên, cảm giác đại gia ánh mắt đều không thích hợp, ngươi nói cho ta, có phải hay không phát sinh cái gì? Có sao? Có phải hay không ngươi đang nghi? Đỗ tử hoa hỏi. Đỗ mộng giao kiên quyết nói, có, ngươi là nói hay là không, ngươi đừng quên chúng ta Đỗ ra dựa vào thần điện. Giấy là bao không được hỏa, vạn nhất thần điện nếu là biết Đỗ gia biết cái gì không nói, Đỗ gia có thể gánh vác khởi hậu quả sao? Thần điện, thần điện, ngươi trong lòng đều chỉ có thần điện, ngươi có phải hay không đã quên ngươi vẫn là Đỗ gia con cháu, là Đỗ gia đem ngươi một tay bồi dưỡng lên. Đỗ tử họa có chút không kiên nhẫn lớn tiếng nói. Đỗ mộng giao bị đỗ tử họa thanh âm cấp dọa tới rồi, đỗ tử họa chưa từng có dùng như vậy ngữ khí thanh âm cùng nàng nói chuyện. Nhất định đã xảy ra cái gì? Đỗ mộng giao nhẹ giọng ôn nhu nói, Tử hoa, ta một khắc đều không có quên ta là Đỗ gia nữ nhi, nhưng là ngươi phải biết rằng, giống như không có thần điện, chúng ta là Đỗ gia mấy năm nay không có khả năng ở tứ đại gia tộc chung, phát triển là tốt nhất. Ngươi nhìn xem tô gia, chính là bởi vì đắc tội thần điện, mới thành như vậy, liền dư gia như vậy tiểu gia tộc đều có thể đạp lên bọn họ trên đầu, ngươi cũng không nghĩ Đỗ gia thành như vậy đúng hay không? Chương 363 dư ra chỉ có thể có ta một cái. Chuyện này ta không có biện pháp nói cho ngươi, ngươi đi hỏi cha hảo, hắn nguyện ý liền nói cho ngươi, không muốn, ta cũng không có biện pháp. Đỗ Tử Họa ném nổi cho chính mình léo cha. Đỗ Mộng giao ẩn ẩn cảm giác bất an, nàng cảm thấy muốn đã xảy ra chuyện, xoay người chuẩn bị rời đi, Đỗ Tử Họa gọi lại, "Tỷ." "Ân." Đỗ Mộng giao không rõ nguyên do. Đỗ Tử Họa hầu kết lăn lộn vài phần, Nếu có một ngày thần điện cùng Đỗ gia là đối lập, ngươi lựa chọn đứng ở nào một bên? Ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề? Là đã xảy ra cái gì sao? Đỗ ngộng giao càng thêm nghi hoặc. Đỗ tử họa đầu cũng không quay lại, ta đã biết. Gia tộc cùng thần điện, lấy đỗ ngộng giao cái tính, còn dùng nói sao? Đỗ tử họa nhịn không được cười khổ. Lưu lại đỗ ngộng giao một người đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Trở lại sư phó nơi này. Thần điện trưởng lão hỏi, nhưng có hỏi ra cái gì? Không có. Đỗ mộng giao theo bản năng lắc đầu. Một đôi thâm thủy ánh mắt nhìn chầm chầm đỗ mộng giao, phải không? Là, đỗ nhi không dám lừa gạt sư phó. Đỗ mộng giao cưỡng bách chính mình chấn định. Trưởng lão vừa lòng gật đầu, vi sư ở nhắc nhở ngươi một câu, vừa vào thần điện trung thân là thần điện người, đầu tiên là thần điện sau là gia tộc nhưng hiểu. Hiểu. Đỗ Nhi nhất định sẽ không làm sư phó thất vọng. Đỗ Mộng giao túi đầu trả lời. Đỗ gia gia chủ nhìn về phía Đỗ Tử Họa, nói không. Không, ta làm tỉ tới tìm cha, cha, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ lát nữa trưởng lão hội kêu người đi. Đỗ Tử Họa lo lắng nói. Đỗ gia chủ cười cười, yên tâm, cha đều có ứng đối. Đúng lúc này, dược hồn viện viện trưởng cách vách người khác, truyền âm cấp tứ đại gia tộc. Chờ lát nữa tới bổn viện trường nơi này. Mọi người ngẩng đầu, lại cúi đầu. nay hết thảy đều bị thần điện trưởng lão xem ở trong mắt, hắn cảm giác muốn đã xảy ra chuyện, nhưng hắn lại không xác định, rốt cuộc trận này kế hoạch chính là bố trí vài thập niên. Hồi tường bắt đầu bố trí đến bây giờ, thần điện đều là thật cẩn thận, thận trọng từng bước, không có khả năng tiết lộ, chứ bỏ. Trường lão ánh mắt dò người, trừ phi có nội gian. Lúc này, trọng tài tiến lên, Cuối cùng một vòng cá nhân khiêu chiến tái, thời gian một nén hương, ai có thể đứng ở cuối cùng, ai liền thắng lợi. Dư kêu thả người nhảy, ly thương, đến đây đi, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Vẫn là ta đến đây đi. Dư chính lên đài. Dư anh hùng sắc mặt có chút khó coi, chính nhi, ngươi đang làm gì? Cha, tha thứ Hải nhi nhậm tính, ly thương chỉ có thể thua ở tay của ta. Nếu không Hải Nhi về sau tu luyện nhất định sẽ có tâm ma. Dư chính trả lời. Dư anh hùng khí nắm chặt nắm tay, nghịch tử, cút cho ta xuống dưới. Cha, Hải Nhi không nghĩ thua. Dư chính trả lời, quay đầu nhìn về phía Dư kiêu, hôm nay ta muốn đánh bại ngươi, làm Dư người nhà đều biết ta mới là thiếu chủ. À, vì vị trí này xem ra ngươi là cùng nàng đạt thành nào đó điều kiện, ngươi sẽ không sợ cha sinh khí. Dư kiêu cười lạnh Dư chính trả lời, ta còn là câu kia, ly thương chỉ có thể ta tới đánh bại, mà dư gia chỉ có ta một cái là đủ rồi. Phải không? Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào đánh bại ta. Dư kêu nói xong khởi sướng công kích. Hai người ở trên đài đánh không phân cao thấp, hơn nữa là chiêu chiêu chí mệnh, này đối với dư gia tới nói, vô luận là cái nào bị thương, đều là dư gia tổn thất. Dư anh hùng phẫn hận trừng mắt nguyệt ly thương. Hắn cho rằng nhất định là Nguyệt Ly Thương cổ hoặc dư chính, nếu có thể, hắn thật muốn lộng chết nàng. Ly Thương, ngươi tốt nhất cầu nguyện kiêu nhi cùng chính nhi không có việc gì, nếu không không chỉ có là ngươi, tô ra ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nguyệt Ly Thương có chút không thể hiểu được, bọn họ đánh nhau quăng nàng chuyện gì, náo tàn. Thấy Nguyệt Ly Thương chút nào không thèm để ý, dư anh hùng thiếu chút nữa khí hộp máu. Trường 364 ngươi đối ta hạ độc. Nguyệt ly thương đi lên lôi đài chờ đợi người tới khiêu chiến, không nghĩ tới chờ tới lại là độc cô tuyệt. Ta biết ngươi cùng người khác đánh có giữ lại, ta hy vọng ngươi đối ta không cần có. Độc cô tuyệt lanh khóc nói. Nguyệt ly thương gật đầu, có thể, nhưng ta có cái điều kiện. Ngươi nói. Độc cô tuyệt như cũ lanh khóc. Nguyệt ly thương trả lời, không thể đả thương người. Thi đấu thượng, không thể tránh được. Độc cô tuyệt hơi hơi như mày. Nguyệt ly thương lắc đầu. Cần thiết không thể đả thương người, đương nhiên ta cũng sẽ không thương ngươi, chúng ta đều điểm đến mới thôi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Độc cô tuyệt cuối cùng gặp đầu. Nguyệt ly thương vũ khí là phệ hồn thương, độc cô tuyệt vũ khí cũng là thương. Bất quá hắn trôi này trường thương cùng nguyệt ly thương phệ hồn thương giống nhau đều là thiên giai cấp khác vũ khí, cho nên ở vũ khí thượng, hai người không nghị trên dưới. phịch một tiếng. Lôi đài xuất hiện vết rách. Nhị trưởng lao tâm đều mau nhắc tới cổ họng, nay cuối cùng một vòng ly thương liền gặp được độc cô tuyệt, cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá mặc kệ thế nào, bọn họ tô gia có người có thể kiên trì đến cuối cùng, vẫn là không tồi. Ít nhất năm nay tô gia địa vị sẽ không bị dư gia thay thế được, điểm này đáng giá vui mừng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hai người tay phải cầm vũ khí, tay trái vận khởi linh lực lẫn nhau công kích, lôi đài sớm đã trở thành dập nát. Từ không trung đánh tới trên mặt đất ở từ trên mặt đất đánh tới không trung Hai người đối chiến, ngạnh sinh sinh đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Dư kiêu cùng dư chính quyết đấu ngược lại không vài người xem, trừ bỏ dư ra. Ở dư kiêu phân thân một lát, dư chính rơ lên trong tay bảo kiếm, nhất kiếm đâm trúng dư kiêu cánh tay. Cảm giác đau đớn làm dư kiêu hơi hơi như mày, xem ra liền hảo không thấy, hắn hảo nhị đệ thực lực gia tăng rồi không ít, bất quá. Cuối cùng vẫn là thủ hạ bại tướng của hắn. Lăn xuống đi. Dư kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, đối với dư chính dùng ra hắn át chủ bài. Nếu là trước đây dư chính còn sẽ kiêng kỵ một ít, nhưng hắn trên người có ly thương cấp đồ vật vậy không giống nhau. Liên ở vừa rồi, hắn bảo kiếm đâm trúng dư kiêu thời điểm, một phần đã thấm vào dư kiêu huyết dịch, hiện tại chỉ có chờ thời gian là được. Quả nhiên, ở dư kiêu phát động cường đại nhất công kích khi, mới vừa một nửa. Hắn liền cảm giác được không thích hợp, hắn đan điền nội linh lực ở chậm rãi biến mất. "Này, đây là có chuyện gì?" Dư Kiêu hoảng hốt nhìn về phía Dư Chính, "Ngươi cho ta hạ độc?" Ta nói, "Dư gia có ta một cái là được, ngươi hảo hảo ở Dư gia giúp cha xử lý sinh ý." Dư Chính cười trả lời, trở tay chính là một quyền, đem Dư Kiêu trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Dư Kiêu lăn xuống trên mặt đất, không cam lòng, nhìn về phía Dư Chính, Ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Dư anh hùng thấy Dư Kiêu bị đánh hạ lôi đài, chỉ là có chút không rõ, rốt cuộc Tiêu Nhi thực lực so chính Nhi Cường. Trọng tài tuyên bố Dư chính tháng sau, Dư chính nhảy xuống lôi đài, nâng dậy Dư Kiêu, đại ca. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Nhi, ngươi không sao chứ? Dư anh hùng quan tâm hỏi. Dư Kiêu sắc mặt khó coi, cha, nhị đệ cho ta hạ độc, ta đàn điển linh lực biến mất. Chính Nhi, sao lại thế này? Dư anh hùng vừa nghe kia còn lợi hại, sắc mặt lập tức đêm đen tới. Dư chính vẻ mặt vô tội, cha, ngươi đừng nghe đại ca nói, rõ ràng là chính hắn không bằng ta, không tin, cha có thể thỉnh luyện đan sư kiểm tra một chút, nếu là ta hạ độc, ta tự hủy đan điển. Đi thỉnh luyện đan đại sư lại đây. Dư anh hùng đối phía sau trưởng lão nói, trưởng lão gật đầu rời đi. Chỉ chốc lát sau, dư hồn viện một người luyện đan đại sư rụ đi tới cấp dư kêu bắt mạch. Nhìn một hồi lâu, Dư anh hùng hỏi, Đại sư, con ta thân mình như thế nào? Quý công tử thân mình thực hảo. Đại sư trả lời. Trường 365 Nguyệt Ly Thương V.S.C. độc cô tuyệt. Dư kiêu không thể tin tưởng, Đại sư, ta vừa rồi ở thi đấu thời điểm, ta phát hiện ta đan điền linh lực biến mất, đây là thật sự, bằng không lấy thực lực của ta như thế nào sẽ bại bởi so với ta thực lực kém người. Dư kiêu ý có điều chỉ. Đại sư nghe xong hơi hơi nhíu mày, lại lần nữa một lần nữa bắt mạch, lần này thời gian càng dài. "Hồi lâu, đại sư nói, ngươi nan điền linh lực chất ních, như thế nào sẽ không linh lực đâu?" Vị công tử này, không cần lấy lão phu nói giỡn, lãng phí lão phu thời gian. Đại sư nói xong rời đi, Dư Anh hùng sắc mặt khó coi, Dư tiêu hoàng sợ nói, "Cha, ngươi tin tưởng ta, ta nói chính là thật sự, là Dư chính làm đến quỷ, thật sự." "Trường lão," đi mời chúng ta mang lại đây luyện đan sư." Dư Anh Hùng nói. Kỳ thật hắn cũng tin tưởng Dư Kiêu là cái có chừng mực người không có khả năng lấy việc này nói giỡn. Chỉ chốc lát sau, Dư gia luyện đan sư lại đây bắt mạch, đến ra kết luận là giống nhau. Dư Kiêu lắc đầu, trong miệng vẫn luôn kêu không có khả năng, không có khả năng. Dư Anh Hùng thất vọng nhìn Dư Kiêu, "Tiêu Nhi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, bại bởi chính mình đệ đệ thực mất mặt." Thân là Nam Nhi có thể nào thua không nổi, ta xem vẫn là đưa ngươi về nhà hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh, bên này bí cảnh ngươi liền không cần tham gia. Cha Dư Kiêu tuyệt vọng kêu, nhìn Dư Anh Hùng rời đi. Dư đang đắc ý khiêu khích nhìn thoáng qua Dư Kiêu, đi theo Dư Anh Hùng mặt sau. Dư Kiêu hai tròng mắt giống như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Dư Chính, hắn xác định Dư Chính cho hắn hạ độc, chỉ là không nghĩ tới này độc như thế lợi hại, liền luyện đan sư đều nhìn không ra tới. Mặc kệ thế nào, hắn là không có khả năng hồi dư ra, hắn còn có át chủ bài, đôi mắt không tự giác nhìn về phía trên đài đố mộng giao. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nguyệt Ly Thương cùng Độc Cô Tuyệt tựa như trong cơ thể có dùng không hết linh lực, hai người không hề có một tức thời gian dừng lại. Vũ khí lại lần nữa va chạm, kim loại thanh âm lại lần nữa vang lên. Hai người đều nhìn về phía cách đó không xa hương. Lúc này Hương đã chỉ còn lại có người ngó lút như vậy trường. Độc cô tuyệt nói, thời gian chỉ còn lại có một cái hiệp, chúng ta một hồi hợp định thắng bại. Hảo, ta linh lực cũng mau đã không có. Nguyệt Ly thương trả lời. Thật vất vả tìm một cái cùng thực lực của chính mình không phân cao thấp người đánh nhau, thật là sảng khoái. Độc cô tuyệt khỏe miệng rơ lên, vậy ngươi liền cẩn thận. Tục ngữ nói không đánh không con nhau, những lời này thật không sai. Độc Cô Tuyệt Đối Nguyệt Ly Thương thái độ vẫn luôn là không nóng không lạnh, lấy một cái người đứng xem thái độ, nếu không phải bởi vì tịch mạnh trầm, hắn căn bản là không quen biết người này, cũng chút nào không có hứng thú. Bất quá ở trong lúc thi đấu, Nguyệt Ly Thương biểu hiện ra hiện không giống nhau, làm hắn có điều chú ý, nhưng cũng chỉ là chú ý. Lần này hai người quyết đấu, Độc Cô Tuyệt Đối Nguyệt Ly Thương cái nhìn đảo có tân nhận thức. Người này quang minh lỗi lạc, vẫn có thể xem là một cái kết giao người. Vâng, vâng, thật lớn tiếng vang, chấn xem người lỗ thai đều sắp đứt rớt. Ninh ngàn cốt che lại lỗ thai, tuyệt cũng quá nghiêm túc, còn không phải là một hồi thi đấu. Đến nỗi đem động tĩnh làm lớn như vậy, ngươi như thế nào không nói ly thương có thực lực này? Tịch mạnh trầm trả lời. Đỗ tử họa che lại lỗ thai, mạnh trầm, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không coi trọng ly thương? Như thế nào từ nàng vừa xuất hiện, ngươi liền không thích hợp? Không phải đâu. Ninh ngàn cốt ly tịch mạnh trầm xa vài phần, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi còn có nảy đam mê. Không cần làm ta sợ a. Tịch mạnh trầm vô ngữ, suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Ta sợ dĩ nhìn chúng là bởi vì thực lực của nàng còn có lai lịch, ta rất tò mò nàng là từ đâu tới, thực lực vì sao như thế quỷ dị, cho dù là vượt giai cũng có thể thắng. Xong rồi, xong rồi, bị ngươi theo dõi người, còn có bí mật đáng nói. Ninh ngàn cốt đột nhiên có chút đáng thương Nguyệt ly thương. Trường 366 bí cảnh trước tiên mở ra. Hai người dùng hết toàn lực, ở hương cho rơi xuống kia một khắc, đều tự động thu tay lại. Độc cô tuyệt nắm trường thương nói, ta thua. Không, là ta thua. Nguyệt ly thương tay cầm phẹ hồn thương trả lời. Độc cô tuyệt khóc khóc nói, ta nói là ta chính là ta, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi rất mạnh. Ngươi cũng không kém. Nguyệt ly thương cười nói. Độc cô tuyệt nhìn về phía bên cạnh trọng tài, thất thần làm gì? Còn không tuyên bố kết quả? Khu khu, này một vòng ly thương thắng. Trọng tài hô to. Linh ngàn cốt kinh ngạc nói, ta tích cái ngoan ngoãn. Có thể làm tuyệt thừa nhận thua, này ly thương rốt cuộc cái gì lai lịch? Ta đi, thiệt hay giả? Tuyệt thế nhưng thua. Đỗ tử họa không tin nói, mạnh trầm, không phải là ngươi tán dương phóng thủy đi. Ha ha, ngươi cảm thấy tuyệt sẽ nghe ta sao? Tịch mạnh chấm hỏi, nhìn Nguyệt Ly thương hai trọng mắt càng thêm tỏa sáng. Bum một tiếng, đồng chiêng trống gõ vang, trọng tài nói, an tĩnh, an tĩnh, xếp hạng trong chốc lát công bố, hiện tại thỉnh mọi người đều chẳng hảo, kiên nhẫn chờ đợi. Trên này, trải qua viện trưởng, phó viện trưởng, cùng với thần điện trưởng lao xác định, cuối cùng có rồi kết quả. Hiện tại ta tuyên bố tiền mời danh người, tiến lên một bước. Đệ thập danh dư chính. Thứ 9 danh vương vân bằng. Thứ tám danh ninh ninh nhi, thứ bảy danh tịch đặc thư, thứ sáu danh đỗ tử hoạ, thứ năm danh đỗ mộng giao, đệ tứ danh ninh ngàn cốt, đệ tam danh độc cô tuyệt, đệ nhị danh ly thương, đệ nhất danh tịch mạnh trầm. thiên tam danh tiến lên lĩnh các ngươi tưởng thưởng. Trọng tài nói, dư chính tiến lên một bước, trọng tài đại nhân, vì sao sớm xong việc, năm rồi không phải còn có một cái đặc tái, có thể chỉ định khiêu chiến. Vì sao năm nay đã không có? Chính nhi xuống dưới. Dư anh hùng quát lớn. Trọng tay nói, nói không tồi, chỉ là không có thời gian. Chúng ta được đến tin tức, bí cảnh đã mở ra, ngày mai liền khởi hành, hôm nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi. Nay thi đấu trong sân có thể kêu đỉnh có thể một vừa hai phải, nhưng bí cảnh đã có thể đã không có. Ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo hảo nghỉ ngơi đi chính là Dư Chính còn muốn nói cái gì bị Dư Anh Hùng trực tiếp giống trụ. Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía trên đài ngồi thân điện trưởng lão, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Lệnh xong lễ vật, thân điện trưởng lão đi đến Nguyệt Ly Thương trước mặt, ngươi chính là khi dễ ta đổ nhi người. Chưa nói tới khi dễ, chỉ là lấy về buồn hẳn là tô ra đồ vật. Nguyệt Ly Thương nhìn xem liếc mắt một cái trưởng lão phía sau đống nộm dao, không tiêu ngạo không xiểm lệnh. Trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, Không tội, có trí khí, có hay không hưng thu tiến vào chúng ta thần điện. Chỉ cần ngươi tiến vào, tu luyện tài nguyên gì đó đều không phải vấn đề. Không được, ta người này luôn luôn tản mạn tự do quán, đa tạ trưởng lão hảo ý. Nguyệt Ly thương cười trả lời. Trưởng lão cười cười, hảo, nếu không muốn ta cũng không miễn cưỡng, giao nhi, đi thôi. Nhìn đến người đi, Nguyệt Ly thương tìm một cái cớ trở lại chính mình phòng, tiếp theo thổi vài tiếng huyết sáo. Chỉ chốc lát sau, Khương An Hạo xuất hiện ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, thiếu gia Đi trang một chút vì cái gì bí cảnh nhắc tới bắt đầu, còn có, cáo lông đỏ toàn bộ lưu lại, không cần đi theo bí cảnh. Nguyệt Ly Thương nói, Khương An Hạo hơi hơi nhíu mày, thiếu gia là đã xảy ra cái gì sao? Hy vọng không phải ta tưởng như vậy. Nguyệt Ly Thương nói, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng Khương An Hạo cảm giác được tình thế nghiêm trọng tính. Đêm khuya... Dược Hồn Viện Viện trưởng đem tứ đại gia tộc gia chủ gọi vào chính mình phòng cũng thiết lập kết giới. Nguyệt Ly thương một thân hắc y rìa bạc sắc mặt nạ đột phá kết giới giấu ở âm thầm. Cùng thời gian một cái khác hắc y rìa nhân cũng xuất hiện ở chỗ này. Nguyên tưởng rằng có thể nghe được lại không có nghĩ vậy là một cái giới chung giới. Đại kết giới còn cất giấu một cái tiểu nhân kết giới một khi không có cởi bỏ liền sẽ làm bên trong người biết. Chương 367 Ngươi uy ta. Này một thao tác, làm Hắc Y, y. Lye nhân sắc mặt khó coi, bắt đầu nếm thử như thế nào phá giải, thậm chí dùng tới công kích, nhưng vô luận như thế nào đều không có biện pháp. Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày, nếu làm hắn ở tiếp tục công kích đến lúc đó khẳng định sẽ kinh động bên trong những người khác vì không bạo lộ chính mình, Nguyệt Ly Thương đành phải hiện thân. Người là ai? Hắc Y, y. Lye nhân thấy Nguyệt Ly Thương, cảnh giác hỏi. Thanh âm là trải qua biến hóa. Nguyệt Ly Thương tục tằng trả lời, ngươi là ai? Ngươi là ta hỏi trước ngươi. Hắc Y Lì Nhân lạnh giọng chất vấn. Nguyệt Ly Thương hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không sợ đưa tới những người khác, hoặc là kinh động bên trong người, ta không ngại ngươi tiếp tục điều. Hắc Y Lì Nhân hơi hơi nhũ mày, bắt đầu nghiên cứu trận pháp tới. Nguyệt Ly Thương ngồi sồn xuống thân mình cũng đi theo bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Trong không gian, Độc Cô Dược nói. Người này trận pháp ít nhất là bốn cực, ngươi có thể cùng hắn hợp tác, nói không chừng còn có thể chỉ điểm ngươi một ít. Vạn nhất hắn không chịu. Nguyệt Ly thương hỏi, như vậy cao nhân hẳn là sẽ không giáo nàng đi. Độc cô dược cười trả lời, đây là chuyện của ngươi. Tiền bối. Nguyệt Ly thương đột nhiên mở miệng, tiền bối ta xem ngươi cũng sẽ trận pháp, vừa vặn ta cũng sẽ điểm, không bằng chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Ngươi sẽ trận pháp. Y nhân trên dưới đánh Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương trả lời, biết một chút. Hảo A thế nhưng ngươi nói sẽ, vậy ngươi nói nói đây là cái gì trận pháp, như thế nào giải? Y nhân hỏi. Nguyệt Ly Thương cẩn thận quan sát một lần, này trận pháp tên là Chu, nó là từ kiếm tâm vì mắt trận, bên trong ở bãi một cái tiểu chu, ngoại vi thủ, nội vi công, tổng cộng là 9981 thanh kiếm. Không tồi, này ngươi đều xem ra, nhân tài. Nghe ngươi thanh âm, hẳn là vẫn là cái tuổi trẻ tiểu hòa, thế nào? Muốn hay không bái ta làm thầy? Hắc Y Liệ Nhân trong mắt là thưởng thức. Nguyệt Ly Thương lắc đầu, "Không cần, ta đã có sư phó, chỉ là không biết tiền bối tới chỗ này có gì chuyện quan trọng. Vẫn là cái trọng tình nghĩa người, bất quá nếu ngươi đem chỗ tối một con tiểu sâu chảo lại đây cho ta, ta suy xét đem này trận cấp giải." Hắc Y Liệ Nhân trả lời. Nguyệt Ly Thương mày gấp gáp, "Còn có người có, ở ngươi bên tay trái phía đông nam, ly ngươi không đủ năm dặm. trong không gian độc cô dược trả lời. Nguyệt Ly Thương nhìn về phía Hắc Y Dị Nhân, ta đây liền đem hắn chọc nã cấp tiền bối. Cùng tháng Ly Thương tới cái kia phía đông nam không đủ năm dặm địa phương, thế nhưng nhìn đến Đỗ mộng Giao cùng Dư Kiêu hai người, Dấu ở âm thầm, Nguyệt Ly Thương cẩn thận nghe hai người đối nàng. Chỉ thấy Dư Kiêu quỳ gối Đỗ mộng Giao trước mặt, thánh nữ, ngươi muốn giúp ta? Ngươi nhất định phải giúp ta à, ta đang điền linh lực biến mất, mỗi lần ta vận chuyển thời điểm đều vô duyên vô cơ biến mất, phía sau, cầu xin ngươi, ta không thể mất đi linh lực, không thể. Cũng ngay, đố mộng giao một chân đá văng dư tiêu, phế vật một cái, không có giết chết ly Thường còn chưa tính. Liên ngươi cái kia phế vật đệ đệ đều đánh không lại. Ngươi tồn tại làm gì? Không bằng đã chết tính. Ta phế vật. Ta phế vật, cầu xin ngươi, thánh nữ. Ngươi nhất định phải giúp ta a, cầu xin ngươi. Dư kiêu lại quỳ qua đi, ôm lấy Đỗ mộng giao đuổi. Đỗ mộng giao lại lần nữa một chân đá ra đi, bổn thánh nữ cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám tới tìm ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, ha ha ha, Đỗ mộng giao, ngươi không cho ta đường sống, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay ta tới nơi này đã nói cho ta người, nếu ta không có trở về. Ngày mai ngươi liền có thể nghe được thần điện thánh nữ đánh chết dư gia trưởng tử, đơn giản là dư gia trưởng tử dư Kiêu biết một ít không muốn người biết thần điện bí mật. Dư Kiêu bất chấp tất cả. Đỗ Mộng giao sắc mặt khó coi, ngươi uy hiếp ta. Chương 368 kết giới cởi bỏ, thành công nghe lén. Là, ta liền uy hiếp ngươi, dù sao ta cũng không thể tu luyện thành phế vật, ta không bằng đi tìm chết, nhưng cho dù chết ta cũng muốn kéo lên ngươi." Dư Kiêu tự sa ngã, Đỗ mộng giao áp xuống trong lòng lửa giận, người muốn thế nào? Dư kiêu trên mặt đại hỉ, hắn biết Đỗ mộng giao thỏa hiệp. Nghĩ nghĩ, dư kiêu trả lời, ta khẳng định bị dư chính hạ độc, ta muốn ngươi chưa khỏi ta, ta muốn khôi phục linh lực, ta muốn giết dư chính. Ta không phải luyện đan sư. Đỗ mộng giao nói, dư kiêu cười cười, ta đương nhiên biết ngươi không phải, nhưng thần điện có rất nhiều luyện đan đại sư lấy ngươi thánh nữ thân phận khẳng định có thể kêu động. Nếu không được còn có sư phó của ngươi. a bản tính nhưng thật ra đánh hảo, đánh tới sư phó của ta trên đầu. Đỗ mộng giao cười lạnh. Xem ra nàng phía trước xem nhẹ dư kiêu vô sỉ trình độ, thế nhưng còn muốn làm sư phó đồ đệ. Dư kiêu trả lời, đa tạ thánh nữ khích lệ, ta chỉ nghĩ sống. Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá việc này ta không thể làm chủ, ta đi hỏi một chút sư phó của ta, thiên hơi lượng thời điểm ngươi tại đây chờ ta. Đố mộng giao trả lời. Dư kiêu gật đầu. Chờ đố mộng giao rời đi, Nguyệt Ly Thương lưu lại ma huyết đằng ở chỗ này giáng thị, chính mình tắt quay trở lại. y H.I.G. H.I.N. thấy Nguyệt Ly Thương tay không, hơi hơi như mày, người. con thỉnh tiền bồi thứ lỗi, ta yêu cầu một ít tin tức, cho nên tạm thời trước không chào bọn họ. Nguyệt Ly Thương lễ phép trả lời. H.I.G. H.I.N. cười cười, vẫn là cái thông minh người trẻ tuổi. Đa tạ tiền bồi khích lệ. Không biết tiền bối có không giải này trận pháp? Nguyệt Ly thương hỏi. Hắc H.I.I. Nhân cười cười, ta sẽ không. Cái gì? Sẽ không. Tiền bối ngươi lạ ở nói giỡn đi. Nguyệt Ly thương kinh ngạc. Liên sư phó đều nói hắn lợi hại, như thế nào có thể hay không đâu. Trong không gian độc cô dược mở miệng, hắn hẳn là có nguyên nhân không thể ra tay. Ta tuy rằng sẽ không, nhưng ta có thể đem giải pháp nói cho ngươi, từ ngươi tới giải, như thế nào. Hắc Ilya nhân hỏi. Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày, "Này, kia vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng hiện tại không dư thừa thời gian." Hắc Ilya nhân trực tiếp cấp Nguyệt Ly Thương ném một quyển sách cũ qua đi, liền trực tiếp biến mất. Nguyệt Ly Thương căn bản không kịp thăm hỏi. Không có biện pháp, Nguyệt Ly Thương bắt đầu lật xem sách vở, phát hiện quyển sách này là một quyển trận pháp thư, vẫn là cao cấp cùng cấp đại sư trận pháp thư, nghĩ đến vị kia tiền bối hẳn là cái cao nhân. Cùng tháng ly thương xem xong trận pháp thư sau, tên là Chu trận pháp cũng ghi lại ở bên trong. Nguyệt ly thương bắt đầu phá giải, không đến nửa canh giờ, trận pháp cười bỏ, chỗ tối hắc y ly nhân đại hỉ không hổ là là hắn nhìn chúng người, là cái không tội mầm. Đi vào viện trưởng phòng ở ngoại, Nguyệt ly thương bắt đầu nghe lén. Viện trưởng, chuyện vừa rồi không biết ngài thấy thế nào? linh gia chủ hỏi. đỗ gia chủ nói, tuy rằng ta đỗ gia dựa vào thân điện, Nhưng hắn tưởng Diệt Ta đô ra, ta không có khả năng còn cùng hắn đồng khí liên chi. Chỉ là không biết này tờ giấy từ đâu mà đến, vạn nhất là địch nhân như kế, châm ngòi chúng ta cùng thần điện quan hệ liền phiền toái. Tịch ra chủ hơi hơi như mày. Tô Nhị trưởng lao nói, ta Tô gia đã cùng thần điện sẽ rách mặt, dù sao đều là vừa chết, Tô gia đi theo các ngươi. Chuyện này kỳ quặc, bổn viện trưởng cũng không muốn tin tưởng thần điện sẽ làm như vậy, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Này bí cảnh vẫn là muốn vào, bất quá đều phải lưu cái tâm nhãn. Viện trưởng trả lời. Tứ đại gia tộc gật đầu. Tô nhị trưởng lao nhữ mày hỏi. Viện trưởng, lời này nói không tồi, nhưng nếu bí cảnh là bọn họ địa bàn, chúng ta liền tính lưu tâm mắt, cũng không có biện pháp à. Chúng ta đã chết không quan hệ, nhưng những cái đó người trẻ tuổi làm sao bây giờ? Gia tộc còn cần bọn họ truyền thừa đi xuống. Trường 369 Kinh Thiên chuyển biến. Này các ngươi không cần lo lắng, ta lấy bí mật làm người luyện chế ẩn thân đan cùng vạn giảm sinh tồn phù, nếu thật là thần điện thủ đoạn, khiến cho bọn họ dùng này hai cái chạy ra bí cảnh. Viện trưởng trả lời. Thịch gia chủ đôi tay ôm quyền, vậy phiền phái viện trưởng. Không có việc gì, chỉ là những năm gần đây thần điện càng thêm tiêu ngạo, nếu chúng ta ở không liên hợp lại ngăn lại, chỉ sợ không lâu hoang man giới chính là thần điện. Viện trưởng thở dài nói. Linh gia chủ trong mày. Ai, hiện tại nói này đó đã chậm, ai biết ngày đó kia nhỏ nhỏ thế lực, hiện giờ đã là quái vật khổng lồ. Là chúng ta quá mức tự phụ, nếu lúc trước coi trọng cũng không đến mức hôm nay nơi trốn chịu hạn chế. Đô Gia chủ trả lời. Tô Nhị trưởng Lao nói, việc đã đến nước này, hiện tại mục đích chính là không thể làm thần điện thực hiện được, ta cảm giác chuyện này là thật sự. Ngoài cửa mặt Nguyệt Ly Thương nghe được rõ ràng, Nam xem ra trừ bỏ dược hồn viện. Tứ đại gia tộc đối thần điện cũng là bất mãn, nếu như vậy nàng có thể lợi dụng cái này tới đối phó thần điện. Nghe được chính mình muốn tin tức, Nguyệt Ly Thương biến mất rời đi, đi thời điểm còn đem kết giới cấp chữa trị hảo. Thiên hơi hơi lượng, đỗ mộng giao đúng hẹn tới cùng Dư kiêu gặp mặt. Thánh nữ, thế nào? Có biện pháp sao? Dư kiêu khẩn trưng hỏi. đỗ mộng giao gật đầu, có, bất quá là một loại khác phương pháp. Ngươi có ý tứ gì? Dư kiêu lui ra phía sau vài bước, biểu tình ngưng trọng. Đỗ Mộng Giao nói, lần này tới tham gia đại bỉ, thân điện không mang luyện đan sư, cho nên ngươi thân mình ta vô năng vô lực. Nhưng ta nơi này có một loại đan dược, dùng sau ngươi đan điển sẽ quẩn quẩn không ngừng sinh ra linh lực, ngươi sẽ trở nên vô cùng cường đại, ngươi nội tâm sở hữu nguyện vọng đều sẽ thực hiện. Có như vậy đan dược. Dư kiêu đại hỉ, chỉ là chỉ chốc lát sau hắn vẻ mặt nghiêm túc, nó tác dụng phụ. Tác dụng phụ chính là làm người lớn lên khó coi." Đỗ Mộng giao trả lời. Dư Kiêu đối lập một chút, quyết định dùng này cái đan dược, dung mạo việc này đến lúc đó thỉnh luyện đan sư luyện chế dung nhan đan không phải có thể khôi phục lại, hiện tại chính yếu khôi phục linh lực, hảo tiến vào bí cảnh. Tiếp nhận đỗ Mộng giao trên tay đan dược, Dư Kiêu trả lời, "Ta nguyện ý." "Vậy ngươi ăn vào, ta cho ngươi hộ pháp, hưng đông chúng ta liền xuất phát bí cảnh." Đỗ Mộng giao nói, Dư Kiêu gật gật đầu ăn vào đan dược, chỉ chốc lát sau, Dư Kiêu cảm giác chính mình trên người bắt đầu xuất hiện hư thối, thân mình tản ra hư thối hương vị. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Dư Kiêu thống khổ hỏi, hắn triều Đỗ Mộng Giao đi tới. Đỗ Mộng Giao sớm đã chuẩn bị tốt một cái kết giới chờ hắn, đem Dư Kiêu vây ở kết giới, muốn linh lực, nhất định phải trả giá đại giới, ngươi hảo hảo nỗ lực lên. Người, độc phụ, A Dư kêu hét thẳng một tiếng. Chỗ tối nguyệt ly thương nhìn Dư kêu lột xác. Hảo hảo một người, bắt đầu biến không người không quỷ, trên người đã không có một chỗ tốt địa phương, phát ra hư thối sú vị năm rằm ở ngoài cũng chưa ngửi được. Càng nghiêm trọng chính là, chậm rãi Dư kêu trên người làn da đều bị ăn mòn rớt, chỉ còn lại có một khu bạch cốt, cùng một đôi mắt hạt trâu, cùng với kêu báo hòa đan điển. Đỗ mộng giao trên mặt xuất hiện hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Đây là sư phó cho nàng, nguyên tưởng rằng chỉ là đơn giản đau cùng hủy dung, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Phịch một tiếng, Dư Kiêu đánh vỡ kết giới, đỗ mộng giao không biết niệm cái gì, Dư Kiêu đơn đầu gối triều đỗ mộng giao quỳ xuống. Đỗ mộng giao từ nạp giới lấy ra một kiện màu đen áo đen cấp Dư Kiêu. Trong lên áo đen, Dư Kiêu biến thành một cái thần bí hắc y liề nhân. Cái này làm cho Nguyệt Ly thương rất là khiếp sợ. Nếu là như thế này, có phải hay không tỏ vẻ thần điện những cái đó xuyên áo đen áo bào trắng, không dám lộ mặt đều là cái dạng này? Chương 370 vượng tài, gâu gâu gâu. Không đợi nguyệt ly thương tiêu hóa trước mắt hết thảy, dư kiêu quỷ gối đố mộng dao trước mặt, chủ nhân, thỉnh phân phó. Thực hảo, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta nô lệ, ta ta muốn ngươi hướng đông ngươi không thể hướng tây, ta muốn đánh ngươi má trái, ngươi má phải cần thiết rũi lại đây, Minh Bạch Hùng. Đỗ mộng giao hỏi. Dư kiêu không có cảm tình trả lời, là, chủ nhân. Hiện tại quỳ trên mặt đất học cậu kêu vài tiếng. Đỗ mộng giao cao ngạo nói. Làm ngươi phía trước uy hiếp ta, làm ngươi uy hiếp ta. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu chỉ cần Đỗ mộng giao không có kêu đỉnh, dư kiêu đã kêu cái không ngừng. Đỗ mộng giao thực vừa lòng, về sau tên của ngươi kêu vừa tài. Đa tạ chủ nhân ban danh. Dư Kiêu trả lời. Đúng lúc này, thân điện đại biểu trưởng lao xuất hiện. Đỗ mộng giao vội vàng quỳ xuống. Sư phó, ngài như thế nào tới? Thế nào? Sư phó cho ngươi đan dược nhưng dùng tốt. Trưởng Lão hỏi. Đỗ mộng giao cười nói, dùng tốt đến cực điểm. Đa tạ sư phó. Không cần, chỉ là này cái đan dược ta chính là cầu lao ra hỏa kia đã lâu, làm đồ nhi ngươi tính toán như thế nào báo đáp vi sư? Trường Lão ý có điều chỉ hỏi. Đỗ mộng giao tự nhiên biết, ở thần điện mấy năm nay, nàng như thế nào sẽ không hiểu. Sư phó, nơi này là bên ngoài, vạn nhất có người tới, không bằng chúng ta về phòng đi. Ai, giao nhi sao có thể như thế không biết tình thú, ngươi không cảm thấy như vậy có khác một phen phong vị. Còn nữa, có vi sư ở, ai còn dám làm càn. Trường Lão cười tủm tỉm, động tác lại rất nhanh nhẹn. Đỗ mộng giao áp xuống trong lòng ghê tởm, bắt đầu rút đi trên người quần áo. Mà dư kiêu cứ như vậy đứng ở hai người trước mặt, trưởng lão tựa hồ càng thêm hưng phấn. Một màn này, Nguyệt Ly thương tay mắt lanh lẹ đem ghi hình thạch cấp lấy ra tới. Có cái này, Ly thần điện càng gần một bước. Hưng đông, Nguyệt Ly thương rời đi, trưởng lão cùng Đỗ mộng giao bọn họ cũng đi theo cùng nhau rời đi. Dư hôn quảng trường, tập hợp người sớm chờ đợi, dư anh hùng nhìn chung quanh, tiêu nhi đi nơi nào? Như thế nào không ở? Hài nhi không biết. Dư chính trả lời. Dư gia trưởng lao nói, lần này đối hắn đả kích quá lớn, khả năng còn ở phòng. Hừ, đỡ không thượng tường phế vật, không cần phải xen vào hắn. Dư anh hùng hừ lạnh một tiếng. Nguyệt ly thương ở trải qua dư chính thời điểm, đem một cái giấy đoàn nói tới hắn trên người, tất cả mọi người không có phát hiện. An tĩnh, ngày hôm qua bị niệm đến tên người đứng ở bên trái, người khác đều tự hành tan đi, thân điện cùng với tứ đại gia tộc người lưu lại. Phó viện trưởng hô to. Chỉ chốc lát sau, quảng trường người dần dần tan đi. Tô gia nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, đối tô gia tử để nói, ta suy nghĩ một chút, lần này tiến bí cảnh theo ta hòa ly thương hai người, di tâm cùng giật trần mang theo những người khác hồi tô gia. Nhị trưởng lão, đây là vì cái gì? Tô di tâm có chút không rõ, rõ ràng tứ đại gia tộc người có thể tiến vào bí cảnh. Nhị trưởng lão nói, tiến vào bên trong tu vi thấp nhất ở linh huyền kỳ 5 tầng. Các người bên trong trừ bỏ ly thương, có ai đã tới. Nhưng tô gia trong đó một cái con cháu còn muốn nói cái gì. Nhị trưởng lão trực tiếp đánh gãy, không có gì nhưng, đây là mệnh lệnh, ai không phục tử, trực tiếp đá ra tô gia. Tô gia tử đệ đành phải phục tùng, tuy rằng trong lòng có chút không phục, nhưng cũng không có biện pháp, ai kêu bọn họ không thực lực, không quyền lên tiếng đâu. Liên tô di tâm đều không có tư cách tiến vào. Húng chi là bọn họ. Nguyệt ly thương nhìn một màn này, thật là có tâm, vì bảo toàn những người này tính mệnh, ác nhân chính mình đương. Theo sau, nhị trưởng lão lấy ra một phong thư từ cấp tô di tâm, di tâm, cái này ngươi hảo hảo cầm, trở lại tô ra, trước tiên giao cho gia chủ xem, nhớ kỹ, chỉ có thể cấp gia chủ xem. Là, nhị trưởng lão, tô di tâm gật đầu, chương 371 bí cảnh, 1. Nguyệt ly thương không nghĩ tới. Cái gọi là bí cảnh thế nhưng là ở dược hồn viện cấm địa bên. Bên trái nơi này chính là bí cảnh, bên phải là chúng ta dược hồn viện cấm địa. Một khi không cẩn thận bước vào, thì cốt vô tổn, cho nên buồn viện trường nhắc nhở các ngươi, tiểu tâm thì tốt hơn. Viện trường nghiêm túc nói. Mọi người gật đầu xưng là. Nhị trưởng lao đem trong tay ẩn hình đan cùng vạn dặm sinh tổn phù cấp nguyệt ly thương, ly thương cái này ngươi cầm, còn có này ghi âm thạch ngươi cũng cầm. Bên trong có lời nói của ta, nhớ lấy, không cần tin tưởng thần điện, nhiều cùng mặt khác gia tộc thiếu chủ đi lại tốt nhất là các ngươi đi cùng một chỗ. Yên tâm đi, ta sẽ nhị trưởng lão. Nguyệt Ly thương gật đầu. Mặt khác gia tộc, trừ bỏ bọn họ thiếu chủ còn chọn lựa một hai cái. Gia tộc các trưởng đối một đám nhìn theo những người trẻ tuổi này tiến vào bí cảnh. Đỗ Ngọng Giao mang theo dư kiêu, cũng chính là vượng tài, đi theo đi vào. Nguyệt ly thương mới vừa bước vào bí cảnh, liền cảm giác có chút vô ngữ, này bí cảnh tối mờ mịt một mảnh, không phải hát chính là hồng, không biết còn tưởng rằng chính mình tiến vào địa ngục. Ly thương, như thế nào? Muốn hay không kết bạn mà đi? Tịch mạnh chấm hỏi. Nguyệt ly thương gật đầu, tự nhiên, tại đây trời xa đất lạ, có cái bạn vẫn là không tồi. Kêu đi. Tịch mạnh trầm cười nói. Hai người đi rồi không biết bao lâu, quanh thân cảnh sắc hoa mắt liếu loạn. Tuy rằng vẫn là hắc hồng hắc hồng, nhưng cẩn thận Nguyệt Ly thương phát hiện, nơi này cảnh sắc nhìn như hoa mắt liếu loạn, lại có nó quy luật. Ngươi cũng phát hiện, thấy Tịch Mạnh Trầm nhíu mày, Nguyệt Ly thương hỏi, Tịch Mạnh Trầm gật đầu, là, chúng ta vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, tựa mê trận lại không phải, không sai, vậy ngươi cảm thấy là cái gì? Nguyệt Ly thương hỏi, Tịch Mạnh Trầm suy nghĩ trong chốc lát, thứ Mạnh Trầm ngu dốt, không thấy ra tới, không biết Ly Thương có không biết. Có hay không cảm giác này đó cảnh sắc là trong hồ ảnh ngược? Nguyệt Ly Thương cười hỏi. Tịch mạnh trầm sững sốt trong chốc lát, nghĩ đến, không tồi, không tồi, chính là trong hồ ảnh ngược. Ly Thương thật là quan sát cẩn thận, chỉ là chúng ta hẳn là như thế nào đi ra ngoài. Cái này đơn giản, không cho nó có cái này quy luật không phải có thể. Nguyệt Ly Thương nói. Tịch mạnh trầm vẻ mặt ngốc bức, chỉ thấy Nguyệt Ly Thương từ nạp giới chung lấy ra rất nhiều vải thô cùng tế thẳng ra tới. Nguyệt ly thương thấy hắn sửng sốt sửng sốt, đứng làm gì? Lại đây hỗ trợ a a Nga? Tịch mạnh trầm chạy nhanh tiến lên hỗ trợ. Hai người dùng tế thằng đem vải thô từng khối ân liên tiếp lên. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt ly thương cùng tịch mạnh trầm từng người lấy một cái bên rác, đi đến đối diện đem bố kéo ra, đem cảnh sát che đậy. Chỉ nghe thấy một tiếng rách nát thanh âm, cảnh tượng phịch một tiếng tan biến. Tịch mạnh trầm đại tán, ly thương. Ngươi thật là thông minh. Đa tạ khen không đợi Nguyệt Ly Thương nói xong. Một đoàn lao thử chen chúc mà đến. Hồng áp háp một mảnh. Nguyệt Ly Thương vội vàng kêu. Mau. Mau leo cây. Mắng lưu mắng lưu. Hai người nhanh nhẹn bò lên trên thụ. Lại không nghĩ này đó lao thử thế nhưng cũng có thể lên cây. Này. Đây là cái gì quái vật. Lao thử cũng có thể lên cây. Tịch mạnh trầm nhữ mày hỏi. Trên mặt mồ hôi đại nhỏ giọt hạ. Trong không gian. Hồng hồng vội vàng kêu, chủ nhân, lao thử là sẽ không lên cây, chúng nó bị nhân loại biến lĩnh dị, ngươi nạp giới không phải có độc dược sao, đi xuống giải a Đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Nguyệt Ly Thương trả lời. nay xem ở tịch mạnh trầm trong mắt, Nguyệt Ly Thương là ở lầm bầm lầu bầu. Nguyệt Ly Thương đem nạp giới trang có độc dược bình sứ toàn bộ đánh vỡ, ngay sau đó ném mấy cái cấp tịch mạnh trầm, ngươi tiểu tâm che lại miệng mũi đem này đó bình sứ đánh vỡ. Phòng ngừa lao thử đi lên. Trường 372 bí cảnh, 2. Có mấy thứ này, những cái đó lao thử quả nhiên không dám tiến lên một bước, nhưng chúng nó đều vây quanh ở thụ đế chờ đợi Nguyệt Ly thương bọn họ. Tịch mạnh chấm hỏi, này nhưng như thế nào cho phải? Tổng không thể vẫn luôn đái ở trên cây đi. Làm ta ngắm lại. Nguyệt Ly thương trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đái ở trên cây, đều không có nghĩ đến cái gì tốt biện pháp. Ngược lại là lao thử, chúng nó vây ở một chỗ như là ở thương thảo đối sách. Kỳ thật Nguyệt Ly Thương trong không gian có rất nhiều đồng bọn, tuy tiện kêu ra một cái đều có thể giải quyết phía dưới lao thử, chẳng qua nàng bên cạnh còn có cái tịch mạnh trầm, Nguyệt Ly Thương cũng không tưởng bạo lộ. Liên ở hai người còn đang suy nghĩ đồng thời, phía dưới lao thử giống như nghĩ tới một cái đối sách. Chỉ thấy lao thử nhóm chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận đối với Nguyệt Ly Thương cùng tịch mạnh trầm hai cây dùng sức gặm, Một khác bộ phận còn lại là bò lên trên mặt khắc thụ, tựa như con khỉ vớt nguyệt giống nhau, một người tiếp một người chuẩn bị đến nguyệt ly thương cùng tịch mạnh trầm trên cây đi. Nguyệt ly thương bị chúng nó này một đợt thao tác làm cho sợ ngây người, ta cái ngoan ngoãn, này lao thử trí tuệ so người đều còn muốn lợi hại. Mẫu thân, không bằng làm ta đi ra ngoài. Bảo bảo múa may nó móng nuốt nhỏ. Tiểu huyết, không nên nói là ma huyết đằng, lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Làm ta đi ra ngoài Hắn đối huyết cứ cái Nguyệt ly thương nói Đều không chuẩn ra tới Điểm này việc nhỏ còn muốn rửa các ngươi, Có vẻ ta là có bao nhiêu phế Trong tay vũ khí không ngừng múa may Thịch mạnh trầm hơi hơi như mày Ly thương Này nhưng như thế nào cho phải Càng ngày càng nhiều láo thử bỏ lên tới Trong tay hắn tự nhiên là có bảo bối Chỉ là mới vừa tiến bí cảnh liền sử dụng kia mặt sau làm sao bây giờ Nguyệt Ly Thương khẽ miệng giơ lên, "Vạn vật toàn sợ hỏa, ta khiến cho chúng nó biến thành chúng ta cơm điểm." Không đợi Tịch Mạnh Trầm mở miệng, chỉ thấy Nguyệt Ly Thương búng tay một cái, trong tay xuất hiện một đoàn hỏa. Lão thử nhóm nhìn thấy hỏa, xuất phát từ bản năng sau này lui, không dám đi tới một bước. "Ly Thương, chúng nó sợ hỏa." Tịch Mạnh Trầm cười nói, đồng thời hắn từ nạp giới lấy ra mồi lửa, lại bẻ khô khốc nhánh cây bập lửa. Theo hai người cầm cây đuốc mùa mai, Lão thử nhóm một ở sau này lui, có trực tiếp thử trên cây nga xuống. Nguyệt Ly thương nói, ta biết các ngươi bên trong có cái dẫn đầu, cũng biết các ngươi bên trong khẳng định có chuột nghe hiểu được lời nói của ta. Chúng ta là vô tâm vào nhầm các ngươi địa bàn, còn hy vọng các ngươi có thể tan đi, làm chúng ta rời đi, chúng ta cũng không nghĩ cùng các ngươi là địch. Lão thử nhóm ngươi xem ta, ta xem ngươi, tuy rằng không có đi tới một bước, nhưng cũng không có rời đi. Nguyệt ly thương cùng chúng nó kiên trì, một hồi lâu, chỉ nghe thấy chi một tiếng. Bén nhọn tiếng kêu, Lão thử nhóm điên cùng rời đi. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tịch mạnh trầm bội phục nói, ly thương, không nghĩ tới ngươi thật sự đánh cuộc đối. À, ta cũng không phải là đánh cuộc, ở tiến vào bí cảnh khi, tịch ra chủ không có cùng ngươi nói lần này bí cảnh sự. Nguyệt ly thương cười hỏi, tịch mạnh trầm mày nhíu lại, ý của ngươi là, này đó Lão thử. Chính là ngươi tưởng như vậy, này đó lao thử là nhân công dưỡng. Ngươi tưởng à, chúng nó một tu vi không cao, nhị xem cốt cách tuổi cũng không phải rất lớn, như vậy bình thường lao thử vì sao sẽ động não? Nguyệt Ly thương hỏi. Tịch mạnh trầm nghĩ nghĩ, cảm thấy Nguyệt Ly thương nói có đạo lý, nếu như vậy, kia sau lưng người vì sao còn muốn lao thử nhóm tới công kích chúng ta, lại bởi vì ngươi nói mà thả chúng ta. Nay liền phải chờ tới chúng ta bắt được hắn mới biết được. Nguyệt Ly thương hai mắt híp lại, hảo, đi thôi. Chỗ tối một cái nhà gỗ nhỏ, một cái hai mắt cột lấy miếng vải đen tang thương nam nhân, đang ngồi ở ghế trên, đùa nghịch trong tay hắn bảo bối. Lô thai giật giật nam nhân nói, đã trở lại. Làm việc đi. Chỉ thấy một đám lao thử nhóm bắt đầu mỗi người vào vị trí của mình, bắt đầu vận chuyển. Chương 373 bí cảnh, 3. Chỉ chốc lát sau. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài tới một cái ăn mặc áo bảo trắng nam tử. Đẩy ra cửa gỗ, thật dày cho bụi thổi tới, nam tử ho nhẹ vài tiếng. Xanh, ngươi vẫn là trước sau như một lưỡi nhắc ga. Ha ha, thật là đại giá quang lâm à, cái gì phong đem đường đường thần điện hưu sứ giả thanh phong cấp thổi qua tới. Xanh cười hỏi. Được xưng là thanh phong người, khoe miệng rơ lên, tự nhiên là đến xem lão bằng hưu. Hai người ngồi ở một khối, uống rượu nói giỡn. Không sai biệt lắm thời điểm, Thanh Phong nói, tuy rằng ngươi nhìn không thấy, nhưng lô thai vẫn là hảo khiến cho, ngươi hẳn là cảm giác được có người tiến vào bí cảnh đi. Như thế nào? Vật thí nghiệm dùng xong rồi, lại muốn người. Xanh chào phung nói. Thanh Phong cười nói, người hiểu ta, Xanh cũng. À, ta nói rồi lần trước là cuối cùng một lần giúp các người, lần này ta sẽ không giúp các người, ta cũng sẽ không giúp tiến vào người. Xanh trả lời. Thanh Phong nói, Sanh, ngươi như thế nào còn giống như trước đây thiên trần. Một ngày tiến thần điện, cả đời đều là thần điện người, trừ phi ngươi hôi phi yên diệt mới có thể thoát khỏi. Mấy năm nay nếu không có ta chiếu cố ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi ở chỗ này có thể quá thượng bình tĩnh nhật tử. Ta không có làm ngươi giúp ta, ta nói rồi ta sẽ không giúp ngươi, nếu không có việc gì, ngươi khả năng đi rồi. Sanh đứng lên. Thanh Phong trả lời, Ngươi thật sự muốn cùng điện chủ đối nghịch. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, một khi điện chủ nổi giận lên, ta chính là cứu không được ngươi. Xem ở chúng ta đồng thời tiến vào thần điện phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, chớ có trứng gà chạm vào cục đá. Vậy ngươi có từng nhớ rõ, chúng ta lúc trước tiến thần điện mục đích ra sao? Nhưng ngươi nhìn xem, thần điện làm chút cái gì? Đánh chính nghĩa cờ hiệu, làm dơ bẩn sự tình, đây là chúng ta lúc trước tiến thần điện mục đích sao? Thanh Phong Ta đời này hối hận nhất chính là vào thần điện, làm trái lương tâm sự. Xanh thống khổ nói. Chính là bởi vì như vậy, hắn tự đào hai mắt, lấy này tới tạ tội, cũng đồng thời không nghĩ nhìn đến thần điện xấu xí một mặt. Thanh Phong nhíu môi, cuối cùng nói, ta liền hỏi ngươi một câu, rút vẫn là không rút. Không rút. Xanh trả lời. Thanh Phong nói, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt, làm bằng hữu ta lại lần nữa xin khuyên ngươi một câu. Thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Nói xong, thanh phong biến mất không thấy. Xanh cười khổ, liền bởi vì cường giả vi tôn, cho nên đem kẻ yếu không lo người, đương xuất sinh giống nhau thực nghiệm sao. Thần điện, như cũ là mang theo mặt nạ nam nhân ngồi ở ghế trên, thanh phong không lưng hành lễ, điện chủ. Hắn không đồng ý. Lạnh băng thanh âm từ trong miệng của hắn nói ra, giống như là a tỷ địa ngục truyền đến. Thanh phong thân mình run rẩy, đúng vậy. Sắc. Thanh âm ở thanh phong bên tai vang lên, người đã biến mất không thấy. Thanh phong toàn bộ phía sau lưng đều sâm ướp, cuối cùng đứng dậy rời đi. Nguyệt Ly Thương cùng tịch mạnh trầm tiếp tục đi. Này một đường đi tới đảo cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là an tĩnh có chút đáng sợ. Ly Thương, này mau đến chính ngõ, ngươi có muốn ăn hay không điểm? Tịch mạnh chầm hỏi. Nguyệt Ly Thương dừng lại bước chân, là có chút đói bụng. Chúng ta đây dừng lại nghỉ ngơi hạ. Hai người ngồi ở một thân cây hạ, tịch mạnh trầm từ nạp dưới lấy ra lương khô. Nguyệt Ly thương trực tiếp đem cái bàn ghế dựa, nướng bờ bờ cờ đổ vật toàn bộ lấy ra tới. Tịch mạnh trầm hơi hơi sửng sốt, ngươi. Ngươi cái này có thể hay không quá khoa trương. Ra cửa bên ngoài, tự nhiên phải đối chính mình hảo chút. Nguyệt Ly thương nói, chỉ chốc lát sau, mùi hương sông vào mũi, tịch mạnh trầm nuốt nuốt nước miếng. Ly thương có không cho ta một ít ăn. Có thể, nhưng phải trả tiền. Nguyệt Ly thương nói. Tịch mạnh trầm gật đầu, hành. Chương 374 bí cảnh, 4. Hai người ăn ngon không vui trăng, lại không nghĩ một con nho nhỏ chuột bạch, thẳng tắp thẳng tắp chạy đến Nguyệt Ly thương trước mặt, một đôi quả nho dường như hai mắt nhìn nàng. Nguyệt Ly thương khởi điểm không phát hiện, tịch mạnh trầm cẩn thận nói, Ly thương, ngươi xem ngươi bên cạnh bạch đung đung. Có phải hay không có cái vật nhỏ ở ngươi trước mặt? Nguyệt Ly Thương ngừng tay chung đồ ăn, túi đầu vừa thấy, thật là có cái, vì thế dùng tay đem này méo lên tới. Tiểu Bạch Thử thông thấu tuyết trắng, tựa hồ rất có linh tính, nhìn Nguyệt Ly Thương không chỉ có trang đáng thương còn bán manh. Phút một tiếng, Nguyệt Ly Thương cười nói, ngươi hay không đói bụng. Tiểu Bạch Thử nhà thông thái tính gật đầu, Nguyệt Ly Thương đem trên bàn nướng bờ bờ cờ đùi gà sẽ xuống một tiểu khối đặt ở Tiểu Bạch Thử trước mặt. Tiểu bạch thử mở ra cái miệng nhỏ, nuốt cả quả táo ăn xong đi. Nhìn nó kia đang thương bộ dáng, Nguyệt Ly thương đem nó đặt ở trên bàn, đem đùi gà đặt ở nó trước mặt làm nó chính mình gặm. An không sai biệt lắm, tịch mạnh trầm ngẩng đầu nhìn trời. Ly thương, chúng ta trong tay không có bí cảnh bản đồ, hôm nay cũng dần dần ám xuống dưới, chúng ta đi nơi nào đặt chân nghỉ ngơi. Cùng nó đi. Nguyệt Ly thương chỉ vào trên bàn tiểu bạch thử. Tịch mạnh trầm có chút khó hiểu. Nó có thể mang chúng ta đặt chân. Chỉ sợ nó cũng là ra tới nhất thời ham chơi mê lộ đi. Ha ha, tin tưởng ta đó là. Nguyệt Ly thương cười nói. Chờ tiểu bạch thử ăn uống no đủ, Nguyệt Ly thương néo nó đi vào chính mình trước mặt. Tiểu bạch thử, ăn cũng ăn, hay không mang chúng ta đi nhà người làm khách. Tiểu bạch thử làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, bốn con móng bước nhỏ ở không trung múa may. Nguyệt Ly thương cười nói, vốn dĩ nghĩ tìm được một cái đặt chân địa phương. Đem ăn ngon đưa ngươi một ít, thế nhưng ngươi không mang theo chúng ta đi nhà ngươi làm khách, vậy quên đi. Nói xong, Nguyệt Ly Thương buông ra tiểu bạch thử đứng dậy, đối với ngồi tịch mạnh trầm nói, đi thôi. A, Nga. Tịch mạnh trầm lên đi theo Nguyệt Ly Thương phía sau. Bị tè rứt ở trên cỏ tiểu bạch thử lăn hai vòng, nhìn Nguyệt Ly Thương hai người phải đi thân ảnh, cuối cùng nghị nghị xoay người rời đi. Nguyệt Ly Thương khẽ miệng câu môi dừng lại bước chân xoay người, đi. Đi tìm tiểu bạch thử. À! Này như thế nào tìm? Nó đều không thấy. Tịch mạnh trầm vẻ mặt ngốc bức, nói phong chính là ngươi, nói tìm cũng là ngươi. Nguyệt Ly Thương trên dưới đánh giá tịch mạnh trầm, vì sao ta cảm giác ngươi tới bí cảnh, này chỉ số thông minh liền không ở tuyến. Chẳng lẽ này bí cảnh đối người chỉ số thông minh có ảnh hưởng? Ngươi tịch mạnh trầm một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra, cái gì kêu hắn chỉ số thông minh không online? Rõ ràng là ngươi thay đổi thất thường hảo sao. Nhìn đi sang Nguyệt Ly Thương, tịch mạnh trầm bất đắc dĩ đuổi theo đi. Ly Thương, ngươi cùng ta nói nói đây là có chuyện gì? Ta nghĩ như thế nào không rõ? A, có gì tưởng không rõ, đuổi kịp chính là Nguyệt Ly Thương nói. Tước chừng đi rồi nay một canh giờ, Nguyệt Ly Thương cùng tịch mạnh trầm nhìn đến cách đó không xa một cái nhà gỗ nhỏ. Mà nhà gỗ nhỏ bên ngoài có thượng chăm chỉ láo thử đang ở các tư này trước. Tịch mạnh trầm tràn đầy khiếp sợ, này, này, này thật là có người ở a Chúng ta phía trước gặp được lão thử đàn chính là này đó. Nguyệt Ly thương nói, đi vào nhà gỗ nhỏ trước mặt, còn không đợi hai người đẩy ra nhà gỗ nhỏ môn, trong phòng truyền đến nam tử tàng thương thanh, khách nhân tới chơi, nhưng có chuyện gì? Thiên bối, vạn bối đi ngang qua nơi đây, mỗi ngày sắc đã muộn, hai người muốn tá túc một hưu. Nguyệt Ly thương lễ phép nói, Nam tử nói, từ đâu tìm tới? Gặp đói vượng tiểu bạch thử, chúng ta đưa tặng nó thiếu với đồ ăn, nó cảm ơn mang chúng ta tới. Nguyệt Ly thương trả lời. Trường 375 bí cảnh, Nam. Nam tử khép cười một tiếng, khách nhân thật là thú vị, một khi đã như vậy liền tiến vào nghỉ ngơi đi. Nguyệt Ly thương cùng tịch mạnh chầm đẩy cửa mà vào, liền nhìn đến Nam tử ngồi ở ghế trên pha trà, người này đúng là xanh. Nguyệt Ly thương hỏi. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Xanh. Xanh trả lời. Hai người hành lễ, xanh tiền bối. Chỉ là còn không đợi xanh gật đầu, ngoài phòng động tĩnh làm hắn cho mày. Trong không gian, độc cô dược nói, ngoài phòng người tới, ít nhất 8 người, thực lực không thua kém linh trí kỳ ba tầng. Như thế nào đột nhiên người tới, là hắn kêu lên tới sao? Nguyệt Ly thương truyền âm hỏi. Độc cô dược trả lời, không biết, bất quá hẳn là thần điện. Các ngươi ở trong phòng không cần ra tới, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Xanh trầm giọng nói. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng hai người như cũ gật đầu. Ngoài cửa, thanh phong lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi cuối cùng một lần, ngươi là rút vẫn là không rút. Không rút. Xanh chém đinh chặt sắt trả lời. Thanh phong mắng to, gan bướng hồ đồ, điện chủ dưới sát lệnh, ngươi thật là tức chết ta. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Xanh tay cầm quả trượng. Thanh phong bất đắc dĩ, sắc. Bảy tên thần điện cao thủ đem xanh vây quanh ở trung gian, vừa lên. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Nguyệt Ly thương cùng tịch mạnh trầm xuyên thấu qua cửa sổ tế phùng thấy như vậy một màn, không nghĩ tới xanh tiền bối lợi hại như vậy. Xem ra phía trước tờ giấy là đúng. Tịch mạnh trầm thần sắc ngưng trọng, Nguyệt Ly thương nói, vì sao như vậy nói? Nghe vừa rồi hai người nói chuyện. Chắc là thần điện muốn xanh tiền bối hỗ trợ làm việc, xanh tiền bối không chịu, nhưng xanh tiền bối lại biết thần điện bí tân, lúc này mới chịu khổ thần điện đuổi giết, một đường trốn tiến bí cảnh. Tịch Mạnh trầm phân tích. Nguyệt Ly thương nói, ta quan khán một chút này tám người, thấp nhất chính là linh trí kỳ 3 tầng, cái kia đứng ở không động thủ ít nhất linh trí kỳ 5 tầng. Lợi hại như vậy, chúng ta đây liền tính đi ra ngoài cũng không giúp được xanh tiền bối, nói không chừng còn sẽ liên lụy hắn. Tịch Mạnh Trầm trả lời. Nguyệt Ly thương nói, vậy ngươi là tính toán thấy chết mà không cứu. Tứ đại gia tộc cũng bất quá như thế. Ngươi, ta khi nào nói không cứu, nhưng cũng muốn nhìn lúc này như thế nào cứu. Tịch Mạnh Trầm nói. Nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ, ta có một biện pháp, bất quá muốn ngươi phối hợp. Ngươi nói, như thế nào phối hợp. Tịch Mạnh Trầm làm tốt chuẩn bị. Nguyệt Ly thương nói, có không xem qua hát tuồng. Hát tuồng. Hát thuần cùng cứu người có gì liên hệ. Tịch mạnh trầm nhị trượng sở không đến đầu. Nguyệt ly thương tức khắc cảm giác đàn gậy thai châu Tính, ta nói ngươi làm theo là được, chúng ta như vậy. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, xanh bị người đánh nghiêng trên mặt đất, huyết tử trong miệng tràn ra. Thanh phong nói, xanh, từ bỏ đầu hàng đi. Nam mơ, Phúc xanh nói. Lấy một địch bảy, vẫn là cái trên người có chút ám thương, lại là người mù trung niên nam tử. Sao có thể đánh quá linh trí kỳ bảy người? Thanh phong lắc đầu có chút tiếc hận, cuối cùng sau lưng thân đi, không nghĩ nhìn đến lão bằng hưu chết thảm, bảy người dơ lên trong tay vũ khí liền phải cấp xanh cuối cùng một đòn chí mạng. Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc bên trong, một cổ cường đại xưa nay chưa từng có uy áp xuất hiện, đem ở đây người áp chế gắt gao. Này! Đây là có chuyện gì? Ta nhúc nhích không được. Ta cũng là. này. Làm sao bây giờ, hữu sứ đại nhân? Thanh phong cho mày, nhìn nhìn không chung, không lương hành lễ, không biết ra sao cao nhân tại đây tu luyện. Chúng ta có thất lễ chỗ, mong rằng bao dung. Ừ, một cái giàn mua thanh âm truyền đến, chỉ là một tiếng hừ nhẹ, uy áp lại nhiều vài phần. Thanh phong hơi hơi như mày, này bí cảnh khi nào có này bọn họ không biết cao nhân. Chương 376 Bí Cảnh 6. Thỉnh cao nhân thứ tội Không biết chúng ta như thế nào quay dày đến ngài. Thanh Phong hỏi. Người nọ nói, Lan. ngươi này lao bất tử, thiếu ở nơi tối tâm giả thần giả quỷ, có bản lĩnh ra tới một mình đấu, lao tử nhất phiền này đó. Trong đó một cái thần điện người kiêu ngạo nói. Thanh Phong không kịp quát lớn, chỉ thấy một đoàn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, còn không kịp ngăn cản, tên kia kiêu ngạo người biến thành cho tàn. Mọi người lùi về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn bốn phía. Thanh Phong vội vàng nói, đại nhân thỉnh bất giận, chúng ta này liền lui. Lúc này đã đem cao nhân sửa vì đại nhân, nói gọi người mang theo xanh cùng nhau. Lưu lại hắn. Gia nua thanh âm tiếp tục. Thanh Phong không có nghi vấn, nghĩ định là xanh đắc tội đại nhân, hoặc là xanh cùng đại nhân quen biết, vô luận nào một loại, hắn đều sẽ đem chuyện này bẩm báo điện chủ. Xác định người đi rồi, tịch mạnh trầm một thân áo đen, làm người thấy không rõ khuôn mặt từ phòng ra tới, đỡ xanh vào cửa. Nguyệt Ly thương vội vàng đem tay đắp ở xanh mạch đập thượng, còn hảo chỉ là trọng thương, không chết. Tư nạp dưới lấy ra đan dược cấp xanh an vào, xanh chậm rãi tỉnh táo lại. Tuy rằng thần điện người rời đi, nhưng thanh phong phái người canh giữ ở âm thầm. Tự nhiên đêm này hết thể xem ở trong mắt. Tổng điện, thanh phong đem chuyện này bẩm báo điện chủ, điện chủ hơi hơi như mày, cao nhân. Đúng vậy, điện chủ, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Nghị vạn nhất có thể cho chúng ta sử dụng chẳng phải càng tốt. Thanh Phong trả lời. Điện chủ nói, này bí cảnh là buồn điện chủ phái người làm cho, vì sao cũng không biết còn có cái cao nhân ở bên trong. Có lẽ là đã trải qua nhiều năm có cao nhân vào nhầm bên trong lánh đời, lại hoặc là lúc ấy chúng ta không có phát hiện. Thanh Phong trả lời. Điện chủ nghe xong, cảm thấy cũng có đạo lý, vì thế nói, việc này giao từ ngươi xử lý, nếu không muốn. Vậy nước giếng không phạm nước sông. Là, điện chủ yên tâm. Thanh Phong cúi đầu trả lời. Đúng lúc này, xanh tỉnh lại ho nhẹ vài tiếng. Khủ khủ, các ngươi đi mau Nếu ta không có đoán sai, Thanh Phong sẽ lại đến nhà gỗ nhỏ. Vừa rồi nếu không phải chỗ tối cao nhân tương trợ, chỉ sợ ta đã thành người chết. Ha ha, yên tâm đi. Hắn một chốc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt Ly thường nói. Xanh nói. Ta cũng không biết vị này cao nhân bức giận, vạn nhất chọc giận hắn, liền không xong. Các ngươi trước rời đi, thứ ta tới ổn định hai mặt. Xanh tiền bối còn không có minh bạch sao. kia cao nhân chính là chúng ta. Tịch mạnh trầm nhịn không được cười nói. Xanh kinh hãi, hắn có thể thấy được thực lực của bọn họ, nhiều nhất linh trí kỳ mà thôi. Sao có thể là vừa mới tạo thành cường đại uy áp người này? Nguyệt ly thương gật đầu, chính là chúng ta. Chẳng qua là một ít tiểu xếp thôi. Thân điện người khẳng định ở nơi tối tăm thủ, cho nên sấn trời tối, chúng ta ba ngày đào tẩu. Không, nay toàn bộ bí cảnh đều là thân điện, các ngươi muốn chạy trốn đã chạy ra đi. Ta đã có thương tích trong người, liền tính đi ra ngoài cũng sống không được mấy ngày, vẫn là cái người mù, vẫn là ta lưu lại cùng thanh phong chu toàn cho thỏa đáng. Xanh cự tuyệt nói, Nguyệt Ly thương hơi hơi nhíu mày. Chúng ta sở dĩ ngụy trang thành cao nhân chính là vì cứu sanh tiền bối đi ra ngoài, có thể hay không sống sót, còn không thể sớm kết luận, chúng ta trước giờ đi làm chủ yếu. Sanh lại kiên trì không đi, tịch mạnh chấm hỏi, sanh tiền bối vì sao không đi? Bởi vì ta không xứng đi ra ngoài. Sanh thanh âm có chút vô tận yêu thương. Hai người liếc nhau, Nguyệt Ly Thương trả lời, có không cùng chúng ta giảng. Thôi, cũng không phải cái gì đại sự. Xanh đem sở hữu sự tình nói một lần. Nay thần điện bí tân, hoàn toàn chấn kinh rồi bên cạnh tịch mạnh trầm, Nguyệt Ly thương còn hảo, nàng rốt cuộc ở mặt thế cùng Tang thi chiến đấu quá lại ở lang viêm đại lục gặp được. Tịch mạnh trầm không giống nhau, hắn căn bản chưa từng nghe qua quái vật cũng căn bản chưa thấy qua. Trường 377 bí cảnh, 7. Vậy ngươi có biết nhiều năm trước trốn chạy gói thuốc lá? Nguyệt Ly thương hỏi. Xanh cho mày, ngươi là ai? Như thế nào biết gói thuốc lá trốn chạy? Ha ha, việc này không chỉ có ta biết, toàn bộ hoang man giới đều biết, Sương thánh nữ gói thuốc lá phản bội thần trốn chạy, tô gia cũng bởi vì nàng đi hướng xuống dấu. Nguyệt Ly thương nói, tịch mạnh trầm gật đầu, Ly thương nói không tồi, Sương nàng trốn chạy là bởi vì thần điện phát hiện nàng trộm lấy thần điện trí bảo. A xanh cười lạnh, cái gì trí bảo, bất quá là thánh nữ phát hiện thần điện dơ bẩn, không cùng bọn họ làm bạn. Lúc này mới chịu khổ đổi giết. Xanh sở dĩ biết, vẫn là bởi vì năm đó là hắn phóng thủy, làm gói thuốc lá thoát đi. Sau lại từ địa phương khác trả hồi gói thuốc lá, khi đó nàng lấy ở địa phương khác gả chồng sinh con. Sau khi trở về bị thương nặng, hôn mê trị liệu, nhân tô gia tu luyện mục linh căn. Điện chủ cố ý cho phép nàng ở tô gia dưỡng thương, chờ nàng tỉnh lại. Tịch mạnh trầm nói. Ngoại giới đồn đã chính là như vậy, thị thị phi phi. Ai ngờ hiểu? Xanh ngẩng đầu nói, kia nàng nhưng có tỉnh lại? Không có, trở thành hoạt tử nhân. Nguyệt Ly Thương trả lời. Xanh nhíu mày, đáng tiếc, nếu tỉnh lại vạch trần thần điện nên thật tốt. Vô dụng, thân phận của nàng vẫn là phản bội thần điện, liền tính tỉnh lại cũng là chết. Nguyệt Ly Thương trả lời. Xanh nghe xong cười nhạo, là ta láo hồ đồ. Nhưng xanh tiền bối nếu tồn tại, liền lại nhiều một cái vạch trần thần điện gương mặt thật người. Giả lấy thời gian, định có thể làm thần điện trả giá đại giới, không biết như vậy còn có thể không thỉnh sanh tiền bối cùng chúng ta rời đi. Nguyệt Ly thương hỏi. Sanh nói, ta sẽ liên lụy của các ngươi, Chỉ cần sanh tiền bối đáp ứng, ta từ nhỏ biện pháp. Nguyệt Ly thương nói. Sanh nói, hảo đi, vậy rời đi. Là người đều sẽ không muốn chết, hắn cũng không ngoại lệ, càng không nghĩ như vậy nẹn khuất chết đi, hắn nhất định phải chết đến này sở không ủng công kiếp sau gian đi một chuyến. Đêm, dần dần tiến đến, Nguyệt Ly Thương cùng tịch mạnh trầm bắt đầu ở trong phòng bố trí. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ chuẩn bị cho tốt, Nguyệt Ly Thương từ nạp giới lấy ra ẩn thân đan cùng vạn giảm sinh tồn phù cấp xanh, tịch mạnh trầm đem dây thừng cột vào chính mình cùng xanh trên người, Nguyệt Ly Thương còn lại là đem một khắc đầu cột vào trên người mình. Ba người đi vào cửa sau, Nguyệt Ly Thương nói, chuẩn bị tốt không? Chuẩn bị tốt. Hai người trả lời. Một, nhị, tam, đi. Nguyệt Ly Thương nhẹ kêu một tiếng. Ba người biến mất ở nhà gỗ nhỏ, chân trước mới vừa đi, sau lưng Thanh Phong mang theo mấy người tới nói, có tình huống như thế nào? Khởi bẩm hữu xứ, tạm vô tình huống. Giấu ở chỗ tối người trả lời. Thanh Phong nói, còn ở bên trong. Đúng vậy. Thanh Phong đi đến nhà gỗ nhỏ ngoại, nhẹ kêu một tiếng, xanh. Không người trả lời. Tiếp tục yêu, xanh. Như cũ không người trả lời. Thanh Phong hơi hơi như mày, không biết đại nhân hay không ở trong phòng, còn thỉnh đại nhân hiện thân vừa thấy. Lan. Gia nua thanh âm truyền đến, lần này không có uy áp Thanh Phong càng thêm tôn kính, đại nhân, ta là Lan. Thanh Phong cái chán đổ mồ hôi, đại nhân, ngài nghe. Lan. Thanh Phong câm miệng không ở nói chuyện. Nơi đó đầu lại như cũ chuyển đến, lan, lan, lan. Phát hiện không thích hợp, bên cạnh thuộc hạ nói, hữu sứ, này, cẩn thận một chút. Thanh Phong trao mày. Mấy người thật cẩn thận tới gần nhà gỗ nhỏ, Thanh Phong nói, đại nhân, chúng ta vào được. Kéo kẹt một tiếng, môn bị đẩy ra, chỉ thấy một cây bị tước tiêm cây trúc đột nhiên bay qua tới. Thanh Phong không kịp né tránh, trực tiếp bắt lấy bên cạnh thuộc hạ tre ở chính mình trước người. Chỉ nghe thấy A một tiếng, người nọ chết thảm, bị Thanh Phong ném tới một bên. Trường 378 bí cảnh, 8. Thanh Phong nhìn đến trong phòng không đáng đáng, giận dữ, đáng chết, bị lửa, truy. Lúc này Nguyệt Ly thương ba người không biết chính mình chạy trốn tới nơi nào, bí cảnh quá lớn, bọn họ chỉ biết một đường về phía trước trốn. Phút một tiếng, xanh quỳ dạp xuống đất, máu tươi từ trong miệng tràn ra tới, Nguyệt Ly thương vội vàng tiến lên nâng dậy. Rồi tay bắt mạch. Một hồi lâu, Nguyệt Ly thương mày nhíu lại, không nên à, trên người của ngươi thương cùng độc ta đều đã thế ngươi giải, vì sao trên người của ngươi còn có độc tố, hơn nữa này độc tố vẫn là ta lần đầu tiên thấy. Khu khu, đây là thần điện nhất quán tắc phong, bọn họ đều thích giấu nghề. Sen cười lạnh nói. Nguyệt Ly thương nói, trước tìm một chỗ cho ngươi giải độc, bằng không chúng ta không chạy đi, liền đã chết. Các ngươi không cần phải xen vào ta. Cái này ngươi cầm, đối với ngươi về sau nói không chừng hữu dụng. Xanh từ trên người lấy ra một quyển trụ, không biết bên trong ghi lại thứ gì. Nguyệt Ly thương nói, không cần, tiền bối, vẫn là ngươi thu hảo. Cầm, nếu ngươi còn khi ta là tiền bối. Xanh khăng khăng nói, Nguyệt Ly thương đem đồ vật thu vào nạp giới, nhìn xanh thống khổ bộ dáng, tịch thiếu chủ, phiền thoái ngươi bối tiền bối một đoạn đường, chúng ta tìm một chỗ hảo thế tiền bối giải độc. Tịch mạnh trầm ngật đầu, đem người bối ở trên người. Bất chi bất giác, ba người đi vào một cái kỳ quái địa phương, mười mấy đại cây cột sừng sưng ở quảng trường ở giữa, không hơn. Chúng ta ở chỗ này trước nghỉ ngơi hạ. Nguyệt Ly Thương nói. Tịch mạnh trầm đem xanh buông xuống. Nguyệt Ly Thương bắt đầu cẩn thận cho hắn bắt mạch, hảo nghiên cứu chế tạo ra giải dược tới, chỉ là. Nguyệt Ly Thương nhìn hơn nửa ngày, cũng chưa nhìn ra cái sở di như tới lam tiểu mập mạp ra tới, nói không chừng là phương diện này vấn đề. Trong không gian, độc cô dược nói. Nguyệt Ly thương nói, không phải, phía trước có chiều phương diện này nghĩ tới. Này! Lao Phu vẫn là chưa từng nghe thấy, có độc thế nhưng không biết là cái gì. Độc cô dược sờ dâu mày nhữ lại. Nguyệt Ly thương chỉ có thể trước cấp xanh ăn vào một ít có thể làm hắn cảm thụ, áp chế giải dược. Tình lại xanh nói, đừng lãng phí thời gian. Thứ này là điện chủ tự mình luyện chế, thế gian thượng chỉ có trên tay hắn có giải dược. Xanh tiền bối, cho ta một ít thời gian, ta nhất định có thể vì ngươi giải độc. Nguyệt Ly Thương hứa hẹn. Liên ở ngay lúc này, tịch mạnh trầm đi vào Nguyệt Ly Thương bên cạnh. Ly Thương, ta vừa rồi ở chung quanh vòng một vòng, phát hiện nơi này cùng địa phương khác không giống nhau. Nơi này giống như ở thật lâu trước kia có đã từng có người ở. Còn phát hiện cái gì? Nguyệt Ly Thương hỏi. Thích mạnh trầm trả lời, địa phương khác đều có chim chóc, đóa hoa gì đó, không biết vì cái gì nơi này một con chim nhi, thỏ hoang đều không có. Hào sinh kỳ quái, không biết xanh tiền bối có không biết. Nguyệt Ly thương hỏi, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ nơi này có cường đại ma thú, làm mặt khác không dám tới gần. Xanh lắc đầu, ta tuy ở nơi này nhưng mấy năm nay vẫn luôn đều ở nhà gỗ nhỏ bốn phía hoạt động, trước nay không đi qua địa phương khác cho nên hoàn toàn không biết gì cả. Hảo đi, xem ra yêu cầu chính chúng ta đi thám hiểm. Nguyệt Ly Thương nói, một buổi tối chạy trốn, ba người có chút mỏi mệt, lương tưởi lương nghỉ ngơi. Nguyệt Ly Thương ở nghỉ ngơi thời điểm, là ma huyết đằng ra tới, Hảo an tâm nghỉ ngơi. chờ ba người tỉnh lại thời điểm đã là chính ngọ. Nguyệt Ly Thương từ nạp giới lấy ra một ít ăn ngon, chờ hạ ăn xong, các ngươi đi trước. Xanh cắn lương cô nói. Nguyệt Ly Thương nhíu mày, vì sao? Ta trong cơ thể trừ bỏ không biết tên độc tố, còn có hạ linh hồn chú, chỉ cần có người đọc chú ngữ ta chính là sống không bằng chết, không chỉ có như thế, này linh hồn chú còn có thể truy tung người, vô luận ta nói tới chân trời góc biển, đều sẽ bị thần điện trả trở về, ta không nghĩ liên lụy các ngươi." Xanh nói. Chương 379 bí cảnh 9. Nguyệt Ly Thương cùng Tịch Mạnh trầm không nghĩ tới. Còn có chút hồi sự, Nói như thế tới, kia Thanh Phong còn không phải là, ha ha, xem ra ngươi còn nhớ rõ này đó sao. Thanh Phong mang theo thần điện người từ trên trời giáng xuống. Nguyệt Ly thương như mày, đem trong tay lương khô ném bên cạnh, lấy ra phệ hồn thường, tịch mạnh trầm cũng lấy ra vũ khí, đem xanh bảo hộ ở bên trong. Xanh nói, việc này, theo chân bọn họ không quan hệ, thả bọn họ, đi cùng các ngươi đi. Tiền bối. Hai người chăm miệng một lời. Thanh Phong khỏe miệng rơ lên, phóng. Xanh, ngươi có phải hay không đã quên lần này làm cho bọn họ tiến bí cảnh mục đích? Thanh Phong, xem ở chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy mặt mũi thượng, thả bọn họ đi. Xanh ngữ khí có chút cầu xin. Thanh Phong nói, ta vô năng vô lực. Lời này vừa nói ra, thân điện người đem ba người vây quanh ở ở giữa. Xanh đôi mắt tối sầm lại, đối hai người nhỏ giọng nói, chờ lát nữa, ta tới dắt lấy bọn họ. Các ngươi có cơ hội liền chạy, này bí cảnh căn bản không có cái gì bà bối, chỉ là cái lồng giam mà thôi. Tiên bối, phải đi cùng nhau đi, muốn chết cùng chết. Tịch mạnh trầm sắc mặt ngưng trọng, Nguyệt Ly thương nói, tịch thiếu chủ nói rất đúng. Nghe ta, các ngươi đi rồi mới có thể vạch trần thần điện xấu xí một mặt. Xanh nói. Thanh phong ra lệnh một tiếng, các ngươi ai đều đi không được, thượng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Ba người đối chính bảy người, Nguyệt Ly Thương bên này đều là phòng thủ. Thực lực kém không phải rất lớn, nhưng một người đánh hai ba cái liền lớn. A, theo hét thảm một tiếng, xanh giết chết một cái thần điện người, trên tay còn có một cái, nhìn về phía Thanh Phong, thả bọn họ đi. Vài thập niên không thấy được ngươi động thủ, hôm nay chúng ta đã tới so chiêu. Thanh Phong cười nói, trong tay vũ khí trực tiếp ném hướng xanh. Thanh Phong vũ khí là một cái roi ngựa đừng nhìn bề ngoài cùng bình thường roi ngựa không có sai biệt nhưng nó thực tế là có ngàn cân trùng đánh vào người thường trên người trực tiếp tử vong đánh vào tu luyện nhân thân thượng cũng là uống một hồ càng mẫu chốt chính là này roi ngựa cắt không ngừng thiêu không ngừng năm đó thanh phong vì này roi ngựa cũng là vất vả đầu sỏ nghe đồn là long ngân mà chế không chỉ là thật là giả roi ngựa huy tới sanh cảm giác là ngàn cân vạn cân trọng lượng tập lại đây vội vàng dùng vũ khí đi địa phương Cuối cùng tuy rằng ngăn cản trụ, lại vẫn là một ngụm máu tươi phun ra. Vốn là cũ nát bất kham thân mình, lúc này đã tới cực hạn, liền kém một cây huyễn có thể làm hắn đứt đoạn. "A, như vậy bất kham một kích, ngươi thật là càng ngày càng vô dụng." Thanh Phong cười nhạo, cũng có chút tiếc hận. Năm đó thần điện thiên tài, hiện giờ thành dáng vẻ này thật là làm người bất đắc dĩ a." Sen cười nói, "Thanh Phong Cùng ngươi làm nhiều năm như vậy huynh đệ có thể chết ở trong tay của ngươi, ta thực vui vẻ, chỉ là hy vọng ngươi không cần đem ta thi thể mang về thần điện, ta không nghĩ biến thành quái vật. Nói đến mặt sau, xanh thân mình run lên, cả người ngã trên mặt đất. Thanh phong nhìn thoáng qua xanh, tiêu thuộc hạ đem hắn có chứa. Nguyệt ly thương thấy thế, vội vang hô, ma huyết đằng, ngươi còn đang đợi cái gì? Ra tới! Sau lưng! Nguyệt Ly Thương sau lưng đột nhiên xuất hiện ngàn vạn căn đằng mạnh, ở mọi người khiếp sợ hạ, Nguyệt Ly Thương đem xanh cấp đoạt trở về, đồng thời làm ma huyết đằng trực tiếp xỏ xuyên qua giá xanh rời đi người ngực. Mới mẹ huyết dịch, làm ma huyết đằng hưng phấn không thôi, có thể toàn bộ hút khô sao. Ma huyết đằng ở do hỏi Nguyệt Ly Thương, rốt cuộc hiện tại Nguyệt Ly Thương là nó chủ nhân, vạn nhất chọc giận không ăn, kia không phải thèm chết chính mình. Nguyệt Ly Thương câu môi, đều là của ngươi. ngươi. Rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ có thực vật hệ ma thú? Hơn nữa vẫn là Vương giả Ma huyết đằng. Thanh Phong chất vấn, không nghĩ tới có thể gặp được Ma huyết đằng như vậy bảo bối, thật là trời cho ta có, trong mắt có tham lam. Chương 380 ngươi còn không được không được. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, ta là ai? Ngươi còn không xứng biết. Theo Nguyệt Ly Thương mệnh lệnh, Ma huyết đằng điên cuồng hấp thu thần điện huyết dịch. Ma thân là thần điện hữu sứ Thanh Phong. Như thế nào sẽ là mặt khác tiểu lâu lâu một chút liền đã chết. Trong tay đại đao cùng với linh lực, đem vây quanh hắn dây đằng toàn bộ chém rớt. Trong không gian hồng hồng cho mày, chủ nhân, hắn là Linh Hư Kỳ 5 tầng đỉnh, ngươi phải cẩn thận. Linh Hư Kỳ 5 tầng đỉnh, xác thật có chút khó giải quyết, nàng cùng hắn kém quá xa. Nguyệt Ly thương trả lời. Hồng hồng nói, Lam Bảo Bảo cùng Mạc Yên ra tới giúp chủ nhân. Không được, thân là hữu sứ. Hắn khẳng định còn có át chủ bài, trước nhìn xem đang nói. Nguyệt Ly thương trả lời. Thanh Phong đắc ý cười nói, trên người linh lực ở chu vi vòng, nhìn đến không có, ngươi đánh không lại, xem ở ngươi cùng sanh nhận thức phân thượng, ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thời. A, ai chết còn không nhất định. Nguyệt Ly thương nói, trong tay phệ hồn thương công kích Thanh Phong. Thanh Phong cười nói, thần khí, bảo bối không y ta, giết ngươi, này đó đều là của ta. Thật lớn tiếng vang kinh sợ toàn bộ bí cảnh, mà ở bí cảnh những người khác đều nghe được thanh âm này, có tò mò, có chạy tới cái này phương hướng. Nguyệt Ly Thương tuy rằng nhanh chóng trốn tránh, vẫn là bị thương đến, cả người bay ra đi, một ngụm máu tươi phun ra. Mà tịch mạnh trầm trực tiếp bị chấn vượng, toàn thân đều tràn ngập vết máu. Quỳ dạp trên mặt đất Nguyệt Ly Thương nhìn thanh phong từng bước một chiều chính mình đi tới. ma huyết đằng lúc này cũng không chịu nổi. Hắn rơi đằng bị nổ nát hơn phân nửa, trên đỉnh đầu cái kia tiểu hoa đóa cũng rơi xuống hai mảnh cánh hoa. Cũng không biết vì cái gì, ở kia cổ thật lớn lực lượng công kích Nguyệt Ly Thương thời điểm, ma huyết đằng nhanh chóng giúp Nguyệt Ly Thương chắn một nửa, nếu không phải bởi vì hắn, Nguyệt Ly Thương chỉ sợ đã sớm bị Thanh Phong cấp giết chết. Hảo một cái hộ chủ ma thú, bất quá ta thích. Thanh Phong đặt ý nói, Nguyệt Ly Thương trả lau khỏe miệng huyết dịch, nắm vệ hồn thương đứng lên trong không gian bảo bảo hô to mẫu thân làm buồn bảo bảo ra tới buồn bảo bảo muốn giết hắn không thể hắn ngươi đánh không lại nguyệt ly thương nói Mạc yên trầm giọng nói ly thương để cho ta tới ta là phượng hoàng tuy rằng đánh không chết hắn nhưng cùng hắn chống lại vẫn là có thể không được hắn còn có át chủ bài không ra tới nguyệt ly thương lại lần nữa cự tuyệt độc cô dược nói không cho bọn họ ra tới ngươi sẽ chết Thương nhi, không cần cậy mạnh. Sư phó, đồ nhi không cậy mạnh, nhưng đồ nhi cũng không muốn bọn họ đi chịu chết. Nguyệt ly thương nói. Nhìn về phía thanh phòng, Nguyệt ly thương truyền âm cấp ma huyết Đằng, ngươi còn được chưa? Bùn vương sẽ không được. Ma huyết Đằng thị huyết nói. Nguyệt ly thương lạnh giọng trả lời, hành liền cùng nhau thượng, không được cũng đừng cậy mạnh, ta còn không nghĩ tiểu huyết bị ngươi liên lụy chết. Xú nữ nhân, ngươi liền như vậy tưởng nàng trở về. Ma huyết đằng có chút phẫn nộ. Nguyệt ly thương nói, chẳng lẽ ta còn tưởng ngươi lưu lại. Hử. Ma huyết đằng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải bởi vì Nguyệt ly thương cùng hắn có khế ước, hắn đã sớm hút khô nàng huyết. Nguyệt ly thương nói, thiếu hử, chờ lát nữa ta công kích hắn, ngươi nhân cơ hội dùng dây đằng sỏ xuyên qua hắn đại nao cùng ngực, nhanh chóng hút khô hắn huyết dịch, như vậy chúng ta mới có cứu. Đã biết. Ma huyết đằng trả lời. Lúc này không phải ẩm vĩ thời điểm. Nhắc tới trong tay phệ hồn thương, Nguyệt Ly Thương lại lần nữa công kích Thanh Phong, Thanh Phong lại như là ở treo đùa Miêu Nhi giống nhau, treo đùa Nguyệt Ly Thương. Vài cái hội hợp, ở Nguyệt Ly Thương cho rằng có thể thương đến Thanh Phong khi, hắn đều xảo diệu tránh đi. tựa hồ như vậy trò chơi hắn đã chơi chán rồi, Thanh Phong trong tay linh lực bắt đầu cuồn bạo lên, hắn lộ ra tàn nhẫn tươi cười, ngươi, đi tìm chết đi chương 381 người dám thương nàng. Chết! Vâng, bốn phía hoa cỏ cây cối san thành bình địa, không có một ngọn cỏ, trong không khí có nồng đậm đốt trọi vị. Giữa không trung Nguyệt Ly Thương bị đánh trúng, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tả nhị khuyên thai tan vỡ, nữ nhi thân thân phận bạo lộ ra tới. Không trung Nguyệt Ly Thương kia thon dài tóc đen, cùng với như ẩn như hiện đường cong bảy ra ra tới, kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt, giờ phút này cho mày, khoe miệng rất huyết. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Đương Thanh Phong thấy rõ người thời điểm, hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới là cái nữ nhân, thật là có ý tứ. Liên ở hắn muốn tiếp được Nguyệt Ly thương thời điểm, không trung đột nhiên bị xé rách ra một lỗ hổng, bên trong đi ra một người. Người tới sắc mặt khó coi, đế vương giận dữ, sắc chết trôi vạn dặm. Đế phủ thần tiếp được Nguyệt Ly thương thân mình. Nhìn nang bộ dáng, lửa giận trung thiên. Một quyền đối với Thanh Phong đánh qua đi. Trực tiếp ở hắn ngực phát ra một cái lỗ thủng ra tới. Chỉ chốc lát sau, kia chỉ hảo xem tay, máu tươi đầm địa, trong tay còn có cái nhảy lên trái tim. Thanh phong không dám tin tưởng nhìn chính mình trên người lỗ thủng, còn có người nọ trong tay trái tim. Phích một tiếng, trái tim trực tiếp bị đế phù thần miết bạo, ngươi dám thương nàng, chết. Chỉ chốc lát sau, thanh phong thân thể thậm chí linh hồn bị đế phù thần một phen lửa đốt sạch sẽ mà vốn dĩ tỉnh lại tịch mạnh trầm lại lần nữa kéo sỉu qua đi nhìn kia trương ngày đêm tưởng nhớ mặt đế phụ thần đau lòng nói thương nhi ta đã tới trạm đem trong tay đan dược cấp nguyệt ly thương ăn vào đế phụ thần cấp nguyệt ly thương chữa thương chuyển vận linh lực một hồi lâu đế phụ thần cấp nguyệt ly thương bắt mạch lúc này mới đem nàng ôm vào trong lòng làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đến nổi ngã trên mặt đất tịch mạnh trầm đế phụ thần đôi mắt tối sầm lại nguyệt ly thương tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối, mở hai tròng mắt nhìn một trường quen thuộc tưởng niệm mặt, có chút vụng về mở miệng, sao ngươi lại tới đây? như thế nào? không chào đón? đế phủ thần không vui hỏi, nguyệt ly thương lắc đầu, ngươi trường nào thì tới, không đợi nàng nói xong, đế phủ thần lấp kín nàng miệng, cảm giác như là tam sinh tam thế đều không có gặp mặt, kia viên tưởng niệm tâm yêu cầu an ủi, tay đặt ở người nọ ngực, nguyệt ly thương có thể cảm giác được rõ ràng đế phủ thần lòng đang kinh hoàng. Thôi, nàng cũng tưởng hắn. Một hồi lâu, đế phụ thần mới rời đi, thương nhi, nói tốt bảo hộ chính mình, vì cái gì chúng ta mỗi lần gặp mặt, ngươi đều là bị thương. Khu khu nguyệt ly thương ho nhẹ một tiếng, sắc mặt từng đỏ. Nàng cũng không nghĩ bị thương a nhưng mỗi lần gặp được đều là trung cấp buộc cùng cao cấp buộc, nàng cũng thực tuyệt vọng. Đế phụ thần nói, như thế nào không trả lời ta. Vẫn là ngươi mỗi lần đáp ứng ta nói sẽ bảo vệ tốt chính mình đều là lửa dối ta. Không, không có, ta cũng không nghĩ bị thương, nhưng ngươi cũng thấy rồi, linh hư kỳ 5 tầng đỉnh, ta một cái linh hư kỳ 1-2 tầng như thế nào đánh thắng hắn Nguyệt Ly thương ngủy khuất nói. Nói chưa dứt lời, vừa nói nàng càng ngủy khuất, dựa vào cái gì bị thương đều là nàng. Hôn đản này vừa xuất hiện mỗi ngày ở, không xuất hiện. Mười năm tám năm không thấy được người, nàng bị thương bất an an ủi chính mình còn chưa tính còn trách cứ nàng không phải. Ngắm lại, Nguyệt Ly Thương đều sắp nhịn không được tạc đỡ thần bất đắc dĩ nói, thương nhi, ngươi biết đến, ta luyến tiếc ngươi bị thương, mỗi lần nhìn đến ngươi bị thương ta đều muốn giết sạch toàn bộ giao diện sinh vật. Hảo, hảo, lần sau đánh không thắng, cùng lắm thì ta chạy chính là. Nguyệt Ly Thương nói, đế phủ thần sắc mặt khó coi, còn có lần sau. Ngươi muốn như thế nào, gặp được cường giả lại không phải ta sai. Ngươi cho rằng ta tưởng bị thương. Đến mặt sau, Nguyệt Ly Thương trực tiếp tạc mau lên. Trường 382 Thượng Cổ Kỳ Độc Phôn Thịnh. Đế kính ly thở dài, ôn nhu chấn an Nguyệt Ly Thương, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nguyệt Ly Thương không có trả lời, một hồi lâu mới hỏi, ngươi còn không có trả lời ta, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào biết ta ở chỗ này? Đồng nốc, quên ta phía trước cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi có nguy hiểm ta là có thể cảm ứng được. Đế kính ly cười nói, Nguyệt ly thương gật đầu, Nga, vậy ngươi còn phải đi về sao? Không được, ngươi tới hoang man giới chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, lần này ta có thể ngốc lâu một ít. Đế kính ly nói, Nguyệt ly thương nội tâm có chút hơi hơi mừng thầm, như vậy liền không gặp, nàng cũng rất tưởng người nam nhân này, nghĩ đôi tay ôm lấy đế kính ly eo, hai người hình thành một bộ tốt đẹp hình ảnh. Tịch mạnh trầm tĩnh lại thời điểm. Đế Kính Ly đã đem Nguyệt Ly Thương khuyên thai cấp chữa trị hảo, lúc này càng là nhiều hơn mấy tầng trận pháp, trừ phi là cao hơn linh hư kỳ đỉnh, nếu không không ai có thể đánh rách tả tơi khuyên thai. Nhìn ra Nguyệt Ly Thương là cái nữ nhi thân. Nhiên hai người ôm nhau hình ảnh làm Tịch Mạnh trầm không dám nhìn, tuy rằng Khụ khụ. Tuy rằng hai người dung mạo đều rất đẹp, nhưng có ý kiến. Đế Kính Ly lanh mắt nhìn lại, trong mắt từng có sắc ý. Tịch Mạnh trầm lắc mạnh đầu. Không, không có, ha ha. Trước nay tỉnh lại, nhìn chung quanh thi thể hơn nữa nam tử xuất hiện, hắn có thể khẳng định, này đó chết đi người khẳng định cùng trước mắt nam tử có quan hệ. Tỉnh lại liền hảo, không có việc gì đi xem xanh tiền bối, xem hắn như thế nào. nguyệt ly thương tử đế kính ly trong lòng lực lên. Khu khu, tuy rằng nàng biết chính mình là nữ thân, nhưng tịch mạnh trầm không biết, người ở bên ngoài xem ra nàng là nam tử, hai nam tử ôm nhau. Ơn. Tịch mạnh trầm vội vàng đi vào xanh trước mặt, đem hắn đỡ ngồi dậy, Nguyệt Ly thương ngồi sổm xuống thân mình, cho hắn kiểm tra, chỉ là càng đến mặt sau. Mày nhăn càng chặt. Làm sao vậy? Tịch mạnh trầm hỏi. Nguyệt Ly thương nói, trong thân thể hắn độc tố giống như là tiểu thảo giống nhau, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Có ý tứ gì? Tịch mạnh trầm nghi hoặc. Nguyệt Ly thương nói, phía trước xem xét, độc tố còn chỉ là ở đan điền. Lúc này đã tới rồi gân mạch cùng cốt cách, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, cho đến trái tim. Này độc tố, như vậy khủng bố. Nó rốt cuộc là cái gì độc tố? Vì sao liền ngươi cũng giải quyết không được, ta nhớ rõ ở nhà gối nhỏ thời điểm ngươi không phải đã cho hắn toàn giải sao? Tịch mạnh trầm trao mày. Nguyệt ly thương lắc đầu, không biết. Ta tưởng ta đại khái biết là cái gì, chỉ là không nghĩ tới loại này thượng cổ kỳ độc sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Đế kính ly trả lời. Nguyệt ly thương quay đầu hỏi, thượng cổ kỳ độc. Nhưng có trị liệu? Có, nhưng ở hoang man giới không có khả năng chữa khỏi. Đế kính ly trả lời. Tịch mạnh chấm nói, không biết này thượng cổ kỳ độc gọi là gì? Mong rằng đại nhân báo cho. Thượng cổ kỳ độc tên là Phuôn Thịnh, một khi bị người hạ cái này độc, vô luận ngư như thế nào chữa khỏi đều không thể hoàn toàn trị tận gốc. Nó giống như là thường nhi nói, Xuân Phong Thổi lại sinh. Mà duy nhất giải độc phương pháp chính là dùng sinh mệnh nước cùng Long Tâm Phượng Gan luyện chế đan dược cho hắn ăn vào, mới có thể trị liệu." Đế Kính Ly nói. Tịch Mạnh Trầm khiếp sợ nhìn Đế Kính Ly, "Cái gì? Long Tâm Phượng Gan còn phải dùng sinh mệnh nước?" "Này, này ba loại căn bản không có khả năng tồn tại, liền tính là tồn tại Long, cùng Phượng Hoàng là cỡ nào cường đại, ai có thể bắt được bọn họ trái tim cùng can đảm?" Ở Tịch Mạnh Trầm nơi này, Vô luận nào giống nhau đều là thiên phương dạ đàm. Đế kính ly cấp Nguyệt ly thương chuyên âm, thương nhi, ta có thể giúp ngươi. Đối với ngươi có thể nguy hiểm. Nguyệt ly thương hỏi. Ở nàng xem ra, tuy rằng chính mình muốn cứu sanh, nhưng hắn ở nàng trong lòng còn không có quan trọng đến dùng đế kính ly sinh mệnh nguy hiểm đi trao đổi. Trường 383 người lạ của ta. Long nãi vạn thú chi vương, phượng nãi điểu tộc chi vương sinh mệnh nước càng là trong truyền thuyết cây sinh mệnh này tam dạng đủ rồi làm thế nhân điên cuồng chạy như thế chân quý đồ vật sao có thể dễ dàng được đến bởi vậy Nguyệt Ly thương cũng không nghĩ để kính ly vì nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm người vốn chính là ích kỷ thế nhân có bao nhiêu đáng thương người nàng Nguyệt Ly thương vốn là không phải chúa cứu thế sao có thể mỗi người đều có thể cứu nàng lúc ban đầu tới hoang man giới cũng chỉ là muốn tìm đến cha mẹ một nhà bình an đoàn tụ sau đó ở thân nhân chúc phúc hạ cùng đế kính ly thành thân khu khu khu khu xanh chậm rãi tỉnh lại mở hai tròng mắt nguyệt ly thương hỏi xanh tiền bối ngươi có khá hơn khu khu không cần ở lãng phí tâm tư cứu ta thân thể của ta ta chính mình biết khu khu xanh mãnh cụ trả lời nguyệt ly thương nói xanh tiền bối ngài trung chính là thượng cổ kỳ độc phun thịnh giải dược là long tâm phượng gan cùng sinh mệnh nước ta đừng nói nữa Tâm ý của ngươi ta có thể minh bạch, mà ta chính mình thân mình ta cũng minh bạch, cho nên, đừng ở vì ta thao tâm, ngươi ta vốn là chỉ có gặp mặt một lần người, không cần như vậy mất công. Xanh trả lời. Nguyệt Ly thương không nói gì, đế kính Ly nói, thương nhi, chờ ta. Hán không muốn Nguyệt Ly thương không thoải mái, Nguyệt Ly thương nói, không còn kịp rồi, liền tính ngươi đem này tam dạng cầm qua đây, hán thân mình cũng chống đỡ không được. Ly! Ly thương! Ta cầu ngươi một sự kiện. Đột nhiên, Xanh gắt gao bắt lấy Nguyệt Ly Thương cánh tay. Xem nhẹ đau đớn, Nguyệt Ly Thương nói, Ngài nói, Chỉ cần ta có thể làm đề ến. Thần điện. Thần điện vẫn luôn tại tiến hành phát dồ thực nghiệm. Ta cầu ngươi nhất định phải vạch trần bọn họ gương mặt thật. Không cần lại làm vô tội người đi thần điện chịu chết. Xanh nói, Nguyệt Ly Thương gật đầu, Sẽ, Một ngày nào đó thần điện sẽ vì hắn sở làm trả giá đại giới. Kia. Vậy là tốt rồi, khu khu xanh khó được lộ ra tươi cười, mà đây cũng là hắn nhân sinh cuối cùng một lần tươi cười. Hắn đã chết, chết ở Nguyệt Ly Thương trước mặt. Nguyệt Ly Thương đem hắn thi thể mang về nhà gỗ nhỏ, mà nhà gỗ nhỏ bên ngoài, lão thử nhóm như cũ ở vận động. Ở nhà gỗ nhỏ sau trong rừng, Nguyệt Ly Thương cho hắn hạ táng, sau đó thật sâu cúc một cùng, xanh tiền bối, ta sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực đi làm, ngươi yên tâm đi. Xử lý xong xanh. Ba người tiếp tục ở bí cảnh tìm kiếm, dọc theo đường đi, đế kính ly đối tịch mạnh trầm cái này bóng đèn, thấy thế nào, như thế nào không vừa mắt. Tịch mạnh trầm vẫn luôn cảm giác vị đại nhân này đối hắn không hảo cảm, ly thương, vị đại nhân này vì cái gì vẫn luôn đối ta bãi một chương xú mặt, giống như ta thiếu hắn tiền dường như, bởi vì ngươi dư thừa. Đế kính ly lạnh giọng trả lời, tịch mạnh trầm, khu khu, hắn liền như vậy ngươi đừng để ý đến hắn. Nguyệt Ly thương ho nhẹ một tiếng, sau đó ở đế kính ly bên hông khấp một chút, nhỏ giọng nói: Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một tức. Dọc theo đường đi, đế kính ly âm dương quái khí, nàng lại không phải người mù như thế nào sẽ không biết. Đế kính ly nháy mắt cảm giác được bị quất, một phen ôm Nguyệt Ly thương eo, tuyên bố chủ quyền. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thinh Linh xảy ra động tác, làm Nguyệt Ly thương có chút nói lắp. Đế kính ly bá đạo trả lời: Ngươi là của ta. "Ồ." No. Một tiếng, Tịch Mạnh trầm bị hoảng sợ, sau đó lập tức che lại đôi mắt, "Này." "Này biết là biết, tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện khác, không nghĩ tới chính mình suy đoán là đúng, Ly Thương cùng vị đại nhân này thật là cái loại này quan hệ." Chờ Nguyệt Ly Thương sắp không thể hô hấp, đế kính Ly lúc này mới rời đi, Ôn Nguyệt Ly Thương nói, "Chúng ta quan hệ người đã biết." "Biết." "Biết." Tịch Mạnh trầm cười làm lành, "Đại nhân ngài yên tâm." Ta tuyệt không sẽ đối ly thương công tử có ý tưởng, ta thích nữ tử. Thích nữ tử. Chương Trường từ khủng bố thực nghiệm. Đế kính ly hừ lạnh một tiếng không nói gì, Nguyệt ly thương sắp khíu đã chết, hung hăng trừng mắt nhìn đế kính ly liếc mắt một cái. Khu khu. Chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Tịch mạnh trầm ho nhẹ một tiếng. Ở hắn xem ra, hai người là ở mặt mày đưa tình, nếu như bị Nguyệt ly thương biết, phỏng trừng muốn chọc giận hụt máu. Con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta mặt mày đưa tình? Hai chỉ. Trong lúc nhất thời Nguyệt Ly Thương cũng không biết, rốt cuộc ở sanh tiền bối trước khi chết, đã nói cho bọn họ, bí cảnh kỳ thật chính là thần điện một cái lao tù, căn bản không có cái gì thiên tài địa bảo. Sở dĩ tiến bảo, trừ bỏ lúc trước tưởng chính là thần điện nhiều ít cũng sẽ phóng điểm thứ tốt ra tới, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhỏ mọn như vậy, một mao không rút. Nghĩ nghĩ. Nguyệt Ly Thương từ nạp giới lấy ra quyển trục nói, "Đây là sanh tiền bối sinh thời cho ta quyển trục, ta nhìn xem, nói không chừng có đại tác dụng." Mở ra vừa thấy, Nguyệt Ly Thương sắc mặt khó coi, không nghĩ tới cái này quyển trục ghi lại thần điện lệnh người giận sôi ân thử nghiệm, còn ghi lại lần này bí cảnh mấy chỗ giam giữ người sở tại. "Này, đáng chết thần điện, Ly Thương, chúng ta nhất định phải đem người cứu ra, ở thông chi ngoại giới thần điện hành động." Tích Mạnh trầm tức giận nói, Nguyệt Ly Thương gật đầu, chỉ vào một chỗ địa phương, vậy từ nơi này bắt đầu, cái này địa phương Ly chúng ta gần nhất. Lúc này, Ly Nguyệt Ly Thương chỉ có chăm tới một cái trong sân động, chính giam giữ một đám người, mà này nhóm người lại là 10 năm trước biến mất các gia tộc thiên tài, bọn họ đúng là tham gia cái gọi là đại bỉ. Ngắn ngủ 10 năm, đã từng thiên tài như là trải qua thương hải tăng điển, mỗi người trên mặt đều dấu vết con số, bọn họ thân mình không có một chỗ tốt địa phương. Mà nữ tử càng thêm cùng bố, so lăng nhục còn muốn cho người sợ hãi. Không, không cần, ta không cần, cầu xin ngươi, thả ta, thả ta. Trong đó một gái tử trong phòng giam trảo ra tới đầu nữ tử hoảng sợ kêu to. Mà nhà tù những người khác như là đã thói quen giống nhau, mỗi người đều xúc ở trong góc, run bần bật. Mười năm, lúc trước kỳ vọng, lúc trước hy vọng xa vời, lúc trước hy vọng, sớm đã bị ma diệt. Lưu lại chỉ có kinh khủng cùng sợ hãi Chỉ thấy nữ tử bị người cột vào đá phiến thượng dùng xích sắt khóa trụ tứ chi Tiếp theo bị người rót hạ dược thủy Chỉ chốc lát sau, nữ tử phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào Trên người nàng da thịt chậm rãi hư thối, mùi lạ truyền đến Ngay sau đó, nàng hô hấp trở nên mỏng manh lên Thân mình độ ấm vẫn luôn giảm xuống Cho đến giống người chết giống nhau, thân mình lạnh băng Cứ việc như thế, nàng vẫn là có một tia hô hấp tồn tại Sau nửa canh giờ, giam giữ bọn họ người hướng tới một cái lao nhân hành lễ, trưởng lão, lần này thành phẩm ngài có thể nhìn xem. Được xưng là trưởng lão lao nhân, đôi tay đặt ở phía sau, chậm gì gì đi tới, nhìn nhìn nằm ở đá phiến thượng nữ tử, lộ ra một phen hỉ sắc. không tồi, không tồi, còn sống, tiếp tục, lần này ta nhất định phải thắng cái kia quái vật. Vừa nhớ tới kỳ banh, lão nhân liền giận không thể ác, cái này đáng chết quái vật. Nơi trốn cùng hắn đối nghịch, cũng không biết điện chủ nghĩ như thế nào, vì cái gì muốn lưu lại cái kia quái vật tại bên người. Ý thì hắn xem, đem một người biến thành người phi người, thú phi thú, quả thực chính là đầu gốc có vấn đề. Nếu mặt khác thần điện người nhìn đến lao nhân này, nhất định sẽ thực kinh ngạc, hắn chính là lần trước ở đại điện thượng cùng kỳ vanh cãi cọ truy lão Nói tiếng người làm thú sự, ở hắn xem ra cùng với đem người biến thành quái vật, không bằng đem người biến thành thi sĩ. Hắn ở một chỗ bí cảnh chung được đến một cái phương thuốc cổ truyền, chính là đem người biến thành thi sĩ. Hơn nữa hắn cũng tìm đọc đại lượng thượng cổ thư tịch, rốt cuộc tìm được rồi nguyên lai tại đây thế gian, còn có thi tộc, bọn họ không chỉ có thực lực cường đại, còn có thể trường sinh bất lão bất tử bất diệt. Trường 385 Thực nghiệm thành công. Nếu hắn có thể sử dụng trong tay phương thuốc cổ truyền nghiên cứu chế tạo ra tới, kia hắn đến lúc đó đừng nói là địa chủ chính là toàn bộ hoang man giới năng lực hắn gì. Bởi vậy, nhiều năm như vậy, truy lão trừ bỏ ở điện chủ trước mặt không lưng ngốn gối, hắn còn ở sau lưng nghiên cứu phương thuốc cổ truyền. Mà chính mình tắc lợi dụng trong tay quyền lợi, bắt đầu bắt người thử nghiệm, dù sao có kỷ vanh cái kia ngu xuẩn bối nổi, chính hắn làm người hiền lành cớ sao mà không làm đâu. Còn không đợi hắn nhiều vui vẻ vài cái, thuộc hạ hoảng loạn tới báo, trưởng lão, không hảo, nàng kia đã chết lại đã chết, phế vật, đây là lão phu tân cải thiện dược vật, cầm đi cho bọn hắn dùng, đừng ở một đám thực nghiệm, một lần tính 10 người, năm nam năm nữ, lão phu cũng không tin không thành công. Truy lão từ nạp giới ném ra một cái bình sứ, thuộc hạ người bắt được sau, túi lầu nói, đúng vậy, một ngày thực nghiệm qua đi, trong động chất đầy ít nhất thượng trăm cổ thi thể. Đêm tối tiến đến, trong phòng giam người lúc này mới tung một hơi, ca ca làm sao bây giờ? Ngày mai làm sao bây giờ? Ta không nghĩ bị trộm tới thực nghiệm. Một nữ tử trong mắt còn tàn lưu hoảng sợ. Nam tử trên người vết thương chống chết, bị tra tấn không một chỗ hảo địa phương. Một đôi nhăn rùm gió đôi tay ôm lấy nữ tử. Đừng sợ, đừng sợ, ca nhất định sẽ không làm ngươi bị trộm tới. Không. Ca, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta, chỉ cần đã chết, ta liền không cần bị bắt đi. Nữ tử đột nhiên điên rồi giống nhau hô to. Nam tử gắt gao bắt lấy nữ tử hai vai, bình tĩnh một chút, ca đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không làm ngươi bị bắt đi, nhất định. Nữ tử thì tại nam tử trong lòng ngực không ngừng run rẩy. Tân một ngày tiến đến, đương nữ tử bị thần điện người trảo ra tới khi, nam tử dê điên rồi giống nhau giống to, buông ra nàng, buông ra nàng, ta nguyện ý tiếp thu các ngươi thử nghiệm, cầu các ngươi thả nàng, thả nàng. Nhân chờ đợi hắn chính là tận mắt nhìn thấy chính mình muội muội bị lăng nụ, sau đó bị trói ở đá phiến thượng rót hạ dự thủy, cuối cùng chết thảm bị ném ở kia đôi thi thể. A nam tử thống khổ giống giận, ta giết các ngươi, giết các ngươi. Nhưng chờ đợi hắn chính là một đốn roi ra, nam tử trong mắt tràn ngập huyết lệ, cặp kia cửu hận ánh mắt, làm trông coi bọn họ người đều nhịn không được kinh hồn táng đảm. Chỉ chốc lát sau, nam tử cùng mặt khác mấy người bị trảo ra tới cột vào đá phiến thượng mạnh mẽ rót hạ dự thủy hắc ám đau đớn sống không bằng chết phảng phất chính mình tới rồi địa ngục đột nhiên hắn buộc phát ra kinh người cầu sinh dục vọng trước mắt tất cả đều là nữ tử khi chết bộ dáng hắn không thể chết được không thể chết được hắn phải vì muội muội báo thù hắn không thể chết được a trưởng lão trưởng lão sống sống người tới kinh hỉ hô to truy lão hương phấn đến cực điểm bắt lấy người tới cổ áo sống Ngươi là nói sống, là cái nào? Ba mươi lăm hảo, sống. Thuộc hạ kích động trả lời. Truy lão vội vàng chạy tới xem kỹ, chỉ thấy nam tử kia nguyên bản bị ăn mòn da thịt đã khôi phục như tuyết bạch, Hắn kia trương tăng thương mặt cũng trở nên anh tuấn tiêu sái. Càng quan trọng là hắn lúc này thực lực ít nhất ở linh hư kỳ. Duy nhất bất đồng chính là hắn tim đập là đỉnh chỉ. Thân thể hắn độ ấm là người chết độ ấm. Hắn thậm chí là không có hô hấp. Truy lão đi lên trước. Dùng chính mình tay suốt sờ nam tử thân mình, trong miệng không ngừng tán thưởng, hảo, hảo, hảo, không hổ là ta tiêu phí nhiều năm trải qua. Chúc mừng truy lão. Trong động trừ bỏ trong phòng giam người, mặt khác toàn bộ cho hắn chúc mừng. Ngay sau đó, truy lão từ nạp giới bình sứ đảo ra một quả đan dược cấp nam tử ăn vào. Chỉ chốc lát sau, nam tử tránh thoát buộc chặt hắn dây thừng, vì một gối ở truy bột nợ trước, chủ nhân trên 386 lệnh người buồn nôn một màn. Mà ở trong phòng giam người thấy như vậy một màn, càng thêm sợ hãi, thân mình run cái không ngừng. Truy lão tâm tình rất tốt, hôm nay lão phu tâm tình hảo, đại gia nghỉ ngơi một ngày, đến nỗi ngươi truy lão nhìn đơn quỷ nam tử, về sau ngươi đã kêu Aman, vì kiểm nghiệm kết quả, Aman, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đi trong nhà lao đem mỹ lệ nhất nữ tử bắt được ta trước mặt tới. Aman nghe xong, đi qua Trông coi người mở ra cửa lao, mà trong nhà lao bọn nữ tử đều sôi nổi cuối đầu, có thậm chí sợ hai khóc lên. Ngắn ngủn vài phút, Aman đem một nữ tử mang ra tới, kỳ thật ở hắn trong mắt không có cái gọi là đẹp hoặc là khó coi, chỉ cần đồ ăn cùng không phải đồ ăn khác nhau. Đói Aman đột nhiên mở miệng. Đối với phương thuốc cổ truyền thành công sau, truy Lão kỳ thật cũng không biết thành công sau vật thí nghiệm sẽ biến thành thế nào. Đói lại là một chữ Truy lão nhìn Aman, ta không biết ngươi thích ăn cái gì, chính mình đi tìm thực vật. Nghe được chủ nhân lên tiếng, Aman nhìn trong tay nữ tử, trực tiếp cắn đi xuống. A, chỉ nghe thấy nữ tử hét thảm một tiếng, nàng lô thai bị diêu rớt. Aman ngoài miệng tràn đầy huyết, hắn không ngừng nhai thực trong miệng đồ ăn, nuốt xuống đi sau, lại ở nữ tử cánh tay thượng hung hăng cắn xuống một miếng thịt, tiếp tục ăn. Xem ở đây tất cả mọi người kinh tâm run sợ đặc biệt là trong phòng giam người đều chừng hai mắt, càng thêm sợ hãi, có thậm chí muốn kêu to, bị người bên cạnh dùng tay gắt gao che lại. Mà Ly gần nhất truy láo trực tiếp nôn mửa lên. Aman nghe được chủ nhân thanh âm, đem nữ tử đưa tới truy bột nợ trước, ăn. Không, không cần, ngươi tử tự ăn, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Truy láo trả lời. Cứ như vậy nữ tử bị Aman sống sờ sờ cắn chết, ăn luôn. Mà một khác Châu Nguyệt Lì thương ba người. Mã bất định đề hướng bên này Sơn Động đuổi. Trải qua ba người suốt đêm lên đường, rốt cuộc ở bảy ngày sau tới mục đích địa, chỉ là khu vực này có chút đại, không biết kia cái gọi là Sơn Động sẽ ở đâu một phương hướng. Đem trong tay quyển trục mở ra, Nguyệt Ly thương mày nhíu lại, nếu là các ngươi hai cái, các ngươi sẽ lựa chọn cái nào phương hướng Sơn Động. Nếu là ta, tự nhiên là lựa chọn dễ thủ khó công, thả lại tăng thâm, như vậy liền tính đến lúc đó có địch nhân đến cũng có thể toàn thân mà lui. Tịch mạnh trầm trả lời. Nguyệt Ly thương gật đầu, này xác thật vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đế Kính Ly cười nói, nếu là ta, lựa chọn Ly xuất khẩu tiến, bởi vì đối người bắt giữ cùng chuyển vận tương đối phương tiện. Vì sao? Nguyệt Ly thương tới hứng thú. Đế Kính Ly tiếp tục nói, thần điện, chỉ cần là hoang man giới người liền biết nó là như thế nào một cái tồn vị, thử hỏi ai dám cùng thần điện đối nghịch ngay cả duy nhất có thể theo chân bọn họ đối nghịch dược hồn viện cùng tứ đại gia tộc cũng không dám dễ dàng hành động, càng đừng nói mặt khác tiểu gia tộc. Có như vậy địa vị, còn sợ có người theo chân bọn họ đối nghịch. Bang một tiếng, Nguyệt Ly thương đôi tay vỗ tay, nói không tồi, ta cũng là cái này ý tưởng, Ly xuất khẩu gần nhất chính là Tây Bắc phương hướng vị trí, tin tưởng chỉ cần tìm được dọc theo cái này phương hướng liền nhất định có thể tìm được. Thu hồi quân trục Ba người hướng tới Tây Bắc phương hướng vị trí xuất phát, chỉ là ba người còn chưa đi mấy kilômét, liền nghe thấy được nói chuyện thanh, ba người trốn tránh lên. Nguyên lai like là hai cái thần điện người chính ra tới phương tiện. Bên phải một cái nói, thật mẹ nó dò người, thật là làm ta sợ muốn chết, ngươi là không thấy được, kia chính là sống sờ sờ người a, liền như vậy bị cắn chết còn ăn. Thiệt hay giả, ta ngày đó vừa vẫn nghỉ phép không thấy được, ngươi không phải là đang nói dối đi. Bên trái không tin, nghi ngờ. Bên phải hô to, "Lão tử nếu là lựa ngươi sinh nhi tử không?" Chương 387 khiếp sợ truy lão bổ dưỡng. Hai người đối thoại, Nguyệt Ly Thương nghe vào trong lòng, xem ra bọn họ không có đi sai địa phương, liền ở chỗ này. Ở hai người xoay người thời khắc đó, Nguyệt Ly Thương cùng Tịch Mạnh trầm đưa bọn họ đánh vượt. Nguyệt Ly Thương nói, "Đỡ thần, phiền toái ngươi." Đế phủ thần gật gật đầu, bắt đầu sử dụng lục xoát hồn. Chỉ chốc lát sau, hai người thân phận cùng ở thần điện sự, đều biết đến rõ ràng. Tuy rằng hai người không có đã làm đại gian đại ác việc, nhưng hai người lại là thần điện đồng lõa. Tịch mạnh chấm nói, thật là chết không đủ tích, ta giết bọn họ. Không đổi, đợi chút. Nguyệt Ly Thương nói, ở hai người không biết Nguyệt Ly Thương muốn làm sao thời điểm.